chương bốn trăm chín mươi bốn n h n viên ra chương bốn trăm chín mươi bốn n h n viên ra một bên khác thẩm dục đã trở lại tiên quân p h ủ thẩm dục ca ca, ngươi không sao chứ một mực tại tiên quân trong p h ủ chờ đợi hắn nguyên huyên cùng viên n g u y ệ t nhìn thấy thẩm dục bình an trở về nỗi lòng lo lắng mới để xuống không có việc gì thẩm dục mỉm cười k h o á t khoác tay thẩm dục trước đó đánh lén ngươi người kia hẳn là rất mạnh đi viên n g u y ệ t mở miệng nói đối phương là tiên vương t h ấ t trọng bất quá đã bị ta chém giết thẩm dục nói bất quá chém giết hắn ta cũng bỏ ra cái giá không nhỏ tổn tất một kiện thượng phẩm linh bảo trên thực tế đồng thời thẩm dục cũng ý thức được nhân tộc cùng long tộc giàu nghèo trên lệ trước đó hắn cướp đoạt viêm phong đám người chứa bật tiên giới liền thu được mấy kiện thượng phẩm linh bảo mấy người kia đều là tiên quân cấp mà dương phong thế nhưng là tiên vương thất trọng nhưng hết lần này tới lần khác trên người hắn mới một kiện thượng phẩm linh bảo bởi vậy có thể thấy được long tộc đến cỡ nào dồi dào ta còn tưởng rằng ngươi thụ thương nữa nha, nguyên lai là một kiện thượng phẩm linh bảo, không bằng, ta bồi thường ngươi một kiện. nguyên huyên có chút xem thường đạo, cái này không cần. thẩm dục khoác khoác tay, ta cũng cướp đoạt trên người đối phương một kiện linh bảo, xem như không lâu không kiếm lời. nói đến đây, thẩm dục nghĩ tới điều gì. tiếp tục nói, ta giết chết cái kia tiên vương, chính là h i ê n viên ra người, sau khi hắn chết, h i ê n viên ra chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, ở nữa tại tiên quân trong phủ liền không an toàn cho nên, ta dự định đem tất cả mọi người di chuyển đến tiên v ư n phủ. ta không có ý kiến, thiên vương phủ bên trong càng rất dễ chịu. nguyên huyên lập tức tán thành ta cũng không có ý kiến v i ê m n g u y ệ t nói theo sau đó thẩm dục triệu tập đám người tuyên bố dọn nhà sự t ì n h sau đó thẩm dục mang theo nguyên huyên cùng v i ê m n g u y ệ t trước một bước rời đi tiên quân phủ lại đem những người khác phóng ra tiếp lấy hắn lại lấy ra tiên q u â n phủ đem bọn hắn thu sạch nhập trong đó thu hồi tiên quân phủ thẩm dục nói nơi đây đã không an toàn chúng ta rời đi trước thẩm dục đoán trường dương phong chết sẽ nhấc lên gọn sóng không nhỏ cho nên hắn dẫn theo hai nữ thi triển côn bằng đột thuật na di đến ngoài ước vạn dằm một mảnh hoang dã nơi này đã không thuộc về thiên tinh vực mà là phi tinh vực đem tiên vương phủ hóa thành c á t sỏi v ứ t trên mặt đất dung nhập trong bùn đất sau đó hắn liền mang theo hai nữ tiến vào bên trong cùng dương phong giao thủ thẩm dục cũng ý thức được tu vi tầm quan trọng cho nên thẩm dục quyết định tăng thêm một bước tu vi của mình điều ra bảng hệ thống ánh mắt rơi vào điểm dết chóc phía trên trước mắt điểm dết chóc tổng số là năm nghìn bảy trăm ba mươi vạn ra mặt tu vi cột phía sau dấu cộng là sáng nói do có thể thêm điểm tâm niệm vận động thẩm d ụ điểm một cái dấu cộng điểm dết chóc bị trừ đi bốn mươi triệu theo xác lấy hệ thống vi lực giáng lâm một bên tăng lên thẩm dục tu vi một bên đem hắc cám quy tắc cảm nộ kín đáo đưa cho thẩm dục bất chi bất giác một canh giờ trôi qua hệ thống vi lực biến mất mà thẩm dục tu vi cũng chính thức bước vào tiên vương lục trọng đồng thời hắn hắc cám quy tắc chi ý cũng đi theo bước vào đệ ngũ trọng nếu như lần nữa cùng dương phong giao thủ coi như không sử dụng thủ đoạn khác hắn cũng có niềm tin tuyệt đối đánh giết đối phương bởi vì tầng thứ năm quy tắc năng lượng thực sự quá mạnh tại tầng thứ năm quy tắc năng lượng ra chỉ bên dưới thẩm dục lực công kích có thể tăng vọt hơn gấp mười lần một bên khác hiền viên tiến thành hai cái tuổi già thân ảnh trống rông xuất hiện tại thành trì trên không khổng lồ tiên n i ệ m bao trùm ra trước mắt liền khóa chặt hiên viên mậu t u y ể n sau một khắc hai người cùng nhau na di đến tòa biệt v i ệ n kia thất trưởng lão b á t trưởng lão các ngươi sao lại tới đây hiên viên mậu t u y ể n nhìn thấy nhị lão không khỏi rất là n g o à i ý muốn cùng giật mình gặp qua hai vị trưởng lão chu v â n hiện ra thân hình thú ư nhị g n lao chào không cần đa lễ nhị lao thản nhiên nói sau đó hỏi dương phong là thế nào chết cái gì thất trưởng lao bắt trưởng lao các ngươi không có nói bụi chớ dương thúc làm sao lại chết hiên viên m ộ n g t u y ệ n dù cho tâm tính cho dù tốt tại lúc này đều không thể duy trì bình tĩnh bởi vì n à n g biết dương phong chính là tiên vương thất trọng cừng giả c ư ờ n g giả như vậy làm sao lại tùy ý chết đi h á n hồn bài đã vỡ b ụ n g thất trưởng lão trầm giọng nói nghe được dương phong hồn bài vỡ b ụ n g lần này hiên viên m ộ n g t u y ệ n dù cho không muốn tin tưởng cũng không thể không tin mà lại nếu như không phải dương phong tử vong thất trưởng lão cùng bắt trưởng lão cũng sẽ không dám lâm nơi đây dương phong là hiên viên ra hiệu lực nhiều năm mặc dù là người ngoại tộc thậm chí còn là cái phi thăng tiên nhân nhưng ở hiên viên ra cũng là số một nhân vật trọng yếu sau một khắc h i ê n viên m ộ n g tuyển chủ động thỉnh tội nói thất trưởng lao bắt trưởng lão đều là lỗi của ta nếu như không phải ta để dương thúc đổi theo cha hung thủ hắn cũng sẽ không v ỡ lạ c nói đến đây h i ê n viên m ộ n g tuyển trên mặt hiện ra vẻ đ a u thương nói tỉ mỉ thất trưởng lão đạo thế là h i ê n viên m ộ n g tuyển đem sự t ì n h chân tướng cho giảng thuật một lần sau khi nghe xong thất trưởng lao c h o mày sau đó đối với bắt trưởng lão nói ngươi thấy thế nào không có đầu mối chúng ta đi trước dương phong chết đi địa phương xem xét một phen nhìn xem có thể hay không bắt được giết chết hắn người khí tức cũng là rất nhanh Hai vị tiên cái, bắt i n vương cựu trưởng ọ n g t lão cầm qua hai đạo khí thức sau đó bắt đầu thần thông tiến hành suy tính sau một lúc lâu hắn cao mày nói vô pháp khóa chặt đối phương khí thức không ngoài sở liệu đối phương đã giấu đi về trước nhân viên tiên thành thất trưởng lão cao mày nói sau đó hai người nhanh chóng về tới hiên viên tiên thành nhìn thấy hai vị trưởng lão trở về hiên viên m ộ n g tuyền liền đ ộ i bằng hỏi thất trưởng lão bắt trưởng lão có thể có tìm tới manh mối chúng ta bắt được hung thủ khí tức một cái tiên vương ngũ trọng một cái tiên vương i ể u trọng đáng tiếc bọn hắn đã trốn đi chúng ta cũng vô pháp suy đoán ra vị trí của hắn bắt trưởng lão mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nói đ ồ n g nhiên hiên viên m ộ n g tuyền nói khương gia có một kiện c ự c phẩm linh bảo chiếu thiên kính nghe nói chỉ cần có người khí tức coi như đối phương trốn ở cực mạnh tiên thiên trong đại trận cũng có thể khóa chặt vị trí của đối phương nếu không đi tìm người của khương gia thử một chút m ộ n g tuyển a ngươi quá mức chắc hẳn phải vậy thất trưởng lão nói cực phẩm linh bảo chính là c h í bảo chúng ta cùng khương gia quan hệ liền bình thường coi như chúng ta cầu tới đi người ta lại thế nào khả năng vì chúng ta vận dụng chiếu thiên cảnh như vậy đi vẫn là đem sự tình hồi báo cho gia chủ đi nhìn xem gia chủ là tính toán gì lúc này bắt trưởng lão mở miệng nói thất trưởng lão gật gật đầu t u t ta về trước đi hướng gia chủ báo cáo lao bát ngươi lưu tại nơi này cam đoan mậu tuyển an toàn hắn lo lắng bọn hắn sau khi rời đi giết chết dương phong hai tôn tiên vương giết cái hồi mát h ư ơ n g nguyên bản chuyện này vốn là cùng hiên viên m ộ n g t u y ể n không quan hệ nhưng nàng không phải đúng một tay nói không chừng sẽ dẫn tới đối phương trả thù t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi lăm tiên vương cựu trọng t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi lăm tiên vương cựu trọng tiên vương p h ủ bên trong tăng lên tới tiên vương lục trọng thẩm dục ánh mắt lần nữa rơi vào điểm giết chóc phía trên thực lực của hắn bây giờ có thể địch n ổ i tiên vương bắt trọng lại chỉ đem quy tắc chi ý lĩnh hội đến đệ, trọng hội đến đệ tứ trọng hắn đoán chừng liền vô pháp địch nội cho nên biện pháp tốt nhất chính là tăng lên tự thân tu vi mà tăng cao tu vi thì cần muốn giết chóc điểm nghĩ tới đây thẩm dục liền lách mình ra tiên vương phủ khổng lồ tiên miệng bao t r ù g ra đem phương biên mấy chục vạn dặm đều đặt vào trong đó tiếp lấy hắn phát hiện đại lượng hung thú chết đi thẩm dục lấy tiên miệng dẫn động hư không chấn động c ú khóa chặt tiên miệng phạm vi bên trong đám hung thú sau một khắc đám hung thú này ngao ngao thú hồn p h á thoái chết đi như thế nốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được hai nghìn điểm giết chóc nốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được bốn nghìn điểm giết chóc đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được mười nghìn điểm giết chóc d i à y đặc thanh âm nhắc nhở không ngừng tại thẩm dục vang lên bên hai bởi vì lần này hắn c h ọ n vẹn đánh giết hơn năm nghìn đầu chân tiên cấp hung thú cùng bốn trăm n h i ề u mặt thiên tiên cấp hung thú sau đó hắn dùng tiên miệng cuốn lên đám hung thú này thi thể đem nó thu nhập tiên vương phụ để hoàng liễu nhan tử dẫn người xử lý đám hung thú này hơn năm nghìn đầu chân tiên cấp hung thú bên trong chân tiên sơ kỳ có một nghìn hai trăm đầu chân tiên trung kỳ có ba nghìn bảy mươi sáu đầu chân tiên hậu kỳ có một nghìn hai mươi hai đầu 1.200 đầu chân tiên sơ kỳ hung t h ú cho thẩm dục mang đến 1 2 0 t r ă vạn điểm r d t c h ố c 3.076 đầu chân tiên trung kỳ hung t h ú cho thẩm dục mang đến 6 1 5 2 r ă m vạn điểm r d t c h ố c 1.022 đầu chân tiên hậu kỳ hung t h ú cho thẩm dục mang đến 408,8 vạn điểm r d t c h ố c bởi vậy chân tiên cấp hung t h ú hết thể cho thẩm dục mang đến 1 1 4 4 g h ì vạn điểm r d t c h ố c lại nói thiên tiên cấp yêu thú thiên tiên sơ kỳ có 102 đầu là thẩm dục mang đến 1 0 2 t r ă vạn điểm r d t c h ố c thiên tiên trung kỳ có 221 đầu là thẩm dục mang đến 442 vạn điểm giết chóc thiên tiên hậu kỳ có 130 đầu là thẩm dục mang đến 520 vạn điểm giết chóc lại thêm chân tiên cấp hung thú thu hoạch 1 1 4 m t ư vạn lần này thẩm dục tổng thu hoạch là 2.208 vạn điểm giết chóc trước đó còn lại 1.730 vạn bởi vậy thẩm dục hiện tại điểm giết chóc đạt đến 3.938 vạn ra mặt sau một khắc thẩm dục liên tiếp thi triển hai lần côn bằng độ tuật h na di đến ngoài trăm v ba dặm sau đó lại lần lấy tiên nghiệm bao phủ đ ố t phía đem trong vòng phương biên mấy chục dặm hung thú toàn bộ đánh chết lần nữa thu hoạch 2.103 vạn điểm giết chóc điểm giết chóc tổng số đạt tới 6.041 vạn ra mặt bất quá vẫn không có đạt tới để tu vi thăng cấp yêu cầu thế là thẩm dục tiếp tục săn giết hung thú một lúc lâu sau thẩm dục mang theo dáng tươi cười trở lại tiên vương phủ trải qua một canh giờ công việc hắn điểm giết chóc đã tăng vọt đến 3.32 ức bất quá trong phạm vi mấy chục triệu g i ả m hung thú đã bị hắn săn giết không còn điều ra bảng hệ thống cờ là tu vi phía sau dấu cộng điểm giết chóc bị trừ đi t á triệu hệ thống vi lực g á n g lâm sau đó thẩm dục tu vi phi tốc kéo lên đồng dạng liên quan tới quy tắc cảm nộ cũng đi theo xuất hiện tại thẩm dục trong đầu một lúc lâu sau hệ thống vi lực tiêu tán thẩm dục tu vi thuận lợi đặt chân tiên vương thất trọng mà đối với hát cám quy tắc l ĩ n h nộ cũng đạt tới đệ lục trọng dấu cộng còn tại thẩm dục tiếp tục thêm điểm điểm z chóc bị trừ đi một trăm sáu ức hệ thống vi lực lại một lần nữa giáng lầm một lúc lâu sau thẩm dục đặt chân tiên vương bắt trọng đối với quy tắc chi ý lĩnh nộ đạt tới đệ thất trọng tu vi phía sau dấu cộng đã biến mất đại biểu điểm z chóc đã không đủ để thêm điểm tăng cao tu vi điểm giết chóc còn thừa lại chín mươi hai triệu ra mặt chật chật điểm giết chóc thật sự là không trải qua dù n g a không ngoài s ở liệu muốn e m tu vi tăng lên tới tiên vương t i ể u trọng đến hao phí ba hai ước điểm giết chóc cho nên thẩm dục dự định tiếp tục đi đi săn hung thú dù sao giết một cái khác tiên vương hậu kỳ cũng liền bốn mươi triệu điểm giết chóc không bằng săn giết hung thú tới thông k h á i ra tiên vương phủ thẩm dục không ngừng thi triển côn bằng độn thuật tiến hành na z i cũng không lâu lắm h ắ n liền rời đi phi tinh vực đi tới bạo tinh vực trên hoang dã một lúc lâu sau tại săn giết đại lượng hung thú sau thẩm dục điểm giết chóc tăng vọt đến 3.8 một ứ c ấn mở hệ thống giới diện quả nhiên tu vi phía sau dấu c ộ n lại xuất hiện hắn lách mình tiến vào tiên vương phủ sau đó cờ lệch thêm điểm thời gian bất chi bất giác liền đi qua một c á n h giờ đang tiêu hao 3.2 ứ c làm đại giá phía dưới thẩm dục tu vi đã bước vào tiên vương cựu trọng quy tắc chi ý cũng đạt tới đệ b ắ t trọng sau một khắc thẩm dục đứng dậy đi tới nguyên huyên cùng biên nguyệt ở lại cung điện nguyên huyên viên nguyệt ta có một vấn đề muốn hỏi các ngươi thẩm dục ca ca ngươi hỏi ta biết đều nói cho ngươi nguyên huyên vội vàng tỏ thái độ tại các ngươi trong long tộc đạt tới tiên vương cựu trọng bình thường có thể đem quy tắc chi ý tu luyện tới thứ mấy trọng thầm dung hỏi bởi vì hắn đem tu vi đều tăng lên tới tiên vương cựu trọng nhưng quy tắc chi ý mới đệ bắt trọng nguyên huyên nói nói như vậy đạt tới tiên vương cựu trọng tộc nhân đều có thể đem quy tắc chi ý tu luyện tới đệ tứ trọng nghe nói chúng ta tộc trưởng đã đem quy tắc chi ý tu luyện tới đệ thất trọng phụ thân ta tu luyện đến đệ lục trọng viêm nguyệt nói bổ sung chúng ta hỏa long tộc tình huống đều không k h á mấy cái kêu hoàng tộc long đây này bọn hắn có đem quy tắc chi ý lĩnh hội đến đệ cựu trọng sao khẳng định có a nguyên viên không chút do dự nói bất quá cũng không nhiều bởi vì chúng ta long tộc bằng vào là huyết mạch coi như hoàng tộc long vô pháp lĩnh ngộ đệ cựu trọng quy tắc cũng có thể bằng vào nhục thân đột phá đến tiên hoàng đương nhiên nếu như có thể lĩnh ngộ quy tắc c h i ý cựu trọng mới bước vào tiên hoàng thực lực sẽ c à n g mạnh lại cùng hai nữ hàn viên một hồi thẩm dục liền cáo từ rời đi tâm niệm v ừ a động hệ thống giới diện hiện hiện thẩm dục quyết định rút thưởng h á n tiên vương cảnh thủ đoạn vẫn còn có chút lớn nhất có thể đoạn trước một lần nữa tìm tới khí vận tri tử cũng không dễ dàng mà hắn dừng lại tại tiên vương cảnh hẳn là cần một đoạn thời gian rất dài cho nên hắn dự định thông qua rút thưởng đến để thăng thực lực mình hệ thống tới trước một lần tiên vương cấp rút thưởng đốt thiên vương cấp rút thưởng mở ra đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được hai triệu tiên tinh c ự c phẩm xin hỏi phải trang nhận lấy đến lại là cái giải thưởng ă n ủi nhận lấy sau một khắc thẩm dục hệ thống trong không gian liền có thêm hai triệu tiên tinh c ự c phẩm tâm niệm vừa động thẩm dục đem hai triệu tiên tinh c ự c phẩm chuyển rời đến chữ vật trong tiên giới mắt nhìn điểm g i t chóc vừa vặn còn lại sáu mươi triệu ra mặt hệ thống thiên vương cấp rút thưởng dột nít mười c h ú c mừng ký chủ thu hạch o được thế giới thụ mầm non m ộ t gốc xin hỏi phải t r a n g nhận l ấ y đốt c h ú c mừng ký chủ thu hạch o được sinh mệnh tiên tuyển mực h ụ m xin hỏi phải t r a n g nhận l ấ y đốt c h ú c mừng ký chủ thu hạch o được tiên vương cấp k h ô i lỗi m ộ t c á i xin hỏi phải t r a n g nhận l ấ y đốt c h ú c mừng ký chủ thu hạch o được tiên vương cấp miểu sát phù một t ấ m xin hỏi phải t r a n g nhận l ấ y đốt c h ú c mừng gi chủ thu hạch o được tiên vương cấp tiên thuật tạo hóa tiên, trường, đốt, thu tiên, tiên thuật kích kiểu biến xin hỏi phải chăng lê đốt chu mừng gi chủ thu hạch được tiên vương cấp tân thong kim bằng đột và xin hỏi phải t r a n g nhận l ấ y đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được thượng phẩm linh bảo thôn vệ châu xin hỏi phải trang nhận lấy đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được quy tắc cảm n ộ thẻ một tấm xin hỏi phải trang nhận lấy đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được một triệu tiên tinh cực phẩm xin hỏi phải trang nhận lấy chương bốn trăm chín mươi sáu miểu sát tiên vương cựu trọng chương bốn trăm chín mươi sáu miểu sát tiên vương cựu trọng toàn bộ nhận lấy lập tức mười cái phần thưởng xuất hiện tại hệ thống trong không gian đầu tiên là thế giới thụ mầm non trông ở trong không gian có thể cường hóa không gian mở rộng không gian cho nên thẩm dục trực tiếp đem thế giới thụ mầm non trồng ở nguyên thổ cải tạo qua tiên thổ bên trong ẩm ẩm ở r e o xuống thế giới thụ mầm non trong nháy mắt tiên vương phủ bên trong không gian liền chấn động lên thời gian này tiếp tục cũng không lâu các loại chấn động kết thúc thẩm dục phát hiện thế giới thụ mầm non cùng tiên vương phủ hoàn toàn nối liền lại cùng nhau mà tiên vương phủ không gian cũng bị cường hóa chừng gấp đôi đồng thời không gian diện tích cũng đi theo tăng lên gấp đôi thẩm dục ca ca vừa rồi chuyện gì xảy ra nguyên liên cùng viêm nguyện cùng nhau mà đến thẩm dục cười nói ta vừa rồi ném phát một kiện bảo vật tăng cường tiên vương phụ không gian thì ra là như vậy a nguyên huyên giật mình các loại hai nữ rời đi thẩm dục lấy ra kiện thứ hai phần thưởng sinh mệnh tiên tuyển cái này sinh mệnh tiên tuyển mỗi ngày đều sẽ sinh ra mười thăng tiên tuyển nước uống một ngụm có thể chữa trị thương thế coi như chỉ còn lại có một hơi uống nhiều mấy ngụm cũng có thể khởi tử hồi sinh thẩm dục đem sinh mệnh tiên tuyển đưa lên tại tiên vương phủ sau đó cho nhan từ truyền âm để nàng mỗi ngày đều đi thu thập ra đời mệnh tiên suối kiện thứ ba cùng kiện thứ tư phần thưởng đều là đạo cụ loại lần này tiên vương cấp khôi lỗi không phải tiên vương cựu trọng mà là bất trọng thẩm dục hơi cảm giác tiên lại nói tiên vương miểu s á t phụ có thể miểu s á t hết thệ tiên vương dù là đối phương là tiên vương t i ể u trọng đem quy tắc chi ý tu luyện đến đệ t i ể u trọng kiện thứ năm phần thưởng chính là tiên vương cấp tiên thuật tạo hóa tiên trưởng thẩm dục nhận lấy dung h ợ p sau tiên thuật này liền trực tiếp đạt tới nhập môn cấp độ sau đó thẩm dục tiêu hao mười lăm vạn điểm giết chóc đem nó thêm đến viên mãn cấp độ cảm mộ bên dưới tiên thuật này b i năng thẩm dục hài lòng gật đầu tiên thuật này hoàn toàn không thể so với á n hát kiếm điện yếu thứ sáu kiện phần thưởng vẫn như c ũ là tiên vương cấp tiên thuật tên là thiên kích cử biến nhận lấy dung học sau tiên thuật này liền đạt tới nhập môn cấp độ. sau đó thẩm dục đối với tiên thuật này tiến hành thêm điểm thêm điểm đến tinh thông trừ đi hai vạn điểm giết chóc thêm điểm đến tiểu thành trừ đi bốn vạn điểm giết chóc thêm điểm đến đại thành trừ đi tám vạn điểm giết chóc thêm điểm đến viên mãn khấu trừ m ộ ư ơ i sáu vạn điểm giết chóc tổng cộng hao phí ba mươi vạn điểm giết chóc thêm điểm hao phí điểm giết chóc càng nhiều liền chứng minh tiên thuật này vì năng càng mạnh sử dụng tiên kích cựu biến sau mỗi một biến đều có thể tăng cường gấp đôi lực công kích sử dụng đến đệ cử biến có thể để tự thân lực công kích đạt tới m ư ơ i lần vất quá sử dụng tiên thuật này tiêu hao cũng rất lớn tiếp xuống phần thưởng là một môn thần thông tên là kim bằng đột thuật thẩm dục đem nó dung hợp sau trên mặt liền lộ ra dáng tươi cười côn bằng đột thuật dù sao cũng là tiên quân cấp thần thông đối mặt bình thường tiên vương sử dụng môn thần thông này tại phương diện tốc độ có thể chiếm cứ ưu thế nhưng ở gặp được đồng dạng tu luyện tốc độ thần thông tiên vương cũng có chút thua trị kém em cho nên kim bằng đột thuật môn thần thông này tới tương đương kịp thời đúng rồi kim bằng đ ộ thuật mỗi lần sử dụng đều có thể na di hai triệu bên trong tiếp xuống phần thưởng là thượng phẩm linh bảo thôn vệ thôn vệ châu thôn vệ trong châu bộ ẩn chứa thôn vệ quy tắc có thể thôn phệ hết thẻ ẩn chứa năng lượng đồ vật lại đem nó chuyển hóa làm công kích đánh đi ra lại nói kiện thứ chín phần thưởng là quy tắc cảm n ộ thẻ sử dụng sau có thể làm cho tự thân nhanh chóng cảm n ộ xuất huyết thì chi ý thẩm dục cũng không có giữ lại dự định trực tiếp sử dụng đằng mắt hai canh giờ đi qua quy tắc cảm n ộ thẻ đã mất đi hiệu lực thẩm dục có chút im lặng bởi vì hắn đã nhanh lĩnh hội hắc c á g quy tắc chi ý để t u trọng nhưng hết lần này tới lần khác tại mấu chốt này kết thúc khiến cho hắn mười phần khó chịu không lên không lên nhưng rất nhanh thẩm dục liền bình phục nỗi lòng hắn có n ộ đạo đan cùng lắm thì dùng nhiều một chút thời gian vẫn như cũ có thể tìm hiểu đệ cửu trọng quy tắc chi ý đem cuối cùng một kiện phần thưởng một triệu tiên tinh cực phẩm chuyển rời đến chữ vật tiên giới sau thẩm dục liền bắt đầu phục d ụ nộ g n đạo đàn lĩnh hội đệ cửu trọng quy tắc chi ý một bên khác h i ê n viên g i a thất trưởng lão đã trở lại h i ê n viên g i a tổ điện cũ tiến đến tham kiến gia chủ đơn giản đem bọn hắn truy xét đến tin tức báo cáo một lần sau h i ê n viên nguyên thần như có điều suy nghĩ sau đó nói đem cái kia hai cái tiên vương khí tức cho ta thất trưởng lão hai tay dâng lên lấy ra hai đạo tiên vương khí tức hiến viên nguyên thần liền bắt đầu suy tính sau một l hắn lấy tiên lực ngưng tụ ra một b ứ c địa đồ cũng chỉ vào bạo tinh vực một vị trí nào đó nói hai người kia liền trốn ở nơi này trên tay bọn họ hẳn là có không gian loại tiên khí các ngươi dẫn người t r a xét rõ ràng chỉ cần tìm được không gian tiên khí liền có thể tìm tới hung thủ đ ú n g rồi mang nhiều mấy người đi qua ta ẩn ẩn cảm giác cái kia tiên vương ngũ trọng thực lực không phải chỉ như vậy là thất trưởng lao thối lui nội tâm lại là hãy nhiên chẳng lẽ ra chủ đại nhân đã đột phá đến tiên hoàn g cảnh không phải vậy sao có thể nhẹ nhõm suy tính ra cái kia hai cái hung thủ vị trí nếu gia chủ đều nói thực lực đối phương không dứt tiên vương ngũ trọng cho nên thất trưởng lão cũng không k h á c h khí lập tức tiến đến gia tộc trưởng lão v i ệ n mời tứ trưởng lão ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão đồng hành trong đó lục trưởng lão quy tắc chi ý đã đạt tới đệ thất trọng coi như hắn liên thủ ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão cũng không phải đối phương đối thủ tứ đại trưởng lão liên thủ thi triển tốc độ thần thông ở trong hư không k h ô ngừng n g na z i chỉ dùng hơn một c a n h giờ liên đã đã tìm đến nhân viên nguyên thần suy tính ra khu vực bốn gỗ vô cùng to lớn tiên n g i ệ m xuất hiện đem chọn khu vực bao trùm tinh tế tìm kiếm thiên vương phủ bên trong thẩm dục mở mắt bởi vì hắn cảm ứng được tại ngoại giới đang có bốn cỗ tiên m i ệ m ngay tại địa thảm thức tiến hành tìm kiếm không ngoài sở liệu lời nói rất nhanh tiên vương phủ biến thành cắt sỏi liền sẽ ra ánh sáng thế là hắn lách mình ra tiên vương phủ cũng đem tiên vương phủ thu vào nhìn rõ chi nhãn mở ra bốn người thân phận tin tức tại trong đầu hắn hiện ra đi ra toàn bộ đều là tiên vương cựu trọng cường giả bên trong một cái còn đem quy tắc chi ý tu luyện đến đệ thất trọng đổi lại trước đó hắn khẳng định đến chạy trốn nhưng bây giờ hắn không chút nào không sợ tiên vương miểu sắc phủ sau một khắc một đạo lưu quan xuất hiện trực tiếp rơi vào tứ trưởng lão trên thân Phúc! thân thể của hắn cùng tiên hồn cùng nhau nổ tung hóa thành một chùm huyết vụ đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được bốn mươi triệu điểm giết chóc tứ trưởng lão nhìn thấy tứ trưởng lão bị trong nháy mắt miểu sát mặt khác ba cái trưởng lão đều sợ ngây người phải biết tứ trưởng lão thế nhưng là tiên vương cựu trọng thêm quy tắc chi ý đạt tới đệ thất trọng a cường giả bực này cơ hồ tại tiên hoàng phía dưới vô địch tủ làm sao lại bị miểu sát nhưng theo sát mà tới thì là sợ hãi đối phương có thể miểu sát tứ trưởng lão chẳng phải là có thể nhẹ nhõm đánh giết bọn hắn dù sao ba người bọn họ liên thủ đều khó có khả năng là tứ trưởng lao đối thủ mau trốn sau một khắc ba người cùng nhau thi triển tốc độ thần thông trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ thẩm dục tiện tay thu hồi tứ trưởng lao chữ a vật t i ề n giới sau đó trên thân kim quang loại lên liền biến mất tại nguyên chỗ thi triển ra kim bằng độn thuật thẩm dục tốc độ kia so ba người liên thủ thi triển tốc độ thần thông nhanh hơn n h ẹ n h ó m liền đem ba người chặn lại xuống tới các hạng đây đều là hiểu lầm chúng ta chính là nhân viên ra người không bằng thả chúng ta rời đi chúng ta ân đoán hai tiêu như thế nào vũ trưởng lao trong lòng sợ hay nói Ha ha! thẩm dục khinh thường cười một tiếng coi ta là ba tuổi tiểu hài cầm bực này nói đến l ử a gà ta chương 497 t i ê n hoàng xuất mã chương 497 t i ê n hoàng xuất mã các hạ không phải đem chuyện làm việc sao thất trưởng lão hai mắt nhìn t r ò n g t r ọ c vào thẩm dục chẳng lẽ ngươi liền không sợ chúng ta tự bạo cùng ngươi cá chết lưới rách sao nếu như các ngươi bỏ được tự bạo liền sẽ không cùng ta nhiều lời thẩm dục xem t h ư ờ n g đạo nghe nói như thế hiện viên ra ba vị trưởng lão đều là trong lòng cảm giác nặng nề ngũ trưởng lão mở miệng nói giữa chúng ta cũng không có thâm cựu đại hận mà lại ngươi cũng không chịu thiệt cần gì phải cùng chúng ta hiên viên ra kết xuống tử thu đâu ngươi đem chúng ta đều giết nói không chừng lần sau tới tìm ngươi chính là tiên hoàng còn có lời gì muốn nói nói xong ta liền đưa các ngươi lên đường thẩm dục hơi không kiên nhẫn đạo liều mạng nhìn thấy thẩm dục khó chơi ba vị trưởng lao biết thẩm dục là không thể nào buông tha bọn hắn như vậy cũng chỉ có thể lựa chọn liều mạng có lẽ còn có thể thu hoạch được một chút hy vọng sống thế là sau đó m ộ t k h ắ c ba người toàn bộ hướng thẩm dục đánh g i công kích mạnh nhất trong lúc nhất thời tiên thuật thần thông cùng tiên vương khí cùng thượng phẩm linh bảo toàn bộ hướng thẩm dục bao trùm mà đến phá thẩm dục huy động bóng đen kiếm thi t r i ể n ra ám hắc kiếm điện trong kiếm khí ẩn chứa bắt trọng quy tắc chi ý trực tiếp đem ba người công kích cường thế phá d i ệ n sau đó tốc độ kiếm khí không giảm b ắ n ra、Phúc. thất trưởng lão thân thể trực tiếp bị kiếm khí chém thành hai nửa thấy thế hai vị k h á c trưởng lão trong nháy mắt đã mất đi chiến ý lần nữa lựa chọn chạy trốn dù sao bọn hắn toàn lực xuất thủ đều không thể dung chuyển thẩm dục nửa phần cũng bị hắn hời hợt phá vỡ tiếp tục đánh xuống liền thật chỉ có thể tự bạo cho nên chạy trốn là biện pháp tốt nhất mà thân thể bị chém thành hai nửa thất trưởng lao liều mạng thao túng hai nửa thân thể như muốn dung hợp lại cùng nhau có thể vết thương chỗ lại ẩn chứa hắc ám quy tắc chi ý hai nửa thân thể vừa mới tiếp xúc liền sẽ bị bắn ra nhìn ngươi khổ cực như vậy ta đưa ngươi vào đường thẩm dục lần nữa huy kiếm hai đạo kiếm khí bắn ra đem thất trưởng lao hai nửa thân thể c u ố n vào trong đó rào sắt thành phân vụ đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được bốn mươi triệu điểm giết chóc thu thất trưởng lao chữ vật tiến giới cùng lơ lửng ở giữa không trung tiên vương khí cùng thượng phẩm linh bảo trước h ẩ l đó cái này bốn cái tiên vương cựu trọng trực tiếp tìm được đưa lên tiên vương phủ địa phương bởi vậy thẩm dục suy đoán ra có người có thể cách tiên vương phủ suy đoán ra vị trí của hắn mà chính như lúc trước hắn giết chết ngũ trưởng lão lời nói hắn giết chết bốn người bọn họ sau rất có thể dẫn tới tiên hoàng cấp cường giả cho nên thu hoạch điểm giết chóc cùng tìm tới khí vận c h i tử thăng cấp liền cấp bách thẩm dục lần nữa thi triển kim bằng đột thuật đã tới mặt khác cái vực sau đó bắt đầu săn giết trong hoang dã h u n g thú mà hắn điểm giết chóc cũng là liên tục tăng lên đảo mắt mấy cái canh giờ trôi qua thẩm dục điểm giết chóc tổng số đã đạt tới bảy trăm hai mươi chín triệu ra mặt chỉ cần tìm được hai cái khí vận tri tử đem nó chém giết hệ thống liền có thể lên tới tiên hoàng cấp khí vận mắt b ằ mở sau một khắc trong phạm vi trăm vạn giảm sinh linh khí vận ngay tại thẩm dục trong mắt hiện hiện ẩn chứa khí vận màu vàng cũng là không ít có thể cao nhất cũng liền tám nghìn nhiều một chút không có đạt tới khí vận c h i tử tình trạng thu hồi khí vận mắt vàng thẩm dục phi tóc na di đến hai triệu bên trong bên ngoài tiếp tục thi triển khí vận mắt vàng đảm mắt mấy cái canh giờ trôi qua thẩm dục cũng không biết thi triển bao nhiêu lần khí vận mắt vàng hai mắt đều có chút chua sót nhưng vẫn không có tìm tới khí vận c h i tử nhất thời h ắ n cũng không khỏi có chút hoài nghi trước đó tìm tới cái kia khí vận tri tử là h ắ n gặp vận may tại thẩm dục bốn chỗ tìm kiếm khí vận c h i tử đồng thời hiên viên ra bên kia cũng truyền ra bốn vị trưởng lão tin chết trong lúc nhất thời từ trên xuống dưới nhà họ hiên viên vì đó đại trấn chết một cái dương phong thì cũng tôi h đi hiện tại thế mà vẫn là bốn cái tiên vương cựu trọng trưởng lão đôi này hiên viên ra tới nói cũng là không nhỏ tổn thất thế là hiên viên nguyên thần tuyên bố tổ chức gia tộc hội nghị cấp cao hiên viên ra tồn tại nhiều năm như vậy đã sớm phát triển thành một cái quái vật khổng lồ tổng cộng có chủ mạch chín cái bàn mạch ba trăm hai mươi chín cái vất quá bàn mạch gia chủ không có tư cách có mặt trận này hội nghị nhưng chủ mạch chín cái gia chủ đều đến hiên viên nguyên thần xuất từ chủ mạch mạch thứ bảy nhưng hắn tại đảm nhiệm hiên viên g i a gia chủ sau liền thối lui ra khỏi mạch thứ bảy tại hắn thoái vị sau đ ờ i tiếp theo gia chủ cũng sẽ từ chín cái chủ mạch bên trong chọn lựa chọn lựa ra người cũng sẽ rời khỏi chỗ nhất mạch kia chín đại chủ mạch bên trong mạch thứ nhất mạch thứ ba cùng mạch thứ sáu mạch thứ bảy gia chủ đều đạt đến tiên hoàn g cảnh cùng lúc đó hiên viên ra ba mươi sáu cái trưởng lão bên trong ba vị trí đầu cái trưởng lão cũng đều là tiên hoàng nói cách khác hiên viên gia quang là trên mặt nội đều có bảy cái tiên hoàng nếu như lại thêm những cái kê ẩn lui r a chủ trưởng lão chờ chút h i ê n viên gia tiên hoàng đến cùng có bao nhiêu cái cũng không ai có thể nói rõ được dù sao thân là cổ tiên tộc h i ê n viên gia cũng là tại tiên giới sinh ra không lâu sau liền xuất hiện trong một ngôi đại điện h i ê n viên gia cao tầng đều đã đến đông đủ bắt trưởng lão cũng từ h i ê n viên tiên thành chạy về bắt trưởng lão ngươi đến giới thiệu chuyện nguyên nhân gây ra ngồi cao phía trên cung điện h i ê n viên nguyên thần ngữ khí đạm mạc phân phó nói dù cho thân là bắt trưởng lão ở chỗ này hắn vẫn còn có chút khẩn trương dù sao bên trong tòa đại điện này ngay cả tiên hoàng đều có mấy tôn hắn yên lặng tổ chức ngôn ngữ sau đó một phen đêm t hay nói ngay bắt trưởng lão kể sau nguyên nhân gây ra h i ê n viên nguyên thần đạo bản tọa đến bổ sung vài câu chuyện này phát sinh sau bản tọa phái ra bốn năm sáu trưởng lão đi theo thất trưởng lão đi giải quyết người kia kết quả bốn người bọn họ toàn bộ bị người ta phản s á t bản tọa đã rất là cẩn thận không nghĩ tới hay là ai nói đến đây hắn dừng một chút lần này đem tất cả triệu tập lại chỉ có một cái mục đích đó chính là đem hung thủ đuổi bắt trở về tại chỗ xử quyết cũng chỉ có thể dặn này mới có thể vãn hồi chúng ta hiến viên ra mất đi mặt núi đối phương có thể giết chết bốn trưởng lão ít nhất đặt đến tiên vương cựu trọng, cũng lĩnh nộ g bắt trọng quy tắc chi ý lại phái tiên vương đi qua, sẽ chỉ tiếp tục đưa đồ ăn. cho nên bản tọa đề nghị phái tiên hoàng đi qua đ ổ i bắt hung thủ. gia chủ, lão hủ nguyện ý tiến về đ ổ i bắt hung thủ. tam trưởng lão đứng lên nói. tam trưởng lão là tiên hoàng, bất quá mới đột phá đến tiên hoàng nhất trọng không lâu. h i ê n b i ê n nguyên thần hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía đại trưởng lão, đại trưởng lão, ngươi tinh thông thôi toán chi thuật, ngươi cũng cùng đi theo một chuyến đi. là, gia chủ, đại trưởng lão gật gật đầu. tiếp đấy, hiến viên nguyên thần nhìn quanh hai bên hỏi, chưa bị nhưng còn có ý kiến đám người im lặng đều phái ra hai cái tiên hoàng ổn thỏa không có khả năng lại ổn thỏa bọn hắn còn có thể nói cái gì nếu tất cả mọi người không có ý kiến hội nghị hôm nay liền đến n à y là ngừng tan họp hội nghị kết thúc đại trưởng lão cùng tam trưởng lão liền không kịp chờ đợi xuất phát một bên khác thẩm dục liên tiếp tìm mấy canh giờ cũng không có tìm tới khí vận chi từ sau hắn quyết định nghỉ một chút hắn định đem đệ c ử u trọng quy tắc chi ý cho tìm hiểu ra đến trở lại tiên vương phủ thẩm dục liền khoanh chân tại trong cung điện nuốt vào một viên mộ đạo đan lại thi triển ngự bảo thần thông bắt đầu lĩnh hội hắc vụ t r o n g châu hắc ám quy tắc chương 498 m a y mắn đ à o thoát chương 498 m a y mắn đ à o thoát hơn một canh giờ sau nhắm mắt lĩnh hội hắc ám quy tắc thẩm dục đột nhiên mở mắt hai đầu lông mày đều nhiều một cỗ nhẹ nhõm cùng bụi sướng không sai tại ngộ đạo đ a n trợ giúp bên dưới hắn đã thành công tìm hiểu hắc ám quy tắc tầng thứ chín đại biểu cho quy tắc của hắn chi ý cũng đạt tới đệ biểu trọng bất quá hắn tiên nghiệm chỉ có thể r ố t vào tầng thứ chín quy tắc năng lượng mười một trình độ nói cách khác thẩm dục chỉ là xuất nhập quy tắc chi ý đệ b i u trọng còn không có đạt tới v i n mãn mặc dù chỉ là mới b ả o nhưng thẩm dục thực lực bản thân hay là tăng lên mấy lần đúng lúc này thẩm dục đ ố n g nhiên thông qua tiên vương p h ụ cảm ứng được có một cô cường đại tiên n i ệ m lướt qua tiên vương p h ụ cô này tiên n i ệ m cường độ đã siêu việt tiên vương cấp độ chẳng lẽ là h i ê n viên gia tiên hoàng tới thẩm dục c ắ m đạo lập tức b u n g tay lên lập tức tiên vương p h ụ cảnh tượng t r u n g quanh liền xuất hiện ở trước m ặ t h ắ n nhìn rõ chi nhãn mở ra hai người này tin tức cũng tại thẩm dục trong đầu hiện ra đi ra một cái tiên hoàng nhất trọng một cái tiên hoàng tam trọng hai người thân phận đều là hiến viên gia trưởng lão mẹ nó cũng quá để mắt lao t ử đi thế mà tới hai tôn tiên hoàng thẩm dục trong lòng thầm mắng bắt đầu suy nghĩ như thế nào thoát khốn mặc dù hai người này còn chưa phát hiện tiên vương phủ nhưng thẩm dục biết chỉ cần bọn hắn chăm chú phân rõ chẳng mấy chốc sẽ phát hiện tiên vương phủ tồn tại rất nhanh thẩm dục liền nghĩ đến một cái biện pháp hắn cấp tốc tìm tới nguyên huyên cùng viên nguyện cũng nói ra bên ngoài tới hai cái tiên hoàng là hướng về phía ta mà đến không ngoài sở liệu bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phát hiện tiên vương phủ cho nên nguyên huyên ta cẩn trợ giút của ngươi lợi dụng ngươi linh bảo tiến hành viễn trình truyền tống đi long đế châu nghe được có tiên hoàng đánh t ậ cửa hai nữ đều là trong lòng run lên nguyên l i ê n nói thế nhưng là thẩm dục ca ca ta thôi động linh bảo cũng cần thời gian bọn hắn sẽ cho ta khởi động linh bảo cơ hội sao lúc trước nàng bị thẩm t r ư ờ n g bách đạ thương không phải liền là linh bảo khởi động cần t r ư ớ c l ắ t sao nếu như khởi động linh bảo không cần t r ư ớ c l ắ t nàng căn bản liền sẽ không tụ thương vậy ngươi đem linh bảo cho ta mượn ta có biện pháp hoàn toàn khống chế linh bảo thẩm dục đạo hắn có ngự bảo thần thông trước mắt liền có thể khống chế một kiện thượng phẩm linh bảo cái kia cho ngươi nguyên liền không chút do dự đem hạt trâu kia lấy ra đưa cho thẩm dục đa t ạ thẩm dục cảm kích nói mặc dù cùng là thượng phẩm linh bảo nhưng nguyên huyên cái này thượng phẩm linh bảo thế nhưng là so mặt khác linh bảo chân quý h i hữu được nhiều thẩm dục lần nữa lợi dụng tiên vương phụ xem xét bên ngoài hai tôn tiên hoàng tình huống giờ phút này hai người cách tiên vương phụ đã không đến một mét bọn hắn đang dùng tiên miệng từng khúc do xét đoán chừng không đến một phút đồng hồ bọn hắn liền có thể tìm ra tiên vương phụ cho nên không có khả năng đợi thêm nữa sau một khắc thẩm dục lấy ra tiên vương bắt t r ọ n cùng tiên vương cựu trọng k i lối sau đó cho bọn hắn hạ đạt tiếp cận hai vị tiên hoàng liền tự bạo mệnh lệnh lệnh hai đạo nhân ảnh từ tiên vương phủ bên trong s n g ra sau đó liền thẳng đến tam t r ư ở n g l ã o cùng đại t r ư ở n g l ã o mà đi can đảm lắm nhìn xem chủ động hướng bọn họ chào đón hai tôn tiên vương đại t r ư ở n g l ã o cùng tam t r ư ở n g l ã o sắc mặt đều hiện lên ra khinh miệt cùng v ẻ khinh thường tiên vương cùng tiên hoàng nhìn như chỉ thua kém một cái đại cảnh giới nhưng cả hai ở giữa thực lực sai biệt đơn giản so đại nhân cùng tiểu hai t r ê n h l ệ n h còn một lớn tại hai cái khôi lỗi rời đi tiên vương phủ trong máy mắt thẩm dục c ũ n g ẩn thân ra tiên vương phủ sau đó nắm lên tiên vương phủ liền thi triển kim bằng đột h u ậ t c h u i đến hai triệu bên trong bên ngoài thi triển kim bằng đ ộ thuật cũng là có năng lượng b a động húng chi còn tại hai vị tiên hoàng tiên nghiệm bao phủ phía dưới thế mà còn có một cái nhìn thấy thẩm dục thi triển đ ộ n thuật thoát đi hai cái tiên hoàng cũng là không nóng nảy đại trưởng lão hai người kêu liền giao cho ngươi ta đuổi theo giết một cái khác tam trưởng lao đối với đại trưởng lão đạo cũng được đại trưởng lão gật gật đầu mặc dù tam trưởng lão chỉ là tiên hoàng nhất trọng nhưng ở hắn xem ra muốn thu thập một cái tiên vương còn không phải dễ như trở bàn tay nhưng vào lúc này hai tôn khôi lỗi b ô n g nhiên cùng nhau tự bạo tự bạo sinh ra cường đại lực trùng kích thẳng đến đại trưởng lão cùng tam trưởng l ã o chi lực tính tình mạnh như vậy đại trưởng lão cùng tam trưởng l ã o thân hình bay ngược cũng không nhận được sóng sung kích ảnh hưởng mà tại hai tôn tiên vương khôi lỗi tự bạo trong nháy mắt thẩm dục cũng lợi dụng ngự bảo thần thông mở ra bảo châu truyền tống công năng lông ánh sáng xuất hiện đem hắn thân thể bao phủ sau đó trốn vào hư không nhưng vào lúc này một cái đại thủ đột nhiên xuất hiện cách không hướng hắn trộm tới hiển nhiên là cái kia hai cái tiên hoàng đến phát hiện hắn muốn chạy trốn cách không xuất thủ、Phúc. cách không mà đến đại thủ bắt hụt bảo châu đã mang theo thẩm dục truyền tống đến mấy ước giảm bên ngoài hắn không dám thất lễ lập tức tiếp tục truyền t ố n g ai biết tiên hoàng tốc độ có bao nhanh nói không chừng còn có thể tiếp tục đổi đi lên liên tiếp truyền t ố n g hơn mười lần sau thẩm dục đã đi tới long đế châu bên trong nhưng hắn vẫn không có buông lỏng mà là triệu h ồ i ra giết chóc thương thành ở bên trong tìm kiếm có thể che đậy tiên hoàng suy tính đạo cụ hoặc là thần thông rất nhanh giao diện hiện hiện nhanh chóng xem một phen sau thẩm dục chọn chúng một cái đạo cụ cùng thần thông đạo cụ tên là thiên biến tiên châu giá bán năm triệu điểm giết chóc lợi dụng đạo cụ này có thể tùy ý cải biến khí tức của mình phổ thông tiên hoàng vô pháp nhìn thấu thiên biến tiên châu ngụy trang thần thông tiên là biến hoa lớn thuật có thể triệt triệt để để biến thành một người khác biến thành người kia sau không chỉ có thể có được đối phương khí tức còn có thể có được tu vi của đối phương bất quá đối phương nắm giữ tiên thuật cùng thần thông vô pháp thu hoạch được chỉ cần không đọc thủ bình thường sẽ không lộ thầy đương nhiên loại biến hóa này chỉ có thể hướng phía dưới biến hóa không có khả năng hướng lên đồng thời còn có cái thiếu hụt biến thành người khác sau tự thân tu vi liền không thể sử dụng Muốn mình, tu dụng sử vi của lập i phải biến giá triệu. tiên biến tiên Điểm đi triệu. lại triệu ề về n lần nữa biến trở về đến. Môn thần thông này giá bán chọn Còn chút do dự, thẩm dục hay chóc một mặt. trở trâu. dết trừ là là lựa l đưa lại 724 triệu ra bị Có dục do dự, tức một viên hạt châu bảy m à u xuất hiện tại thẩm dục trên tay nhẹ nhõm luyện hóa sau thẩm dục liền thao túng hạt châu này cải biến khí tức của mình ngụy trang thành một cái bình thường h u y ề n tiên một bên khác đại trưởng lão thi triển thôi toán chi thuật đã phát giác thẩm dục chạy tới long đế châu không khỏi hơi kinh ngạc ra hỏa này thật đúng là có thể chạy thế mà chạy tới long đế châu tam trưởng lão hơi nhún g mày vậy chúng ta muốn đi qua bắt ăn sao nếu như bị long tộc phát hiện sợ là không nhỏ phiền phước không có việc gì đi nhanh về nhanh chỉ cần không bị long tộc phát hiện liền không có quan hệ đại trưởng lão xem thường đạo a ngay tại đại trưởng lão dự định suy tính thẩm dục chính xác vị trí lúc hắn lại kinh ngạc phát hiện đối phương k h í tức đột nhiên biến mất không thấy hắn nhún mày lại liên tiếp suy tính mấy lần đều không có suy tính ra thẩm dục vị trí cụ thể thế nào đại trưởng lão tam trưởng lão hỏi trách thực sự quái đại trưởng lão lắc đầu t đại, gật gật đại trưởng lão đạo chương thức bốn trăm chín mươi chín bị bắt quả tang lấy chương bốn trăm chín mươi chín bị bắt quả tang lấy thẩm d ụ g vẫn không có giải trừ đối với bảo châu không chế làm xong lần nữa na di chuẩn bị tại nguyên chỗ chờ đợi trong chốc lát không có gặp cái t i a hai cái tiên hoàn đổi theo hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra xem ra đối phương chính là căn cứ hắn tiết lộ khí t ứ c đối với hắn tiến hành suy tính truy tung nghĩ đến vì thế bỏ ra hai cái tiên vương cấp khối lỗi thẩm dục nội tâm chính là một trận thịt đau sau một khắc hắn thi triển kim bằng đột thuật đi vào bên ngoài mấy trăm ngàn dặm kiểm tra một hồi bốn phía cũng không có long tộc cần hết i lúc hắn bỏ ra tiên vương phủ sau đó đi vào trong đó thẩm dục ca ca thế nào ngươi không có bị thương chứ nguyên huyên ân cần hỏi han liền ngay cả viên nguyệt đều để mắt thần nhìn xem hắn không có việc gì đã thoát khỏi bọn hắn thẩm dục đạo sau đó đem viên kia có thể cự l y xa c h u y ể n tống bảo châu đưa cho nguyên huyền trả lại cho ngươi vật quy nguyên chủ thẩm dục ca ca trước cho mượn ngươi dùng nói không chừng bọn hắn còn không có từ bỏ đối với ngươi truy tung nguyên huyên mười phần rộng lượng đạo thẩm dục nghĩ nghĩ đích thật là dạng này ai biết tiên hoàng có cái gì thủ đoạn khác có cái này na di châu tồn tại coi như lần sau bị đuổi kịp có thể chạy thoát tính cũng muốn lớn hơn một chút đúng rồi ta hiện tại đã đi tới long đ ế châu hai người các ngươi muốn hay không đi thu thập một chút luyện chế cao cấp huyết mạch đan t i ê n d ư ợ n đến lúc đó lại đem huyết mạch của các ngươi nồng độ tăng lên một chút thẩm dục đề nghị nghe thẩm dục t i ể u nói này hai nữ đều vô cùng tâm động bây giờ nguyên viên hoàng tộc long huyết mạch đã đạt tới ba mươi hai v i ê n nguyệt thì đạt đến ba mươi mốt nếu như các nàng có thể đem hoàng tộc huyết mạch của rồng tăng lên tới bốn mươi liền đã có thể so đo mặt khác tăng mạch hoàng tộc long thủ lĩnh nếu như có thể tăng lên tới năm mươi liền có thể bằng được hoàng tộc long tộc t r ư ở n g một phen thương nghị nguyên viên cùng v i ê n nguyệt đều quyết định về trước các nàng riêng phần mình trong tộc một chuyến làm có thể luyện chế cao cấp huyết mạch đàn tiên dược rất nhanh thẩm dục liền theo hai nữ g a tiên v ư ơ n phụ thẩm dục dùng na di châu đem hai nữ riêng phần mình đưa đến các nàng chỗ tộc đàn phụ cận cũng riêng phần mình lưu lại phủ truyền tin một khi thu hoạch được các nàng đưa tin thẩm dục liền đi tiếp các nàng tại hai nữ sau khi rời đi thẩm dục tìm cái địa phương tiếp tục phục d ụ nộ g n đạo đan đến lĩnh hội h ắ cám quy tắc một bên khác nguyên v i ê n rất nhanh liền về tới trong nhà mình nàng mặc dù là đào hôn rời đi nhưng tin tức cũng không có chuyển ra mà lại cha mẹ của nàng cũng che giấu nàng chạy trốn sự tỉnh cho nên nàng trở về cũng không có gây nên động tinh gì tất cả mọi người cho là nàng chỉ là ra ngoài du ngoạn một phen nàng rất nhanh liền đi tới gia tộc bảo vật đối với thủ vệ nói mở ra bảo khố vạn h i ể u thư muốn đi vào chọn lựa một ít gì đó nguyên huyên là nguyên hạo nữ nhi duy nhất cũng chính là gia tộc thiếu chủ thủ vệ tự nhiên không dám vi phạm mệnh lệnh của nàng trực tiếp mở ra bảo khố để nàng tiến nhập trong đó trong bảo khố không gian rất lớn cũng tồn chữ lấy đại lượng bảo vật nhưng nguyên huyên đối với những khác bảo vật hoàn toàn không có hứng thú thẳng đến cất giữ đỉnh cấp tiên dược khu vực rất nhanh nàng liền đem những cái kia có thể luyện chế ra cao cấp huyết mạch đ a n đỉnh cấp tiên dược đều lấy đi sau đó liền rời đi bảo khố ngay tại nàng chuẩn bị tiếp tục rời khỏi gia tộc thời điểm một thanh âm văng lên làm sao vừa trở về muốn đi a thanh âm đột một văng lên để nguyên huyên thân thể cứng đ g ờ nàng chậm rãi q u a y người hướng phía một người nam tử trung niên quát lên phụ thân đông nhiên nguyên hạo tựa hồ cảm ứng được cái gì lách mình đi vào nguyên huyên bên người lấy tay liền giữ lại cổ tay của nàng khi hắn cảm ứng được nữ nhi của mình huyết mạch trong cơ thể sau hắn không khỏi lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ huyết mạch của ngươi phụ thân nhỏ giọng một chút nguyên huyên vội vàng nhắc nhở rất nhanh nguyên huyên ạ o theo liền mang n g h u y ê nói t ớ phụ thần ta đoạn thời gian trước rời nhà trốn đi sau đó làm quen thẩm dục kk thẩm dục kk luyện đan rất lợi hại giúp ta luyện chế ra huyết mạch đan cùng cao cấp huyết mạch đan phục vụ hai loại huyết mạch đan sau huyết mạch của ta liền tấn thăng đến hoàng tộc long huyết mạch kỳ thật ta lần này trở về chính là từ gia tộc bảo khố mang đi một chút đỉnh cấp tiên dược tiếp tục luyện chế cao cấp huyết mạch đan cái kia thẩm dục ở nơi nào nguyên hạo trong mắt toát ra một cỗ tinh quang phụ thân ta cho ngươi biết tình hình thực tế chính là không muốn ngươi đánh thẩm dục kk chủ ý nguyên huyên hừ lạnh nói như vậy đi ngươi cho thêm ta một chút có thể luyện chế huyết mạch đan cùng cao cấp huyết mạch đan tiên dược trả lại ra một chút thượng phẩm linh bảo ta để thẩm dục kk hỗ trợ luyện chế hai loại đan dược cái này nguyên hạo có chút do dự phụ thân ngươi đang do dự cái gì nguyên huyên tức giận coi như ta nói cho thẩm dục ca ca ở nơi nào ngươi chưa hẳn có thể bắt lấy hắn lại nói nếu như sự t ì n h bại lộ ngươi cho là thẩm dục ca ca có thể lưu tại trên tay ngươi sao nghe nguyên huyên tiểu nói này nguyên hạo cũng tỉnh nộ lại đúng vậy a không nói trước hắn có thể hay không cầm xuống thẩm dục coi như hắn cầm xuống đối phương b ư ớ c bách đối phương luyện đan đối phương vạn nhất tại trong đan dược động tay c h â n đâu còn có nếu như bắt được đối phương sau bọn hắn trong tộc liền xuất hiện huyết mạch đan khẳng định sẽ gây nên hoàng tộc long hoài nghi đến lúc đó hắn có thể hay không lưu lại thẩm dục đều là cái vấn đề không bằng hiện tại lén lút tiến hành không phải liền là muốn thượng phẩm linh bảo sao hắn làm long bộ tộc có là thế là tại một lúc lâu sau nguyên hạo tự mình đem nữ nhi đưa ra g i a tộc đồng thời còn kín đáo đưa cho nữ nhi đại lượng thượng phẩm linh bảo cùng tiên tinh cực phẩm đến tộc bên ngoài nguyên huyên liền cho thẩm dục phát phụ truyền tin rất nhanh thẩm dục liền đến đến đem nguyên huyên tiếp đi trốn ở trong tối nguyên hạo thấy cảnh này cường tự chế chủ động thủ xúc động cuối cùng c h ỉ có thể đưa mắt nhìn thẩm dục mang theo nữ nhi của mình rời đi thiên vương phủ bên trong thẩm dục cho nguyên huyên rót một chen trà nguyên huyên sự tình bất thuận lợi chứ nguyên huyên nói thuận lợi ngược lại là rất thuận lợi bất quá ta bị phụ thân bắt quả tang lấy tiếp lấy ta cũng chỉ có thể chi tiết bàn giao cũng may ta thuyết phục hắn ngươi nhìn những n à y thượng phẩm linh bảo đều là hắn đưa cho ta dùng để x u n g làm luyện đàn thủ lao đang khi nói chuyện nguyên huyên liền lấy ra hơn mười kiện thượng phẩm linh bảo cũng nói thẩm dục c a c a những n à y linh bảo đều cho ngươi đúng rồi một món trong đó cùng ta na g ì châu công năng không sai biệt l ắ m à. ha ha đã ngươi phụ thân như thế thông tình đ ặ t lý ta liền không giảm ổn thẩm dục vung tay lên thu lại những n à y thượng phẩm linh bảo đem tiên dược đều lấy ra đi ta đến luyện chế hết mạch đan chỉ gặp nguyên huyên lấy ra đủ để luyện chế hai trăm phần huyết mạch đan đan dược lại lấy ra đủ để luyện chế năm mươi phần cao cấp huyết mạch đan đan dược nàng có chút ngượng ngùng nói thẩm dục kaka có thể hay không quá nhiều nếu như ngươi cảm thấy vất vả lời nói ta có thể bồi thường ngươi một chút tiên tinh cực phẩm như thế nào ha ha không có việc gì thẩm dục nói chỉ bất quá dùng nhiều một chút thời gian mà thôi về phần tiên tinh cực phẩm coi như xong bằng vào chúng ta quan hệ không cần thiết tính toán chi ly nghe thẩm dục kiểu nói này nguyên huyên cảm thấy rất vui vẻ tạ ơn thẩm dục kaka ngươi thật tốt t r ư ơ n g năm trăm giao hảo long tộc t r ư ơ n g năm trăm giao hảo long tộc thẩm dục không có lập tức khai lò luyện đan mà là đang đợi đợi v i ê m n g u y ệ t trở về ước chừng đã qua hơn nửa trời thẩm dục cũng nhận được v i ê m n g u y ệ t đưa tin sau đó hắn na di đi qua tiếp lấy v i ê m n g u y ệ t rời đi bất quá v i ê m n g u y ệ t mang về tiên dược không có nguyên h ơ n nhiều nàng mang về tiên dược chỉ đủ luyện chế tám mươi lô huyết mạch đan cùng ba mươi lô cao cấp huyết mạch đan lần này thẩm dục không chuẩn bị lại hố hai nữ tiên dược hắn quyết định đem tất cả tiên dược đều luyện chế thành huyết mạch đan cùng cao cấp huyết mạch đan hắn làm như vậy chính là vì giao hảo long tộc hắn là phi thăng tiên nhân nhất định cùng bạn thổ tiên nhân đối lập bây giờ vừa toát ra một cái hiên viên ra liền làm cho hắn không thể không tự bạo hai tôn khôi lôi làm ệ n h nếu như về sau gặp được thực lực mạnh hơn nên làm cái gì cho nên biện pháp tốt nhất chính là đem long tộc kéo lên chính mình chiến xa thiên vương phủ bên trong hồng lô ông ông tác hưởng hai cái hô hấp sau mười viên huyết mạch đan từ trong hồng lô bay ra vị thẩm dục thu nhập bình đan dược bên trong hai trăm tám mươi lô phổ thông huyết mạch đan hắn đã luyện chế thành công đi ra sau đó nên luyện chế cao cấp huyết mạch đan bất chi bất giác lại là một đoạn thời gian đi qua tám mươi lô cao cấp viết mạch đan cũng luyện chế thành công bất quá cân nhắc đến quá mau đem đan dược giao cho long tộc sẽ để cho bọn hắn cảm thấy luyện đan rất dễ dàng cho nên hắn dự định sau ba tháng hắn lại giao hàng đáng nhắc tới chính là viên nguyện trở về lúc cũng cho thẩm dục mang đến tám cái thượng phẩm linh bảo cùng hơn ngàn vạn tiên tinh cực phẩm hiển nhiên đều là cho thẩm dục luyện đan trả thù lao sau đó ba tháng thẩm dục bắt đầu phục dụng nộ đạo đan không ngừng lĩnh hội h á cám quy tắc sau một tháng tầm thứ chín h á cám quy tắc chi ý đạt tới ba mươi hai tháng sau đạt tới năm mươi mốt sau ba tháng đạt tới sáu mươi lăm ai dù cho có ngộ đạo đan cùng ngự bảo thần thông gia trì càng đi về phía sau cũng càng là khó khăn thẩm dục kết thúc lĩnh hội cho nguyên viên cùng v i ê n nguyện truyền âm rất nhanh hai nữ nghe h ỏ i chạy đến cho đây là giúp các ngươi luyện chế viết mạch đan thẩm dục đem phân phối xong đan dược giao cho hai nữ và làm sao nhiều như vậy nguyên viên hoảng sợ nói thuật luyện đan của ta tăng lên cho nên lần này luyện đan trăm phần trăm thành công không có thất bại thẩm dục giải thích nói quá tốt rồi hai nữ đều hết sức kích động cùng cảm động Huyết mạch đan hai đ n h a nữ g ư ờ i b nhãn ọ đ tình sáng lên đều lĩnh lộ thẩm dục ý tứ bởi vì thuần huyết long huyết mạch đạt tới trăm phần trăm sau chỉ có phục dụng cao cấp huyết mạch đan mới có thể tấn thăng hoàng cục long cho nên nếu như cầm cao cấp huyết mạch đan đi lôi kéo người chỉ sợ rất khó có long tộc có thể kháng cự cao cấp huyết mạch đàn sức hấp dẫn bây giờ hai người bọn họ đều có được hoàng tộc long huyết mạch ngay sau nói không chừng có thể đơn độc mở ra một đầu hoàng tộc long chi mạch chỉ dựa vào chính mình khẳng định vô pháp thành mạch cái này đến thu nạp thủ hạn viêm nguyệt tỷ tỷ ngươi dự định giao bao nhiêu cao cấp huyết mạch cho phụ thân ngươi nguyên huyên hỏi cho hắn một bình là được rồi có chút do dự viêm n g u y ệ t nói ra một bình cao cấp huyết mạch đan cũng đủ làm cho phụ thân hắn đem hoàng tộc long huyết mạch tăng lên tới ba mươi tà hữu vậy ta cho tà phụ thân hai bình nguyên huyên nghĩ vất quá đang cho bọn hắn huyết mạch trước chúng ta trước tiên đem huyết mạch trò tăng lên một phen thương nghị hai nữ liền đi bế quan luyện hóa cao cấp huyết mạch đan mà thẩm dục đâu thì thừa cơ luyện chế ra sĩ nhiều lâu nộ đạo đan tiếp tục tham nộ hát cám quy tắc lại qua một tháng thẩm dục đem hát cám quy tắc đệ cựu trọng lĩnh hội đến bảy mươi hai nguyên viên cùng viên n g u y ệ t cũng ra mặt mỗi người bọn họ luyện hóa ba bình cao cấp huyết mạch đan sau đều đem chính mình hoàng tộc long huyết mạch tăng lên tới chín mươi chín nếu như bọn hắn đem còn lại mấy chục bình cao cấp huyết mạch đan nếu ướt nói không chừng có thể đạt tới trăm phần trăm nhưng các nàng không có lựa chọn làm như vậy. bởi vì quá mức lãng phí thẩm dục các ca hai chúng ta dự định ngồi trong tộc một chuyến hai nữ tìm tới thẩm d ụ n g do nguyên huyên nói ra ta đưa các người đi hai nữ cũng không có k h á c h k h í dù sao ba người quan hệ hiện tại không phải bình thường lam long tộc nhìn thấy nguyên huyên trở về nguyên hạo lập tức đưa nàng đưa đến tòa kia ẩn nấp trong cung điện sau đó xoa tay nói nữ nhi ngoan đ a n dược mang về sau đó là đương nhiên nguyên huyên n ạ o ngay nói sau đó lấy ra một trăm bình huyết mạch đan nem cho phụ thân nguyên hạo t h thật trên người nàng còn có một trăm bình phụ thân ngươi tranh thủ thời gian phục d ụ n g đan dược thử một chút tin tưởng rất nhanh huyết mạch của ngươi nồng độ liền có thể đạt tới trăm phần trăm đến lúc đó ta cho ngươi thêm cao cấp huyết mạch đan để cho ngươi cũng có thể có được hoàng tộc long huyết mạch nghe được hoàng tộc long huyết mạch mấy chữ này nguyên hạo nội tâm cũng không khỏi trở nên kích động hắn lập tức lấy ra một viên huyết mạch đan đan v à o bắt đầu luyện hóa hắn là tiên vương cựu trọng luyện hóa tốc độ tự nhiên không phải nguyên huyết có thể so sánh bởi vậy rất nhanh hắn liền cảm nhận được huyết mạch đan chỗ tốt huyết mạch của hắn ngay tại nhanh chóng bị chất xuất liên tiếp ăn vào một bình huyết mạch đan sau nguyên hạo liền ngạc nhiên phát hiện hắn thuần huyết long huyết mạch nồng độ đã đạt tới 98. t h ế là hắn lại tiếp tục ăn vào một bình luyện hóa sau độ đậm của hết u y thống trực tiếp đạt tới 99. phụ thân đây là cao cấp huyết mạch đan ngươi phục d ụ n g một hạt thử một chút nguyên huyên ném cho nguyên hạo một bình cao cấp huyết mạch đan nguyên hạo lấy ra một viên ăn vào vẹn vẹn nửa ngày hắn thuần huyết long huyết mạch nồng độ liền đạt đến trăm phần trăm đang tiêu hóa rơi còn lại đan rực sau hắn cũng cảm g i t trong huyết mạch của chính mình tại dựng d ụ n một đầu mới càng mạnh huyết mạch phụ thân còn có một bình cao cấp huyết mạch đan cũng cho ngươi đi nguyên huyên lại lấy ra một bình cao cấp huyết mạch đan ném cho nguyên hạo tiếp được đan dược nguyên hạo không khỏi cười to ha ha nữ nhi ngoan ngươi quả nhiên là vi phụ nữ nhi ngoan đúng rồi ta lại góp nhặt một chút đỉnh cấp tiên dược ngươi tiếp tục để cho ngươi người bạn kia luyện đan đương nhiên ta cũng không thể để hắn toi công bận rộn ta cho hắn mười cái thượng phẩm linh bảo cùng năm mươi triệu tiên tinh c ự c phẩm nguyên huyên cười h í p mắt thu hồi năm mươi phần đỉnh cấp tiên dược cùng thượng phẩm linh bảo cùng tiên tinh t ự c phẩm cũng nói phụ thân thẩm dục ca ca thuật luyện đan gần nhất có chỗ tăng lên năm mươi phần đỉnh cấp tiên dược hẳn là có thể luyện chế ra năm lô cao cấp huyết mạch đan Bất quá. ta phải cầm hai lô nữ nhi ngoan tiên dược cùng thuê kim đô là vì cha ra ngươi cầm hai lô cũng quá hung hắc đi nguyên hạo giả bộ đáng thương nói nếu không ngươi cầm một lò là được rồi thử ai k e o thẩm dục kk là bằng hữu của ta đâu nguyên huyên đắc ý nói tóm lại chính là hai lô không có khả năng c ó kẹ mặc cả nếu không chính ngươi đi tìm hắn lợi chế tốt ta tốt ta cứ dựa theo ngươi nói phân phối đi nguyên hạo một mặt bất đắc dĩ nói các loại nguyên huyên sau khi rời đi nguyên hạo tiếp tục nuốt vào một biền cao cấp huyết mạch đ a n tiến hành luyện hóa cũng không lâu lắm h á n hoàng tộc long huyết mạch liền ấp ủ hoàn thành lập tức biến thân tiến vào thuế biến bên trong một lúc lâu sau khôi phục hình người nguyên hạo nhịn không được cười ha h a ha h a lão tử cũng là hoàng tộc long đúng lúc này k h ô n tại tiên vương cựu trọng chưa bao giờ có b ư ơ n g lỏng bình cảnh buông lỏng nguyên hạo lập tức c u n g hỷ hắn đây là đánh vỡ huyết mạch giam cẩm muốn đột phá đến tiên hoàng cảnh chương năm trăm linh một đại đạo giáo trương năm trăm linh một đại đạo giáo viêm đế châu hàn tinh vực đông nhiên một đám mang theo mặt nạ người mặc ác bảo tiên nhân g á n g lâm tại một tòa cỡ lớn quặng mỏ bên trong tòa này quặng mỏ có một tôn huyền tiên tòa tr cùng mấy chục cái thiên tiên sung làm hộ vệ thủ lĩnh nhưng ở bọn này đ ỗ n g nhiên đến mặt nạ người áo đen trước mặt lại không chịu nổi mất kích theo chiến đấu tới kết thúc vẫn chưa tới một phút mặt nạ người áo đen tại giết chết quảng trường quản lý sau còn đem thi thể của bọn hắn thu vào tiếp lấy liền cương ép đem ở đây tất cả thợ mỏ cho tụ tập tại quảng mỏ trên quảng trường mấy bạn thợ mỏ bên trong có hưng p h ấ n cũng có thấp t h ỏ g còn có khủng hoảng nhưng duy trì có không có dám phản kháng chớ nhìn bọn họ nhân số nhiều nhưng đều là chân tiên hơn nữa mạnh nhất cũng liền chân tiên lục trọng t v y tiện một cái mặt nạ người áo đen phóng xuất ra uy áp cũng đủ để cho bọn hắn run l ờ i bẩy lúc này một cái mặt nạ người áo đen đứng ở thợ mỏ phía trước thanh âm của hắn v ă n g lên chuyển đến tất cả mọi người trong thai ta chính là đại đạo giáo hàn tinh vực giáo chủ ta là đến cứu b ớ t các ngươi chỉ cần các ngươi bằng lòng cùng ta trở về ta có thể hứa hẹn các ngươi ở đây tất cả mọi người ngày sau từng cái đều có thể thành thiên tiên thậm chí huyền tiên các ngươi có bằng lòng hay không cùng ta đi sao ngay vậy không ít người đều là nhãn tỉnh sáng lên n h o nhao biểu thị bằng lòng cũng có người trầm mặc không nói lòng mang lo lắng dù sao trên trời sẽ không rơi bánh có nhân ta lần nữa hỏi các ngươi một câu bằng lòng cùng ta đi sao hàn tinh giáo chủ mở miệng lần nữa hỏi thăm n g ự a khí của hắn cũng biến thành thâm trầm mấy phần lúc trước trầm mặc người bên trong có người báo trước tới cái gì lập tức đi theo tỏ thái độ biểu thị bằng lòng đi theo hắn đi vẫn như c ũ có mấy trăm người lựa chọn trầm mặc không nói g i ế t hàn tinh giáo chủ n g ự a khí biến vô cùng lạnh leo kết quả mấy trăm đạo lưu quản g bắn ra, đem kia mấy trăm trầm mặc không biểu lộ thái độ thợ mỏ đánh rét tại chỗ thấy cái khác thợ mỏ nội tâm một hồi phát lạnh những n à y chết đi thợ mỏ thi thể đại đạo giáo đám người này cũng không có lãng phí trực tiếp lấy đi sau đó hàng tinh giáo chủ phất tay quấn lên cái này mấy vạn tợ mỏ mang theo cái khác mặt nạ người áo đen cấp tốc rút lui thời gian nói một cái ba tháng nguyên bản có chút an bình viêm đế châu theo một cái đại đạo giáo xuất hiện biến lòng người b ằ n g hoàng cái này đại đạo giáo bốn phía nợ hoa tại viêm đế châu bên trong bắt đi đại lượng phi thăng tiên nhân hơn nữa mỗi lần bắt người thời điểm đều sẽ đem cặn mỏ bên trong bản thổ tiên nhân cho giết sạch thi thể cũng biết toàn bộ mang đi theo thông kê ba tháng xuống tới bị bắt đi phi thăng tiên nhân cao đến hơn một tỷ theo những ngày phi thăng tiên nhân rời đi không ít q u ạ n mỏ nhau nhau lâm vào không người có thể dùng trạng thái cũng làm cho thợ mỏ thế lực sau lưng tổn thất nặng nề trong lúc nhất thời viên đế châu bên trong thế lực khắp nơi đều đúng cái này đại đạo giáo hận đến n g h ĩ ế n r ă n g mong muốn liên thủ đem bọn hắn cho diệt trừ có thể cái này đại đạo giáo lại vô cùng t h ẩ n bí hơn nữa thực lực bản thân cũng phi thường c ư ờ n g đại thậm chí có tiên vương bố trí mai phục đều không thể lưu lại bọn hắn long đế châu thẩm dục đem luyện chế tốt nhóm thứ ba huyết mạch đan cùng cao cấp huyết mạch đan phân biệt giao cho nguyên huyên cùng biên nguyện sau đó các nàng liền mang theo huyết mạch đan cùng cao cấp huyết mạch đan rời đi đáng nhắc tới chính là nguyên huyên phụ thân nguyên hạo không ngừng nắm giữ hoàng tộc long huyết mạch còn đột phá đến tiên hoàng cảnh mà tại long tộc từ trước đến nay giảng cứu cường giả vi tôn cho nên nguyên hạo bây giờ đã là lam long nhất tộc, tộc trưởng hắn lấy huyết mạch đan lôi kéo được lam long nhất tộc cao tầng lại lấy cao cấp huyết mạch đan làm mồi nhử khiến cho lam long nhất tộc trên dưới đều đúng hắn là nói gì nghe nấy tại trình hợp lam long tộc về sau nguyên hạo liền sai người thu thập luyện chế huyết mạch đan tiên dược cùng luyện chế cao cấp huyết mạch đan đỉnh cấp tiên dược từ nguyên u y ê n đưa đến thẩm dục nơi này đến luyện đan thượng phẩm linh bảo cùng thực phẩm linh tinh thẩm dục cơ hồ thu được tay như nút ra bởi vậy hắn thay đổi một chút tiên dược cùng đỉnh cấp tiên dược làm thù lao luyện đan thẩm dục tốn hao không mất bao nhiêu thời gian cho nên mấy tháng này bên trong thẩm dục đem đa số tâm tư đều đặt ở lĩnh hội hát cám trên quy tắc tiến độ cũng coi như không tệ đệ c ự trọng quy tắc chi ý đã lĩnh hội tới chín mươi mốt lại nói viê nguyện bên kia viê phụ thân cũng ra đời hoàng tộc long huyết mạ nhưng n h ư ờ n g viêm nguyệt im lặng là phụ thân của hắn không nguyện ý c ư ớ p đ o ạ t viêm long nhất tộc quyền bởi vì viêm long nhất tộc tộc trưởng chính là viêm nguyệt thân tiểu thúc viêm nguyệt phụ thân không ngừng không có đ o ạ t quyền còn đem bộ phận huyết mạch đàn cùng cao cấp huyết mạch đàn cho hắn tiểu đ ệ khiến cho đối phương cũng ra đời hoàng tộc long huyết mạch cũng may viêm nguyệt tiểu thúc cũng không phải bạch nhã lang đang sinh ra hoàng tộc long huyết mạch sau liền đem viêm nguyệt phụ thân để thăng làm viêm long tộc đại trưởng lão đồng thời tại thẩm dục đề nghị cùng giật g i ớ hạn nguyên huyên cùng viêm nguyệt tại diên phần bình tộc đàn bên trong kéo một nhóm tiểu đoàn thể dù sao các nàng về sau muốn sáng tạo thuộc về mình hoàng tộc long điệp mạch liền phải có được chính mình nhân thủ hiện tại bất l ạ p long bồi dưỡng về sau lại bồi dưỡng coi như trễ mặc kệ là nguyên hạo vẫn là viêm n g u y ệ t phụ thân viêm sơn đều đúng hai nữ hành vi d ọ t như lòng bàn tay nhưng bọn hắn đều lựa chọn bỏ mặc dù sao nữ nhi bọn họ hoàng tộc long huyết mạch so với bọn hắn đều cao tương lai thực lực nhất định có thể siêu việt bọn hắn muốn ép cũng ép không được đã như vậy không bằng để cho các nàng sáng tạo thuộc về mình tộc đàn chờ hai nữ một lần nữa sau khi trở về thẩm dục đối hai nữ nói ta dự định về chuyến viêm đế châu nhìn xem tình huống bên kia như thế nào thẩm dục ca ca ngươi trở về có thể bị nguy hiểm hay không nguyên huyên lo lắng nói yên tâm ta bây giờ có được cải biến khí tức thủ đoạn chỉ cần ta không gây sự liền xem như tiên hoàng cũng không cách nào suy tính ra vị trí của ta thẩm dục mười phần tự tin nói vậy ngươi lúc nào thì trở về nguyên huyên cùng viêm n g u y ệ t đều toát ra t h ầ n sắc không lớn ta có na di bảo vật tùy thời đều có thể trở về thẩm dục cười nói tại hai nữ đưa tiến hạng thẩm dục đi thông qua na di linh bảo thẩm dục rất nhanh liền về tới viêm đế châu sau đó phóng xuất ra tiên quỷ đi bốn phía tìm hiểu tin tức mà hắn thì sao thì tiếp tục tham lộ hắc cám quy tắc hai ngày sau tràn ra đi tiên quỷ môn cho thẩm dục mang về một cái giống nhau tình báo mấy tháng trước viêm đế châu bên trong xuất hiện một cái đã thần bí lại mạnh mẽ tổ chức tổ chức này tự xưng đại đạo giáo ngắn ngủi mấy tháng bắt đi hơn một tỷ phi thăng tiên nhân khiến cho rất nhiều quạng mỏ ở vào không thợ mỏ có thể dùng không cách nào khởi công trạng thái hơn nữa đại đạo giáo người tại bắt đi thợ mỏ lúc sẽ còn thuận tay giải quyết q u ạ n mỏ bản thổ tiên nhân cái này đại đạo giáo sẽ không phải là phi thăng tiên nhân sáng lập a thẩm dục nói t h ầ m nhưng lập tức hắn liền phủ nhận phi thăng tiên nhân tuyệt đối không dám cao điệu như vậy hơn nữa phi thăng tiên nhân tu hành là có tiếng chậm mà cái này đại đạo giáo tại viêm đế châu bên trong bốn phía nở hoa giải thích rõ cao thủ đông đảo phi thăng tiên nhân tại không có bất động sản tình h n g hạn làm sao có thể bồi dưỡng được nhiều cao thủ như vậy đã đại đạo giáo người không phải phi thăng tiên nhân tạo thành thế lực vậy bọn hắn vì sao muốn bắt đi nhiều như vậy phi thăng tiên nhân đâu có lẽ có thể t ì m U nguyệt khai thông hạn g h ĩ tới đây thẩm dục lập tức lấy ra thông tin p h cho ư n g nguyện truyền âm ư nguyện tỷ gần nhất toát ra một cái đại đạo giáo bắt đi hơn một tỷ phi thăng tiên nhân thợ mỏ ngươi đối cái này đại đạo giáo lai lịch có hiểu biết sao sơn gốc bên trong nhà gỗ u n g u y ệ t đang ngồi xếp bằng ở trong đó lĩnh hội quy tắc chi lực n g ẫ nhiên cảm giác đưa tin phù có động tĩnh nàng lông mày cao lại lấy ra thông tin phù phát hiện là thẩm dục đưa tin cho nàng lông mày của nàng lại ra ra làm nàng nghe xong thẩm dục đưa tin sau trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc chi sắc lập tức cho bà bà đưa tin bà bà gần nhất xuất hiện đại đạo giáo ngươi biết nhiều ít chương năm trăm linh hai thạch tháp chương năm trăm linh hai thách thác bà bà rất nhanh liền có đáp lại tiểu thư cái này đại đạo giáo rất là thần bí ta hiện tại cũng đang điều tra lai lịch của bọn hắn nhưng có thể khẳng định bọn hắn tuyệt đối không phải chúng ta phi thăng tiên nhân xây dựng đạt được bà bà đáp lại h u n g u y ệ t lại đem tin tức này cáo chi thẩm dụng biết được tin tức thẩm dụng thì không khỏi c h ầ m tư đã đại đạo giáo không phải phi thăng tiên nhân xây dựng như vậy bọn hắn làm nhiều như vậy phi thăng tiên nhân đi làm gì hắn cũng không cho rằng cái kia đại đạo giáo là đáng thương phi thăng tiên nhân tình cảnh mới cố ý cứu bọn hắn coi như vậy đi bất kể rồi vẫn là lĩnh hội quy tắc quan trọng thẩm dục nói thẩm chờ đem hắc cám quy tắc đệ cửu trọng nộ ra sau hắn liền mau chóng đi thu thập khí vận c h i tử sau đó nhường hệ thống thăng cấp đem tu vi tăng lên tới tiên hoàng cấp độ đảo mắt lại là mấy tháng đã qua thẩm dục đã đem đệ cửu trọng hắc cám quy tắc c h i ý lĩnh hội tới trăm phần trăm một thân thực lực lại có tăng lên trong lúc đó hắn cũng đi long đế châu một chuyến nguyên viên cùng viêm nguyệt tiểu đoàn thể đều phát triển được không tệ nguyên viên đã chiêu mộ ba nghìn nhiều mặt lam long hiệu trung nàng viêm nguyệt cũng chiêu mộ một nghìn nhiều mặt viêm long hiệu trung nàng n h ư n g thẩm dục cảm thấy ngoài ý muốn chính là làm ộ t đoạn thời gian sự tình đại đạo giáo đột nhiên lại trở nên liên l ặ n g biến tin tức hoàn toàn không có n h ư n g rất nhiều thế lực đều không nghĩ ra nguyên bản rất nhiều thế lực đều dự định liên thủ vây quét đại đạo giáo nên đi tìm khí vận tri tử thẩm dục đứng dậy thi triển kim bằng độn thuật biến mất tại nguyên chỗ sau đó mở ra khí vận mắt vàng xem xét trong phạm vi trăm vạn giảm toàn bộ sinh linh khí vận thời gian thoáng qua mấy ngày thẩm dục lại không thu hoạch được gì tâm niệm vừa đậu thẩm dục về tới tiên vương phủ sau đó nhường nhan từ chuẩn bị một bàn thịt rượu rượu là mới nhất ủ chế hoàng kim long huyết ỉu dùng hàng kim long máu mét ủ chế mà thành thẩm dục cũng cho nguyên huyên cùng biên nguyện cung cấp mấy bình rượu này đối nguyên huyên cùng biên nguyện chỗ tốt cực lớn nhưng đối thẩm dục mà nói liền vô tác dụng dù sao tu vi của hắn đã đạt tới tiên vương cực hạn nhưng cảm giác lại là vô cùng tốt chính là cực phẩm t i ế t hữu tại tiên vương phủ nội tu cứ vậy mà làm hơn nửa ngày thẩm dục liền tiếp theo ra ngoài tìm kiếm khí vận c h i tử hay là khổ tận cam lai a lần này hắn b ẹ n b ẹ n tìm hơn nửa ngày đã tìm được một cái khí vận tri tử hơn nữa đối p ư ơ n g kim sắc khí vận thuận rất cao trọn vẹn đạt đến chín mươi chín phải biết lần trước hắn tìm tới cái kia khí v ậ n tri tử kim sắc khí v ậ n cũng liền một vạn ra mặt nửa k h ắ c đồng hồ sau thẩm dục xuất hiện tại một tòa loại cực lớn tiên thành bên trong tòa này tiên thành tên là thái sơ tiên thành trải qua n g h e n ó n g thẩm dục biết được tòa này tiên thành thành chủ chỉ là bên ngoài trường khống giả chân chính trưởng khống tòa thành trì này chính là nam cung nhà nam cung nhà h i ê n b i ê n gia thương gia cùng cơ gia cũng bị xưng tứ đại cổ tiên tộc kỳ thật ngoại trừ cái này tứ đại gia tộc bên ngoài còn có không ít cổ tiên tộc chỉ là quy mô cùng thực lực cũng không bằng tứ đại gia tộc mà thẩm dục tìm tới khí vận c h i tử liền ở vào tòa này tiên thành bên trong xa hoa nhất phủ đệ nam cung phủ thẩm dục còn thăm dò được cái này thái sơ tiên thành bên trong nam cung nhà cũng không phải là nam cung nhà chủ mạch mà là bên cạnh mạch một trong cho dù là bên cạnh mạch cũng là có tiên vương cảnh cường giả tòa c h ấ n đồng thời phủ đệ của bọn hắn cũng có đại trận báo phủ trong đó còn có mấy đạo tiên tiên trận pháp mong muốn chui vào trong đó rất là khó khăn tại thái sơ tiên thành bên trong dừng lại hai ngày thẩm dục cũng đại khái thăm dò rõ ràng hắn muốn tìm khí vận tri tử là ai đối phương tên là nam cung thương chính là c h i thứ gia chủ tri tử mặc kệ là thiên phú và tư chất đều là viễn siêu tiên nhân bình thường bởi vậy đối phương vẫn chưa tới năm trăm tuổi một thân tu vi đã đạt tới tiên quân t i ự u trọng có hy vọng tại tiên thuế trước đột phá tới tiên vương cảnh bởi vậy nam cung nhà đối với hắn cực kỳ coi trọng cung cấp lấy tốt nhất tu hành tài nguyên còn a n bài hai tôn tiên vương xung làm người hộ đạo nghe nói nam cung thương đã chạm đến tiên vương cánh cửa theo mười năm trước liền dừng lại tại trong phủ đệ sông quan tiên vương cảnh thăm dò được nơi này thẩm dục mười phần im lặng người ta phủ đệ vào không được nam cung thương tiểu tử kia vì bế quan lại không ra hắn thế nào đi ám sát cũng không thể nhường hắn một mực tại nơi này trở lấy hắn rời đi nam cung phủ đệ à thẩm dục mới không có dạng này tính nhẫn m ạ i im lặng đã không cách nào đánh giết thẩm dục cũng không nguyện ý lãng phí thời gian nữa lựa chọn trực tiếp rời đi thái sơ tiên h à n h sau đó tiếp tục mở ra khí vận mắt vàng tìm kiếm vị kế tiếp khí vận tri tử thời gian trôi qua đảo mắt lại qua bảy tám ngày lại có một cái kim sắc khí vận siêu việt một vạn sinh linh xuất hiện tại thẩm dục khí vận mắt vàng lục soát phạm vi bên trong hắn lập tức chạy tới sau đó liền lộ ra vẻ mừng như liên bởi vì cái này khí vận c h i tử thực lực cũng không tính mạnh chỉ có huyền tiên cựu trọng hơn nữa còn bị một cái tiên quân truy sát lộ ra hết sức chật vật mặc dù đối phương đã bị thương nhưng ánh mắt lại có vẻ có chút bình tĩnh cùng tỉnh táo hiển nhiên hắn có nắm chắc thoát ly t i ê n quân truy sát đi thẩm dục o n ngón b ú n g ra một đạo ẩn chứa cựu trọng hắc á m quy tắc chi ý kiếm khí trực tiếp đem hai người thân thể cùng nhau nước hết đem bọn hắn tiên thể cùng tiên hồn cùng nhau rảo sát thành phân vụ đốt chúc mừng tốc chủ thu hoạch được một triệu z trước điểm đốt chúc mừng tốc chủ thu hoạch được mười triệu z trước điểm cái trước là đánh g i ế t cái t i a tiên quân thu hoạch cái sau thì là đánh g i ế t khí vận c h i tử thu hoạch giữa tay bộ một cái hai cái chữ vật tiên giới rơi vào thẩm dục trong tay sau đó hắn cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ hệ thống không có chuyển gia thăng cấp thanh n m nhắc nhở hiển nhiên một cái khí vận c h i tử khí v ậ n không đủ để nhường hệ thống thăng cấp còn phải g i ế t một cái nghĩ tới đây thẩm dục bắt đầu xem xét hai cái chữ vật tiên trong nhận thu hoạch cái t i a tiên quân trong chữ vật giới chỉ không có gì ly kỳ nhưng này khí vận tri tử trong chữ vật giới chỉ một cái vật phẩm đưa tới thẩm dục có trọng kia là một tòa màu xám thạch thác hơn nữa tản ra khí tức cùng m e n đường tảng đá không có gì khác biệt nếu như xuất hiện ở trong vùng hoang dã coi như bị người n h ặ t được đoán chừng cũng biết xem như đổ vô dụng ném đi bởi vì cái này thạch tháp nhìn thực sự quá mức không đáng chú ý nhưng được thu giấu ở khí bận chi tử c h ữ a vật tiên trong nhẫn liền không giống như vậy thẩm dục lập tức đối cái này thạch tháp mở ra nhìn rõ chi nhãn nhưng nhìn rõ chi nhãn cho ra tin tức lại là liên tiếp dấu chấm hỏi h i ệ n nhiên liền xem như nhìn rõ chi nhãn cũng không cách nào nhìn rõ thạch tháp tin tức đã nhìn rõ chi nhãn không được như vậy zếp chóc trong tương thành thế là thẩm dục trực tiếp đem thạch tháp đưa đến bán khung bên trong xem xét giá cả nhìn thấy d i ế t chóc thương thành cho ra giá cả thẩm dục không khỏi thật to lấy làm kinh hãi bởi vì d i ế t chóc thương thành giá thu mua lại là một nghìn ước d i ế t chóc điểm trước đó thẩm dục liền hiểu qua d i ế t chóc thương thành đức hạnh mua bán đồ vật giá cả ít ra sẽ đ ẹ thấp mười lần thậm chí gấp trăm lần bởi vậy t h ố i này nếu không thu hút thạch tháp chân thực giá trị ngay tại một ngàn tỷ tới mười vạn ước d i ế t chóc điểm ở giữa càng làm cho thẩm dục im lặng là giết chóc thương thành cũng không có cho ra cái này thạch tháp là cái gì vẹn tiêu chú giá cả cũng là dự định hố thẩm dục một tay nghĩ tới đây thẩm dục đem thạch tháp theo bán khung bên trong lấy ra sau đó thi triển ngự bảo thần thông đi điều khiển thạch tháp n h ư n g thẩm dục cảm thấy thất vọng là h ắ n ngự bảo thần thông thế mà không cách nào điều khiển thạch tháp l i ê n ngự bảo thần thông đều không thể điều khiển cái này thạch tháp sẽ không phải là siêu việt tiên đế tồn tại à. nhìn t r ă m t r ă m toà này thạch tháp thẩm dục nói t h ầ m chương năm trăm linh ba đại đạo giáo đổ thành chương năm trăm linh ba đại đạo giáo đổ thành sau một khắc thẩm dục ánh mắt lần nữa rơi vào giết chóc thương thành phía trên đồng thời tại lục soát khung bên trong đưa bảo có thể giám định c ũ n g có thể luyện hóa thạch tháp đạo cụ hoặc là thần thông điểm kích lục x o á t giao diện xuất hiện l a m n h ư ơ n g thẩm dục cảm thấy kinh ngạc là giao diện bên trên thế mà chỉ xuất hiện hai kiện đồ vật một cái đạo cụ một cái thần thông đạo cụ tên là đại đạo cấp giám định phủ có thể giám định tất cả vật phẩm giá bán một ước thần thông tên là ngự đạo thần thông giá bán một nghìn ước mẹ nó nhìn thấy ngự đạo thần thông giá cả thẩm dục gọi là một cái im lặng a hắn hiện tại z chóc điểm tổng cộng cũng chưa tới mười ước hắn lấy cái gì đi mua giá này chỉ một nghìn ước thần thông về phần giá trị ý nghĩa đại đạo giám định phủ hắn cũng không có hứng thú mua coi như giám định ra thạch tháp cũng không cách nào luyện hóa sử dụng còn không phải lãng phí một cách vô ích một thức giết chóc điểm vì hai lòng lòng hiếu k ỷ tốn hao một trăm triệu hắn mới không làm nghĩ tới đây thẩm dục có chút tức giận tắt đi giết chóc thương thành sau đó đem thạch tháp cũng thu nhập chữ vật tiên trong nhẫn vẫn là tiếp tục tìm kiếm kế tiếp khí vận c h i tử đến hệ thống tăng cấp a có lẽ là bị ngự đạo thần thông giá cả chỗ kích thích ở sau đó một đoạn thời gian thẩm dục một bên lục soát khí vận tri tử hạ lạng một bên thu hoạch hứng thú thu hoạch giết chóc điểm hơn một tháng qua thẩm dục giết chóc điểm đã tăng vọt tới ba mươi sáu tám ước r a mặt ngay hôm đó thẩm dục na di tới một tòa tiên thành phụ cận theo thói quen mở ra khí vận mắt vàng lập tức phương viên trăm vạn giảm toàn bộ sinh linh khí vận đều tại trước mắt hắn hiện hiện ở ánh mắt nhanh chóng đảo qua những n à y khí vận liền chuẩn bị đi lúc n g ẫ nhiên ngây ngẩn cả người bởi vì hắn phát hiện tại rất nhiều khí vận bên trong xuất hiện ba cái cực kỳ trói mắt kim sắc khí vận ba cái này kim sắc khí vận đều là đạt đến khí vận tri tử yêu cầu trong đó hai cái khí vận tri tử đều nắm giữ hơn ba vạn kim sắc khí vận trị một cái khác thì nắm giữ hơn năm vạn kim sắc khí vận trị khá lắm thế mà còn có thể khí vận c h i tử tụ tập thẩm dục nói thầm một tiếng hơn nữa phát hiện ba cái kia khí vận c h i tử đều ở trước mắt tòa này tiên thành bên trong thế là thẩm dục mới mở mắt dọ xét tòa này tiên thành tòa này tiên thành tên là gọi h i ê n viên tổ thành nói cách khác tòa này tiên thành chính là thượng cổ tiên tộc h i ê n viên ra hang ổ trong khoảng thời gian này thẩm dục tại viêm đế châu bên trên bốn phía lắc lư cũng thăm dò được không ít tin tức biết được nhân viên ra bên ngoài tiên hoàng khoảng t r ư n g bảy tôn coi như bảy tôn tiên hoàng không có khả năng đều tại tổ thành nội nhưng ít ra có hai ba tôn nếu như hắn đi vào ám sát khí vận c h i tử có thể đỡ nổi tiên hoàng truy sát thậm chí khả năng hắn liền tổ thành đều không trốn thoát được dù sao tòa này tổ thành chính là h i ê n viên ra kinh doanh nhiều năm thành quả thanh nội nắm giữ rất nhiều lợi hại trận pháp một khi h i ê n viên ra lợi dụng trận pháp phong tỏa cả tòa tổ thành hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể trở thành ca trong chậu thẩm dục mặc dù mong muốn hệ thống thăng cấp nhưng cũng sẽ không liều lĩnh đi chém giết khí vận tri tử tính toán mắt không thấy tâm không p i ề n vẫn là đi tìm kiếm cái khắc khí vận tri tử a thẩm dục thở dài thi t i r ể ngày kim b ằ n độn biến mất tại hiên viên thuật mất tại tổ h n bên ngoài.、Lại、chẳng có mục đích dù đáng hơn một tháng. Thẩm dục điểm lần nữa tăng gọn, đạt đến h đích Thẩm chóc lông Lại điểm chi đạt có mục dục một dù dết mặt. tử, Về đều hôm đó thẩm dục đi tới một tòa quy mô còn hơi nhỏ tiên thành hơn một tháng cũng không từng nghỉ ngơi hắn dự định tại tòa này tiên thành bên trong nghỉ c h â n một chút hắn tìm một nhà tự lâu leo lên lầu hai điểm t h ị rượu hài lòng ăn uống lên a n uống hơn một canh giờ thẩm dục kết hết nợ dự định đi duy trì dưới tiên giới giải trí hạng m ụ nhìn xem ca múa biểu diễn chỉ là hắn vừa mới bước ra quán rượu liền phát hiện tòa này tiên thành hộ thành đại trận đ ố n g nhiên mở ra chuyện gì xảy ra thẩm dục trong lòng giật mình chẳng lẽ là h i ê n viên gia tiên hoàng phát hiện ta tồn tại nhưng rất nhanh hắn liền bỏ đi ý nghĩ này bởi vì tòa này tiên thành hộ thành đại trận nhiều nhất có thể phòng ngừa bình thường tiên quân ra khỏi thành căn bản cũng không khả năng vây khốn hắn cái này tiên vương cựu trọng ngay tại hắn suy đoán có phải hay không thành nội xảy ra biến cố gì lúc trí đạo bóng người xuất hiện trên bầu trời hắn ngẩm đầu nhìn lại cái này chín đạo bóng người đều là mang theo mặt nạ đồng xanh cùng người mặc t r ư ờ n g b à o m à u đen chỉ thấy cái này chín cái mặt nạ người h áo đen phát tay lòng bàn tay của hắn liền xuất hiện một cánh cửa đại lượng điểm đen theo bọn hắn lòng bàn tay môn hộ bay ra những n à y điểm đen càng ngày càng nhiều cuối cùng hóa thành nguyên một đám mang theo mặt nạ cùng mặc áo b à o đen tiên h tiên hơn nữa thẩm dục còn cảm ứng được cái này vài thiên tiên tản mát ra phi thăng tiên nhân khí thức ta đi cái này vài thiên tiên sẽ không phải là đại đạo giáo bắt đi cái đám kia phi thăng tiên nhân a thẩm dục nói thầm nếu thật là như vậy vậy cái này đại đạo giáo cũng có chút đáng sợ thế mà có thể ở trong thời gian ngắn như vậy bồi dưỡng được nhiều như vậy thiên tiên zda những n à y theo trong lòng bàn tay không gian bay ra thiên t i ê n nhóm bộc phát ra trận trận tiếng la z tiếp lấy liền rơi vào tiên thành bên trong đối tiên thành bên trong các tiên nhân tiến hành không khác biệt đánh giết hơn nữa tại giết chết đối thủ sau bọn hắn sẽ còn đem bọn hắn thi thể cũng thu lại đương nhiên tiên thành bên trong bản thổ tiên nhân cũng tại phản kháng có thể đối mặt số lượng đông đạo thủ đoạn tàn nhẫn phi thăng thiên tiên bọn hắn căn bản là ngăn không được mà trong lúc này thành chủ phủ bên kia cũng không có động tĩnh thẩm dục dùng tiên n i ệ m quét qua liền phát hiện thành chủ p h ụ bên trong đã không có một người sống biến trống rỗng hiển nhiên đại đạo giáo người đã sớm giải quyết tòa này tiên thành thành chủ cùng thành chủ p h ụ vũ lực thời gian n h o á n g lên liền đã qua bảy tám cái giờ tại đại đạo giáo điên cùng tàn sát h ạ cả tòa tiên thành tiên nhân đều bị tàn sát không còn về phần những cái kia chết đi tiên nhân thi thể cũng bị đại đạo giáo người lấy đi sau đó chín cái mặt nạ người á o đen đem tất cả phi thăng thiên tiên thu nhập trong lòng bàn tay không gian liền biến thành bóng đen rời đi tòa này tiên thành ra ngoài hiếu kỳ thẩm dục vụ trộn đi theo chín cái mặt nạ người áo đen mặc dù đều là tiên quân nhưng thẩm dục là tiên vương hắn muốn theo dõi bọn hắn không phát hiện được nhưng rời đi tòa này tiên thành một khoảng cách chín cái mặt nạ người áo đen liền bước vào một tòa truyền thống trận bên trong sau đó mở ra truyền thống trận rời đi mà tòa kia truyền thống trận cũng đi theo như vậy vì đi thẩm dục vô ý thức mở ra t i ê n niệm bao trùm tới lớn nhất vị trí nhưng lại không thể phát hiện chín cái mặt nạ người áo đen cái này giải thích rõ đối phương truyền thống trận vị trí tại h ắ n tiên n i ệ m bên ngoài mặc dù mất dấu thẩm dục cũng không có cái gì tốt thất vọng ngược lại đại đạo giáo giết là bản thổ tiên nhân chỉ là hắn kỳ quay là đại đạo giáo thu thập nhiều như vậy tiên nhân thi thể làm gì chẳng lẽ ngẫu nhiên thẩm dục nghĩ đến một cái khả năng cái này đại đạo giáo người thu thập thi thể sẽ không phải là vì rút ra tu vi tiên thuật cùng thần thông a bởi vì thẩm dục phát hiện những cái kia xuất hiện phi thăng tiên tiên không gần như chỉ ở trong thời gian ngắn tu vi t ă n gọn còn nắm giữ tương đối quen luyện tiên thuật hắn rất là hoài nghi đại đạo giáo bên kia có thủ đoạn bóc ra tiên nhân trong thi thể tu vi cùng tiên thuật sau đó lại quán chú đang phi thăng tiên nhân trên thân không phải Bọn hắn làm sao có thể chế tạo ra nhiều như thiên thiên, có thể chế làm sao ra tạo có vậy đương ạ đại đạo tại này, gian, đại đạo t tới thiên tiên, thể thi triển tiên thuật thăng thiên tiên Thời một Thầm phát thấp thời thế trăm tòa tiên thành bên trong tiên nhân tán sát phi gian, cái hiện giá giáo. Bởi cái ngủi gian, giáo nhoan hắn đánh nhân lên còn ngày. này ngày ngắn bên không có rục còn. đâu. đem đ mấy mấy mà vì nhiên bọn hắn cũng không phải là tại một cái tiên b ự c bên trong tàn sát mà là tại trên trăm tiên b ự c bên trong đồ thành mà bị d i ệ n rồi thành tiên b ự c những người thống trị mười phần phẫn nộ liên hợp phát ra đ ố i đại đạo giáo đỉnh cấp t r e thưởng chương năm trăm linh bốn ta chờ ngươi tấn thăng chương năm trăm linh bốn ta chờ ngươi tấn thăng chỉ cần có thể cung cấp đại đạo giáo thành viên tung tích ban thưởng một vạn thực phẩm tiên tinh chỉ cần có thể bắt được một cái đại đạo giáo thành viên ban thưởng mười vạn c ự c phẩm tiên tinh nếu như có thể tìm tới đại đạo giáo thành viên cứ điểm ban thưởng trăm vạn c ự c phẩm tiên tinh thêm tiên vương cấp công pháp một bộ tiên vương khí một cái không thể không nói những n à y tiên vương đều mười phần xa xỉ đoan chừng cũng thật sự là bị đại đạo dạy cho c h ọ c giận thế mà lấy ra trên thị trường đều không lưu thông t ự c phẩm tiên tinh tới làm bán thưởng đáng tiếc phần thưởng này cũng không phải dễ cầm như vậy rõ ràng đại đạo giáo tại đồ thanh lúc lưu lại đại lượng tiên nhân k h í tức nhưng lại không ai có thể suy tính ra bọn hắn ẩn thân ở nơi nào hơn nữa đại đạo giáo thành viên ngoại trừ tại đồ thành bên ngoài thời gian khác cũng sẽ không xuất hiện ở những người khác trước mặt cho nên phần này đỉnh cấp treo thưởng phát ra tới trọn vẹn nửa tháng cũng không có người đi lĩnh thưởng ngược lại khiến cái này liên thủ tuyên bố treo thưởng tiên bằng nhóm trở thành nguyên một đám t r ò cười trong thời gian này thẩm dục một bên xem kịch một bên đi săn hung thú cùng lục soát khí vận c h i tử khí vận tri tử là không tìm được nhưng thu hoạch giết chóc điểm đã để hắn giết chóc điểm tổng số tiêu thăng đến tám mươi bảy ước thêm ra đầu ngay hôm đó thẩm dục thèm ăn lại tiến vào một tòa tiên thành đỉnh cấp quán rượu ăn uống tại không thiếu tiên tinh tình huống h ạ hắn điểm một b à n đỉnh cấp tiệt rượu cái này đ ố n g nhiên tiêu xài xuống tới ít nhất phải hết mấy vạn tiên tinh b ấ t quá hắn không có lựa chọn đi bao xương vẫn là ở đại s ả n h dùng cơm chủ yếu là hắn muốn đang dùng cơm lúc mong muốn nghe một chút khách nhân khác trò chuyện bắt quái không ra hắn sở liệu hắn bữa cơm này ăn đến thật đúng là nghe được mấy cái bắt quái bắt á i một liên quan tới đại lạp giáo xem như láo tin tức bắt á i hai sao trổi bự tinh thần giáo mở rộng sân môn đối ngoại chiêu cái này tinh thần giáo chính là sao trổi bực mạnh nhất tiên môn người khai sáng là một vị tiên vương lão tổ nhiều năm xuống tới tinh thần giáo cũng ra đời mấy tôn tiên vương bởi vậy tinh thần giáo tại sao trổi bực thanh danh rất lớn mong muốn bái nhập tinh thần giáo tiên nhân rất nhiều nhưng tinh thần giáo vạn năm mới mở một lần sơn môn thu đồ bởi vậy mỗi lần tinh thần giáo mở sơn môn thu đồ đối sao trổi bực mà nói đều là một việc trọng đại bắt quái ba thì là tòa thành trì này bên trong một cái tiên quân gia tộc đích nữ đặt vào môn đăng hộ đối tiên quân thế gia công tử không cần ngược lại cùng một cái t i ê n tiên bỏ trốn bây giờ cái này hai đại tiên quân thế ra đều phái người đi đổi u bắt kia bỏ trốn hai người nhưng kỳ quái là hai nhà đều đổi u bảy tám ngày vẫn không có đem hai người kia cho bắt trở lại phải biết hai nhà người phái đi ra đều là huyền tiên dẫn đội cái kia mang theo tiên quân nhà tiểu thư bỏ trốn sẽ không phải là khí vận c h i tự a thẩm dục nói t h ầ m thế là hắn mở ra khí vận m ắ t vàng lập tức trong phạm vi trăm vạn giảm toàn bộ sinh linh khí vận ngay tại trước mắt hắn hiện ra hắn trực tiếp xem nhẹ cái khắc nhan sắc khí vận chuyên môn để mắt tới kim sắc khí vận sau đó phát hiện tại rơi cái này tòa tiên thành hơn ba ngàn dặm trong núi rừng có cái ngay tại khiêu động kim sắc khí vận 8200, 8289, 8320. c á i này kim sắc khí vận ngay tại cấp tốc tiến hành kéo lên không ngoài sở liệu h ắ n hẳn là thu được kỳ n g ộ gì từ đó khiến cho tự thân khí vận phóng đại hơn nữa tại cái vận khí này nhanh chóng tăng trưởng bên cạnh cũng có cái kim sắc khí vận bất quá nàng kim sắc khí vận mới 8 0 m t điểm thẩm dục ấ p tốc tính tiền đi ra quán rượu liền thi triển kim bằng đ ộ n thuật đi tới một cái sơn cốc phía trên một bên vách đá phía trên bên trong tòa thung lũng này có nhiều tòa c h ậ pháp nhưng không phải tiên thiên trận pháp mà là người vì bố trí trận pháp này đối thẩm dục mà nói không tính là gì nhưng đối những cái kia lâm vào trong trận người mà nói liền tương đối kinh khủng nếu như thẩm dục không có đ o á n sai khí vận ngay tại phi t ố c tăng bọn hẳn là cái kia mang theo tiên quân nhà tiểu thư bỏ trốn tiểu thiên tiên mà lâm vào trong trận thì là hai đại tiên quân thế gia phái tới đổi u bắt nhân thủ của bọn hắn dưới sự hoảng hốt chạy bựa bỏ trốn hai người trốn vào tòa sơn cốc này không biết rõ làm sao mặc qua trận pháp sau đó gặp kỳ ngộ t h ẩ m dục một cái l ắ mình l i ê n rơi vào sâu trong thung lũng một tòa thạch điện bên trong sau đó hắn nhìn thấy một nam một nữ đang ngâm tại một phương đổ đầy chất lỏng màu vàng nóng trong hồ theo thời gian trôi qua nhục thể của bọn hắn đều đang nhanh chóng mạnh lên nhất là nam từ kia không biết có phải hay không là nắm giữ thể chất đặc thù tại chất lỏng màu vàng nóng tầm bồ hạ nhục thể của hắn cường độ đã vượt qua bình thường huyền tiên đoán chừng hắn theo trong hồ sau khi ra ngoài nhục thể của hắn cường độ hẳn là có thể đạt tới huyền tiên hậu kỳ đến lúc đó quét ngang kia hãng tại trong trận pháp mấy cái huyền tiên cũng không đáng kể xem ra là khí vận chi từ không sai được rồi thẩm dục nói thẩm lần nữa mở ra khí vận mắt vàng hắn phát hiện tiểu tử này kim sắc khí vận đã dâng lên tới chín nghìn trở lên đoán chừng qua không được bao lâu hắn kim sắc khí vận liền có thể đột phá một vạn tấn thăng trở thành khí vận c h i tử điểm này thời gian thẩm dục vẫn phải có cho nên hắn xếp bằng ở thạch điện bên trong kiên nhẫn trở lên thời gian trôi qua bất chi bất giác liền đi qua hơn nửa ngày tại thẩm dục tha thiết ánh mắt chờ đợi hạn tiểu tử này khí vận đã tăng tới chín nghìn chín trăm hai mươi b ố điểm chỉ kém mấy chục điểm liền có thể phá bạn vất quá n h ư n g thẩm dục ngoài ý muốn chính là rõ ràng h a m tại trong trận pháp một cái huyền tiên lại quỷ thần xui khiến đột phá trận pháp đi tới thạch điện bên trong thẩm dục thoáng suy tư liền minh bạch là chuyện gì xảy ra hơn phân nửa là thượng tiên đối tiểu tử này khảo nghiệm nếu như hắn thông qua khảo nghiệm liền có thể tấn thăng khí vận c h i tử đống nhiên không thông qua khả năng liền thành không được khí vận c h i tử nhất thời thẩm dục hắn có chút do dự muốn hay không tự mình ra tay giúp hắn giải quyết cái này huyền tiên đâu bạn nhất chính mình đúng tay đối phương không thông qua khảo nghiệm đâu nhưng hơi hơi do dự thẩm d ụ liền quyết định giút hắn xử lý ngược lại trong trận pháp không phải còn có ba cái huyền tiên sao nếu như hắn giết chết cái này xông tới huyền tiên không có nhường tiểu tử kia thông qua khảo nghiệm cùng l ắ m thì hắn giúp hắn làm một cái tiến đến khảo nghiệm hắn lặng yên không một tiếng động cái kia vừa mới bước vào thạch điện huyền tiên liền biến thành cho bụi theo cái này huyền tiên chết đi tiểu tử kia kim sắc khí vận một hồi t u â n ra trong nháy mắt đã đột phá một vạn đạt đến mười hai nghìn không trăm mười một điểm thành thẩm dục tại nội tâm cười to sau đó hắn con ngón bún ra một đạo kiếm khí màu đen xuất hiện ở đằng kia tiểu tử trước người sau đó đem hắn thân thể n u ố t mất trong c h ư ớ c mắt liền đem hắn tiên thể cùng tiên hồn cho rào sắt thành phân v ụ đối với khí vận c h i tử thẩm dục sẽ không chủ quan ra tay chính là tuyệt sát đúng rồi thẩm dục còn thuận tay lấy đi hắn chữ a v ậ t tiền l ê n giới đơn giản xem xét sau cũng không có đặc biệt vật phẩm đốt chúc mừng tốc chủ thu hoạch được một triệu ế t c h ớ c điểm mới một trăm vạn thẩm dục cầm thẩm mỹ môi nghĩ đến đối phương chỉ là thiên tiên hắn cảm thấy có một triệu cầm đã không tệ đốt chúc mừng tốc chủ hệ thống đạt tới thăng cấp yêu cầu xin hỏi phải trăng thăng cấp thẩm d ụ thăng cấp hệ thống bắt đầu thăng cấp thăng cấp thời gian là mười hai canh giờ mời túc chủ kiên nhận trở ha ha thẩm dục cười lớn một tiếng thi triển kim bằng đồn thuật rời khỏi nơi này mà nguyên bản ở trong ngao hấp thu chất lỏng màu vàng nóng nữ t ử nghe được tiếng cười đ ố n g nhiên mở mắt làm nàng phát hiện trong hồ chỉ có một mình n n g lúc không khỏi gấp hồ lục siêu lục siêu ngươi ở đâu thiên vương phủ bên trong thẩm dục nằm ở trên giường vì ý, ý hai người thị nữ giúp hắn x ó a bót hệ thống thăng cấp lúc hắn cái gì đều không muốn làm bất chi bất giác một ngày thời gian trôi qua hệ thống cũng thăng cấp hoàn tất thẩm dục phất tay đuổi đi thị nữ chuẩn bị cho mình thăng cấp chương năm trăm linh năm đột phá tiên hoàng lại sát khí vận c h i t ử chương năm trăm linh năm đột phá tiên hoàng lại sát khí vận c h i t ử khổ tận cam lai a thẩm dục nói thầm một tiếng sau đó điều ra hệ thống bảng nhìn thấy hệ thống đẳng cấp châu đã biến thành tiên hoàng cấp khoe miệng của hắn không khỏi lộ ra một vệ bình cười tu vi phía sau dấu cộng cũng đi theo xuất hiện bất quá muốn tăng lên tu vi trước tiên cần phải đem công pháp đẳng cấp tăng lên thế là thẩm dục tiêu hao một trăm năm mươi vạn giết chóc điểm đem thôn thiên thần ma quyết cuối cùng một tiên cũng chính là tiên hoàng tiên tăng lên tới viên mãn cấp độ trước mắt thẩm dục giết chóc điểm tổng số là tám mươi bảy ước ra mặt tại điểm kích tu vi phía sau dấu cộng sau giết chóc điểm bị trừ đi mười ước theo s á t lấy hệ thống vi lực giáng lâm tu vi của hắn liền bắt đầu hướng tiên hoàng cấp độ xung kích vẹn vẹn đã qua hơn nửa canh giờ thẩm dục tu vi liền trực tiếp phá vỡ tiên vương hòa tiên hoàng ở giữa gông cùng xiển xích chính thức đặt chân tiên hoàng cảnh nhưng cái này còn chưa kết thúc bởi vì trong hư không còn có đại lượng hắc cám quy tắc chi lực dung nhập vào hắn tiên lực bên trong dung hợp hoàn tất sau trong cơ thể hắn chạy xuôi liền không còn là bình thường tiên lực mà là quy tắc tiên lực hơn một canh giờ sau dung hợp kết thúc hệ thống vi lực biến mất thẩm dục cảm thụ tiếp theo thân tu vi hết sức hài lòng gật đầu hắn nếm thử điều động hạ hắc cám quy tắc chi lực phát hiện giữa thiên địa tầng thứ nhất hắc cám quy tắc chi lực quần quận mà đến điên c u ầ n hướng trong cơ thể hắn dốc vào hoàn toàn không lo lắng tiêu hao suy nghĩ khé động những cái kia v ọ t tới tầng thứ nhất quy tắc năng lượng lại cấp tốc lùi về nói cách khác hắn đã có thể hoàn toàn trường khống tầng thứ nhất quy tắc năng lượng tại tiên vương cấp độ hắn chỉ có thể điều động bộ phận quy tắc năng lượng nhưng đạt tới tiên hoàng lại là trường khống lấy một thí dụ t i ê n vương hỏa tiên hoàng đều có thể theo trong hồ thu h ạ c h dòng nước nhưng tiên vương chỉ có thể dùng hai tay theo trong hồ nâng nước nhưng tiên hoàng lại có thể nhường cả tòa hồ nước nước c h ú t xuống đây chính là hai người ở giữa trinh lệ thoáng thích đứng tiên hoàng tu vi sau thẩm dục ánh mắt lần nữa rơi vào tu vi phía sau dấu c ộ n bên trên tâm niệm b a động điểm xuống lần này giết chóc điểm bị trừ đi hai mươi lức theo sát l ấ y quen thuộc hệ thống vĩ lực lần nữa gián g lâm sau đó thẩm dục cũng cảm giác tu vi của mình như ngồi trung phát hoa tiễn phi tốc nhảy lên thăng sau hai canh giờ thẩm dục tu vi chính thức đặt chân tiên hoàng n h ị trọng đồng thời hắn cũng nắm trong tay h ắ cám quy tắc tầng thứ hai năng lượng tu vi phía sau dấu cộng vẫn tồn tại như cũ điều này nói rõ có thể tiếp tục tăng cao tu vi ngược lại giết chóc điểm giữ lại không thể sinh t h ể thế là thẩm dục lựa chọn tiếp tục tăng lên lại qua hai cách giờ thẩm dục tu vi chính thức đặt chân tiên hoàng tam trọng giết chóc điểm còn thừa lại mười bảy ước ra mặt dấu cộng đã biến mất còn lại giết chóc điểm không đủ để lại để thăng tu vi giết chóc điểm không đủ để tăng cao tu vi nhưng lại có thể rút thưởng mặc dù thẩm dục đã là tiên hoàng nhưng hắn là ván chưa sơn tiên hoàng đã không tiên hoàng cấp tiên thuật lại không có tiên hoàng cấp thần thông hệ thống tiên hoàng cấp rút thưởng bảy liên rút đốt tiên hoàng cấp rút thưởng mở ra đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được tiên hoàng cấp tiên thuật tinh u y ễ n t â y xin hỏi phải trăng nhận lấy đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được tiên hoàng cấp thần thông trị xích t i ê n a i xin hỏi phải trăng nhận lấy đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được tiên hoàng khí t r ư ờ n g kiếm xin hỏi phải trăng nhận lấy đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được tiên hoàng khí áo giác xin hỏi phải trăng nhận lấy đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được tiên hoàng phủ xin hỏi phải trăng nhận lấy đốt chúc mừng tốc chủ thu hoạch được siêu cấp tiên hoàng thuật bắn hoàng t i ê n thuật xin hỏi phải trang nhận lấy toàn bộ nhận lấy sau một khắc b ả y kiện phần thưởng xuất hiện tại hệ thống không gian đầu tiên là tinh huyết tay bình thường quy quy củ củ a một môn tiên hoàng thuật dung hợp sau đạt tới nhập môn lại tiêu hao một trăm năm mươi vạn z chóc điểm khiến cho đạt tới viên mãn tiếp lấy thẩm dục dung hợp tiên hoàng cấp thần thông chỉ xích thiên ngai đây là một môn đ ộ n thuật thần thông một bước phóng ra có thể đạt tới bên ngoài mấy chục triệu dặm tiếp lấy thẩm dục lại lấy ra tiên hoàng khí trường kiếm cùng khôi giáp luyện hóa trường kiếm thu nhập thể nội khôi giáp trực tiếp mặt lên người sau đó thẩm dục lại lấy ra tiên hoàng khôi lỗi t h ầ n s ắ c không khỏi vui mừng cái này khôi lỗi thực lực lại đã đạt tới tiên hoàng lục trọng là thẩm dục tăng lên một cái cường đại át chủ bài tiếp theo là tiên hoàng phủ cùng tiên quân thiên vương phủ cùng loại bất quá bên trong cung điện số lượng càng nhiều diện tích càng lớn lực phòng ngự càng mạnh càng làm cho thẩm dục cảm thấy vui mừng chính là bên trong lại có ba tòa thời không điện ba tòa thời không trong điện tốc độ chạy là phía ngoài một trăm lần một nghìn lần cùng mười nghìn lần cuối cùng thẩm dục nhận lấy siêu cấp tiên hoàng thuật bắn hoàng tiến thuật đem nó dung hợp lại thêm điểm đến viên mãn sau thẩm dục hiểu được môn này tiện thuật bá đạo chỗ mạnh nhất t i ê n chiêu có thể siêu việt cảnh giới đánh g i ế t đ ị c h nhân vượt qua tự thân một cái tiểu cảnh giới trăm phần trăm t u y ệ t sát hai cái tiểu cảnh giới tám mươi phần trăm bắn g i ế t xuất vượt qua ba cái tiểu cảnh giới năm mươi phần trăm bắn g i ế t xuất nói cách khác thẩm dục thi triển môn này siêu cường t i ê n thuật có năm mươi phần trăm khả năng bắn g i ế t tiên hoàng lục trọng sau một k h ắ c thẩm dục trường sinh mà lên lách mình rời đi tiên vương phủ tiếp đấy lại đem hoàng liễu nhan từ bọn người na di đi ra đưa vào tiên hoàng phủ bên trong cũng nhắc nhở bọn hắn có thể đi thời không trong điện lĩnh hội công pháp và t i ê n thuật đám người này đạt tới t i ê n tiên sau ngoại trừ hắn đặc t h ủ chiếu cố mấy người bên ngoài tu vi cơ hồ liền ở vào trì trệ không tiến trạng thái dù sao lĩnh hội công pháp cũng là đến hao phí đại lượng thời gian sau một khắc thẩm dục liền thi triển chỉ xích t i ê n nhai thẳng đến hiên viên tổ thành mà đi hắn nhưng không có quên bị hiên viên giá hai tôn tiên hoàn g đuổi đến chật vật tự bạo hai tôn khôi lỗi một màn liên tiếp bước ra một bước sau thẩm dục liền đã tới hiên viên tổ ngoại thành tâm niệm vận động khi vận mắt vàng mở ra n h ư n g hắn cảm thấy hưng phấn là ba cái kia khí vận c h i tử vẫn tại thành nội. So với báo t h ủ thẩm dục hiển nhiên đối kích sát khí vận c h i tử càng thêm cảm thấy hứng thú. rất nhanh, thẩm dục liền len lén tiến vào h i ê n viên tổ thành. thông qua, khí vận mắt vàng, hắn đã khóa cứng ba cái kia khí vận c h i tử. sao chính là, ba người thế mà tụ tập cùng một chỗ. thay thế, thẩm dục không chút do dự. toàn lực thi triển tinh viến tay, đối với ba cái khí vận c h i tử vị trí vừa mới bàn tay vỗ xuống. tòa kiến trúc này bên trong có rất nhiều trận pháp cao minh báo phủ. nhưng ở thẩm dục dưới bàn tay, trong nháy mắt sụp đổ. mà đưa thân vào trong kiến trúc ba cái khí vận c h i tử có hai cái bị tại chỗ c h ụ c chết nhưng lại có một cái tại tiên thể vỡ vụn trong nháy mắt bị chuyển tống đi chỉ xích thiên ngai mặc dù không có thể đem ba cái khí vận c h i tử đều giết chết nhưng thẩm dục đã rất thỏa mãn một cái cất b ư ớ c thì rời đi h i ê n viên tổ thành tại hắn rời đi trong nháy mắt vài tòa đ a n vào một chỗ tiên thiên đại trận ẩm bang bay lên đem chọn tòa h i ê n viên tổ thành đều bão phủ theo sát lấy còn có vài luồng cường đại tiên hoàng khí tức theo thành nội phóng lên tận trời may mắn chạy nhanh thẩm dục cười ha ha một tiếng nếu như không phải hắn người không nói hai lời liền chạy cách đoán chừng liền bị bị vây ở bên trong bị hiên viên già tiên hoàng nhóm l â y đánh chỉ xích thiên ngai lần nữa mở ra liên tiếp mấy lần lấp lóe thẩm dục liền chạy cách tới một trăm triệu dặm nhiều bên ngoài đi đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được một trăm triệu dết c h ố c điểm đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được một trăm triệu dết c h ố c điểm hệ thống nhắc nhở âm hưởng hai lần đại biểu hắn đánh chết hai cái khí vận c h i tử Dết c h ố c điểm tổng số cũng đạt tới mười chín nước thêm ra đầu đáng tiếc chưa kịp lấy đi hai cái này khí vận tri tử chữ vật tiền giới như loại này thành thuộc khí vận tri tử trên thân nói không chừng có thể tìm tới đặc thù bảo vật chương năm trăm linh sáu thọc thiên đại cái sọt chương năm trăm linh sáu thọc thiên đại cái sọt thời gian nói một cái đã qua mấy ngày một tin tức cấp tốc tại viêm đế châu chuyển ra lại là hiên viên g i a hai cái đỉnh cấp thiên tiêu cùng cùng tiên đế thế gia con trai trưởng diệp phong l o ạ n vào một tôn không biết tiên hoàng tập kích bất ngờ hiên viên g i a hai cái đỉnh cấp tiên h tiêu tại chỗ b o mình diệp phong tiên thể vỡ b ụ n vẹn vẹn dùng trọng bảo bảo vệ tiên hồn thoát đi trở về diệp ra vì thế tiên đế gia tộc diệp ra rất là tức giận liên hợp viêm đế châu mặt khác bốn cái tiên đế gia tộc đối hung thủ tiến hành cộng đồng treo thường truy nã nếu có ai có thể tìm ra hung thủ tin tức sẽ thu hoạch được ngũ đại tiên đế gia tộc diên phần m ì n h â n tình một cái vì sao tiên đế gia tộc diệp ra con trai trưởng bị đánh lén mặt khác bốn cái tiên đế gia tộc cũng biết tức giận như thế đâu kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản ngũ đại tiên đế gia tộc đồng khí liên tri bọn hắn lao tổ đều là viêm đế đạo lữ cái này năm cái tiên đế gia tộc chính là viêm đế năm cái đạo lữ khai sáng ra tới tiên đế gia tộc sừng sức tiên giới nhiều năm như vậy cao cao tại thượng cơ hồ không ai dám trêu t r ọ n hoặc là khiêu khích bọn hắn uy nghiêm cho nên tại diệp phong xảy ra chuyện sau vũ đại tiên đế gia tộc mới có thể như vậy kích động cùng phẫn nộ đồng thời nếu như không đem cái này khiêu khích tiên đế gia tộc uy nghiêm ra hỏa tìm ra giết chết cũng biết tổn thương tiên đế gia tộc uy nghiêm ta đi ta đây không phải thọc thiên đại cái sọn toàn à o đó tiên thành bên trong thẩm dục một bên thưởng thức trả một bên t h ẩ m nghĩ đột phá tới tiên hoàng tam trọng sau hắn cũng không có nghỉ ngơi mà là tiếp tục bốn phía săn giết hung thú theo tu vi tăng lên hắn săn giết hung thú cũng càng phát dễ dàng giết chóc điểm tổng số lại một lần tăng trưởng tới sáu mươi lăm bước ra mặt bất quá vẫn là không có đạt tới thăng cấp tu vi yêu cầu bởi vì hắn cũng muốn t h ở i xuống chuyện đến tiếp sau phát triển cho nên hắn cố ý chạy tới một tòa tiên thành bên trong uống trà nghe ngóng tin tức không nghĩ tới cái này sau khi nghe ngóng lại thăm dò được chính mình thọc thiên đại cái sọn hiện tại chính mình thế mà bị ngũ đại tiên đế gia tộc truy nã cũng không biết bọn hắn có thể hay không suy tính ra bản thân vị trí nếu như có thể suy tính ra lời nói hắn t h i ề n t h o i đoán chừng không nhỏ dù sao năm cái tiên đế gia tộc người khai sáng đều là tiên đế lao bà có viêm đế trợ g i ú p coi như lão bà hắn nhóm đều là một con lợn đoán chừng cũng có thể tu luyện tới tiên hoàn cảnh t huống chi tiên đế làm sao có thể cưới ngu dốt không chịu nổi nữ tử cho nên thẩm dục rất là hoài nghi tiên đế năm cái lao bà đoán chừng đều là tiên hoàng cựu trọng siêu cấp cao thủ hơn nữa tiên đế gia tộc lại tồn tại nhiều năm như vậy trong gia tộc tiên hoàng không nói nhiều vô số kể nhưng mấy chục tôn khẳng định là có trong lúc nhất thời thẩm dục đối tăng cao tu vi biến c à n g phát bức thiết đồng thời h ắ n quyết định rời đi viêm đế châu tránh đầu gió long đế châu khẳng định là không thể đi vạn nhất dính liễu nguyên huyên cùng m i ệ n nguyện tiến phức lớn rồi nghĩ tới đây thẩm dục cấp tốc tính tiền rời đi tòa này trả lâu sau đó thi triển chỉ xích thiên nhai hướng quỷ đế châu tiến đến bây giờ tốc độ của hắn có thể làm tới một b ư ớ c mấy ngàn vạn i ả m cho nên chỉ tốn gần nửa c a n h giờ hắn liền đã tới quỷ đế châu quỷ đế châu trên bầu trời cũng không có mặt trời ưu á một m mảnh lộ ra mười phần kiềm chế rất nhanh thẩm dục liền nghe tới chiến đấu độc tính hắn lách mình đi vào chiến trường phụ cận lại phát hiện là bốn cái tiên nhân tại liên thủ đánh g i ế t một đám s o n g đầu bốn tay quỷ tiên n ó m quỷ tiên là lấy đầu lâu nhiều ít để phán đoán mạnh yếu chân tiên cấp quỷ tiên chỉ có một cái đầu lâu thiên tiên cấp hai cái đầu、lâu. tuyền t i ê n cấp ba cái đầu lâu tiên quân cấp bốn cái đầu lâu tiên vương cấp năm cái đầu lâu tiên hoàng cấp sáu cái đầu lâu về phần trí cao v u a thượng ủy đế nghe nói có chín cái đầu mười tám cánh tay đương nhiên thông qua đầu lâu phán đoán ủy tiên thực lực cũng không phải tuyệt đối bởi vì đã tới tiên quân cấp ủy tiên liền có thể tùy ý đem đầu lâu thu nhập thể nội bởi vậy nếu như gặp phải loại kia chỉ có một cái đầu lâu còn khi tức cường đại q u y tiên hơn phân nửa chính là tiên quân cấp q u y tiên cái này bốn cái tiên tiên thực lực cũng không tính quá mạnh đều là tiên tiên hậu kỳ bất quá bọn hắn đều tu luyện lôi đình loại tiên thuật cùng nắm giữ lôi đ ỉ n h loại tiên khí loại hình cho nên bọn hắn lại áp chế gắt gao ở bọn này thiên tiên cấp song đầu quỷ tiên rất nhanh thẩm dục liền rời đi nơi đây bất quá là quỷ đế châu biên giới những địa phương này quỷ tiên đều tương đối yêu ớt sau một k h ắ c thẩm dục xuất hiện tại quỷ đế châu mặt khác một phiến khu vực nơi đây quỷ linh khí cực kỳ nồng đậm tiên nghiệm đảo qua thẩm dục liền phát hiện mấy ngàn vị ba đầu quỷ tiên chết thẩm dục tâm n i ệ m vận động liền có mấy ngàn đạo kiếm khí ngưng tụ ra đem cái này mấy ngàn ba đầu quỷ tiên toàn bộ đánh giết một cái ba đầu quỷ tiên giá trị ít nhất mười vạn giết t r ọ n điểm cho nên hô hấp ở giữa thẩm dục liền thu hoạch 7.400 vạn hơn rết chóc điểm thế là kế tiếp thẩm dục không ngừng tại ba đầu quỷ tiên khu vực bên trong hoạt động hơn nửa ngày xuống tới hắn rết chóc điểm đã đạt tới 163 ư ớ c ra mặt đồng thời đã đạt tới thăng cấp yêu cầu bất quá tại thẩm dục xem ra điểm này rết chóc điểm chỉ đủ thăng một cấp cho nên hắn còn dự định tiếp tục góp nhạc rết chóc điểm một ngày hai ngày ba ngày thời gian thoáng qua đã qua hơn mười ngày tại thẩm dục không ngừng rết chóc hắn góp nhạc rết chóc điểm đã vượt qua c h í nhiều ước đạt đến chín trăm ba mươi hai ước ra mặt bất quá hắn loại này điên cùng tàn sát ba đầu quỷ tiên hành vi cũng đưa tới tiên vương cấp quỷ tiên chú ý nhiều lần đối với hắn tiến hành vòng vây kỳ thật thẩm dục cũng có thể đem những n à y tiên vương cấp quỷ tiên giết chết nhưng hắn lo lắng giết những n à y tiên vương cấp quỷ tiên sẽ dẫn tới tiên hoàng cấp quỷ tiên bởi vậy hắn một mực lựa chọn cùng bọn hắn q u a n co dù sao hắn chỉ là muốn kiếm một đợt giết chóc điểm liền đi không sai biệt lắm nhìn thấy càng ngày càng nhiều tiên vương cấp quỷ tiên nhảy ra vây giết hắn thẩm dục ả m thấy nên rút lui thông qua chỉ xích thiên ngai thẩm d ụ rất nhanh liền rời đi quỷ tuy ý lựa chọn một chỗ ném ra ngoài tiên hoàng phủ lách mình tiến vào bên trong điều ra hệ thống giao diện bắt đầu thêm điểm trừ đi tám mươi lúc sau hệ thống vĩ lực giáng lâm thẩm d ụ c tu vi hướng tiên hoàng tứ trọng x u n g kích sau hai canh giờ thẩm d ụ c tu vi thành công bước vào tiên hoàng tứ trọng tiếp tục thêm điểm lần này bị trừ đi một trăm sáu mươi lúc sau hai canh giờ thuận lợi đạt tới tiên hoàng ngũ trọng còn có thể tiếp tục thêm lại bị trừ đi ba trăm hai mươi lúc điểm kinh nghiệm hai canh giờ tăng lên sau thẩm d ụ n một lần hành động bước vào tiên hoàng lục trọng giết chóc điểm còn thừa lại ba trăm bảy mươi hai ức đã không đủ để thêm điểm tới tiên hoàng thất trọng hơn nữa hắn đã dự đoán được phải thêm điểm đến tiên hoàng thất trọng đến hao phí sáu trăm bốn mươi ức giết chóc điểm hệ thống a ngươi thật sự là càng ngày càng đen a dựa theo như thế tính toán tiên hoàng bắt trọng đến một nghìn hai trăm tám mươi ức tiên hoàng cựu trọng liền phải hai nghìn năm trăm sáu mươi ức nói cách khác nếu lại thu thập không sai biệt làm bốn nghìn ức khả năng thăng cấp đến tiên hoàng cựu trọng nghĩ đến chính mình vừa đi quỷ đế châu thu hoạch được một lần khẳng định không thể lại đi quỷ đế châu cho nên thẩm dục lại đem chủ ý đánh tới ma đế châu chính mình có tiên biến tiên châu khi tức có thể tùy tiện chuyển đổi cho nên thẩm dục cũng có thể ngụy trang thành ma tu nghĩ tới đây hắn liền nhịn không được thoát ra tiên hoàng phủ thu hồi tiên hoàng phủ sau đó thi triển chỉ xích t i ê n nhai hướng ma đế châu mà đi không sai biệt lắm nửa canh giờ thẩm dục liền đã tới ma đế châu dù n g tiên n i ệ m đảo qua mấy cái ma tiên hắn liền đem chính mình ngụy trang thành một cái huyền tiên cấp ma tu cùng lúc đó một người mặc h ắ c bảo l á o giả bị mời đến tiên đế gia tộc diệp ra diệp ra đương đại gia chủ tự mình tiếp đại đối phương bởi vì cái này lão nhân cũng là tiên giới uy tín lâu năm tiên hoàng được xưng thông thiên tiên hoàng nghe nói thông thiên tiên hoàng có thể đo lường tính toán tất cả cho nên lần này diệp ra đem thông thiên tiên hoàng mời đến chính là muốn nhường hắn hỗ trợ đo lường tính toán ám sát diệp phong hung thủ là ai t r ư ơ n g năm trăm linh bảy tâm thần có chút không tập trung t r ư ơ n g năm trăm linh bảy tâm thần có chút không tập trung thân làm diệp ra đương đại gia chủ diệp trạm thiên cùng thông thiên tiên hoàng đơn giản hẳn huyên một hồi sau hắn liền đề cập đến chính sự mong muốn lợi dụng thông thiên tiên hoàng đo lường tính toán chi lực đem ám sát diệp phong tôn này tiên hoàng tìm cho ra thông thiên tiên hoàng trầm ngâm nói diệp gia chủ việc này lão hủ có thể nếm thử một hai nhưng không có tuyệt đối nắm chắc nếu như không có đo lường tính toán ra đối phương hạ lạc còn mời chờ trách đo lường tính toán loại thần thông cũng không phải là chỉ có thông tin ê tiên, tiên hoàng một người nắm giữ cho nên hắn biết diệp ra bên này cũng đã nhường tinh thông đo lường tính toán thần thông hoặc là tiên thuật người thử qua hơn phân nửa không thành công đã liền diệp ra người đều không thành công hắn mặc dù tự nhận đo lường tính toán thần thông mạnh hơn bọn họ một chút nhưng cũng mạnh đến mức có hạn cho nên hắn cũng không có lòng tin tuyệt đối thông t i ê n minh cứ việc thử một lần coi như không thành diệp mô cũng sẽ không trách cứ thông tin ê mình diệp trạm tiên lập tức vừa cười vừa nói Tốt, vậy lão hủ liền nỗ lực thử một lần đây là người kia hiện trường lưu lại khí tức diệp trạm tiên đem một đạo phong ấn khí tức ném cho thông tin ê tiên hoàng đối phương cầm qua khí tức l i ề n bắt đầu thi triển tìm căn hỏi nguyên thần thông tìm kiếm khí tức chủ nhân chỉ là tại sau một lúc lâu thông tin ê tiên hoàng lắc đầu thật có lỗi diệp gia chủ bằng vào lão hủ đo lường tính toán thần thông là không cách nào tìm ra hung thủ lúc này diệp trạm tiên mở miệng nói thông tin mình ta từng nghe người nói ngươi còn tinh thông một loại tên là huyền giáp hỏi tiên thuật không bằng ngươi dùng t i ê n thuật này thử một chút cái này thông tin ê tiên hoàng sắc mặt biến hóa trên nét mặt cũng lộ ra do dự thế nào thi triển tiên thuật này có khó khăn chỗ diệp chạm thiên hỏi ai thông tin ê tiên hoàng thở dài không dám giấu diếm diệp gia chủ cái này huyền giáp hỏi chi thuật chỉ là một môn tàn thuật mỗi lần thi triển đều sẽ hao phí lao hủ thọ nguyên hơn nữa đo lường tính toán người thực lực cùng bận khí càng mạnh tiêu hao thọ nguyên thì càng nhiều tên hung thủ này chính là một tôn tiên hoàng thực lực bản thân cùng số mệnh khẳng định không kém nếu như lão hủ đo lường tính t o á n hắn ít nhất phải hao phí một ứ c năm trở lên thọ nguyên a tại tiên giới liền xem như tiên hoàng cũng là có thọ nguyên hạn chế chỉ có tiên đế khả năng v ĩ n h hằng bất d i ệ t cùng tiên giới đồng thọ cho nên một trăm triệu năm thọ nguyên cũng không phải một con số nhỏ diệp c h ạ m tiên có chút trầm âm sau đó lấy ra ba cái to bằng c h ậ u r ử a mặt tiểu phân hương vô cùng quả đảo đây là ta diệp ra tiên tiên linh căn tiên cây đảo kết xuất tiên đảo mỗi phục dụng một cái có thể tăng dài ba mươi triệu năm thọ nguyên trừ ngoài ra còn có thể gột dựa tiên thể tăng cường tự thân bản nguyên ta lấy ba viên t i ê n đảo đến đền bụ thông tiên linh không biết thông tin h ê huynh ý như thế nào vừa nhìn thấy cái này ba viên tiên đ ả o thông tin h ê tiên hoàng trong mắt liền lộ ra vẻ tham lam hắn thành tựu i tiên hoàng đã nhiều năm cơ hội vô dụng vô cầu nhưng cái này ba viên tiên đ ả o vẫn là để tâm hắn động bởi vì tăng cường bản nguyên sau tu bi của hắn cùng thực lực mới có thể tiến thêm một tầng về phần tổn thương mấy ngàn vạn năm p h ạ nguyên đ ố i nắm giữ mười vạn đức năm tiên hoàng mà nói căn bản là tính không được cái gì t u t đã diệp ra chủ sảng khoái như vậy lão hủ cũng liền không làm kêu phất tay đem ba viên tiên đạo thu hồi thông tin tiên hoàng lấy ra một mảnh cổ lão huyền giáp sau đó thôi động tiên thuật lập tức huyền giáp phía trên liền hiện ra vô số hình ảnh cuối cùng hình tượng đình trệ hiện ra thẩm dục bây giờ tướng mạo đến、Phúc. nhưng vào lúc này hình tượng biến mất mà thông tin h ê tiên hoàng cũng phun ra một bụng máu tươi đến theo sát lấy thông tin h ê tiên hoàng sắc mặt cũng biến thành vô cùng trắng bệnh diệp gia chủ kẻ này tu vi cực kỳ bất phẳng tu vi đã siêu việt lão hủ hơn nữa người mang đại khí vận lão hủ cưỡng ép đo lường tính toàn hắn bị phản vệ cho nên lão hủ phải trở về tu dưỡng còn mời cho phép thông tin huynh vất vả ta để cho người ta đưa người trở về diệp trảm tiên gật, gật đầu không có ép ở lại thông tin ê tiên hoàng đa t ạ diệp gia chủ t h à n h t o à n lúc này thông tin ê tiên hoàng lấy ra một sợi khí tức đưa cho diệp trảm thiên diệp gia chủ đây là lão hủ giữ lại đối phương một sợi bản nguyên khí tức có cái này sợi bản nguyên khí tức bất luận đối phương thiên biến bản hóa hẳn là đều không thể đào thoát các ngươi truy tung đa t ạ tiếp nhận cái này sợi bản nguyên khí tức diệp trảm thiên cười cảm t ạ n ó i chờ thông tin ê tiên hoàng sau khi rời đi diệp trảm thiên cấp tốc đưa tới hai tôn tiên hoàng t ấ t trọng hắn đối với hai người nói ám sát diệp phong tôn này tiên hoàng đã trốn đến ma đê Đế châu đây là hắn bản nguyên khí tức các ngươi cầm bản nguyên khí tức đi một chuyến ma đế châu đem nó đổi u bắt trở về nếu như chuyện không thể làm trực tiếp chém giết là gia chủ trong đó một tôn tiên hoàng thất trọng tiếp nhận bản nguyên khí tức liền cùng một người trào rời đi một bên khác ma đế châu thẩm dục ngụy trang thành một cái huyền tiên nhất trọng ma tu quả nhiên cũng không lâu lắm liền dẫn tới cái khác ma tu tới giết hắn chỉ là mấy cách giờ hắn đã phản s á t mấy chục cái huyền tiên thu được tám trăm hai mươi vạn giết chóc điểm ma đế châu ma tu lẫn nhau chém giết bất quá là chuyện thường ngày cho nên thẩm dục chuẩy tế thủy trường lưu dù sao trước đó hắn tại quỷ đế châu giết đến q u ả ác đưa tới vô số t i ê n vương cấp quỷ t i ê n v â y giết. nếu như hắn tại ma đ ế châu cũng làm như vậy như vậy rất có thể sẽ xuất hiện quỷ đ ế châu loại tình h u ố n g kia không bằng lén lút tiến hành cùng lắm thì dùng nhiều một chút thời gian ngược lại hắn không có ý định trong khoảng thời gian ngắn bể viêm đ ế châu dù sao ngũ đ ạ i t i ê n đế gia tộc còn tại liên thủ truy nã hắn ai biết t i ê n đế gia tộc bên kia có thể hay không phá vỡ thiên biến t i ê n châu c h e lấp từ đó suy tính ra vị trí của hắn cho nên vẫn là lưu tại ma đê châu tương đối an toàn kiểm kê song chín lợi phẩm thẩm dục một bước phóng ra đã đến ngoài trăm vạn dặm sau đó tiếp tục ngụy trang thành một cái huyền tiên cấp ma tu chém giết trên hoang dã ma sát thú cái này ma sát thú chính là ma đế châu một loại thú loại cùng hung thú tính chất không sai biệt lắm nhưng cái này ma sát thú không có linh trí cũng không cách nào sinh ra linh trí tác dụng duy nhất chính là cho bọn ma tiên cung cấp a n thịt cùng luyện khí tài liệu lượt đan thẩm dục đánh giết bọn chúng cũng là có giết chóc điểm như n g cầm bất quá hắn đánh giết đều là thiên tiên cùng chân tiên cấp ma sát thú bởi bị đạt tới huyền tiên cấp ma sát thú số lượng thưa thớt、hưu. ngay tại thẩm dục phất tay đem phụ cận ma sát thú thu nhập chữ vật tiên giới lúc một đạo hát q u a n g từ phía sau phong tới ma tu tiên nhân từ trước đến nay không nói võ đức có thể tập kích bất ngờ liền tập kích bất ngờ có thể ám toán liền ám toán hiện nhiên thẩm dục là bị một cái ma tiên tập kích bất ngờ x o á t thân ảnh thân hình thoát một cái biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa đã đi tới tôn này ma tu sau lưng tay nâng tay rơi đối phương đầu lâu liền bị hắn đập nát đ ố t chúc mừng tốc chủ thu hoạch được bốn mươi vạn giết chóc điểm không tệ cái này ma tiên thực lực đã đạt tới miền tiên hậu ký cấp độ kế tiếp thẩm dục một bên đánh rết ma sát thú một bên lấy tự thân làm m ộ i nhự tiến hành câu cá mấy canh giờ xuống tới thu hoạch coi như không tệ trọn vẹn kiếm lời một thước hai ngàn vạn rết chóc điểm rết chóc điểm tổng số cũng đạt tới ba trăm bảy mươi ba hai ước ra mặt dựa theo hiện tại tần suất mỗi ngày không sai biệt lắm có thể thu cắt ba đến bốn ước rết chóc điểm chỉ cần mười ngày liền có thể góp đủ sáu trăm bốn mươi ước rết chóc điểm đem thu vi tăng lên tới tiên hoàng thất trọng hơn nữa còn sẽ không khiến cho ma đế châu cường giả chú ý đối với cái này thẩm dục vẫn tương đối hài lòng n g nhiên thẩm dục nội tâm một hồi tâm thần có chút không tập trung d thẩm, thẩm dục trực tiếp thi triển chỉ xích thiên ngai biến mất tại một chỗ liên tục nhiều lần thi triển chỉ xích thiên n g a y sau thẩm dục đã rời đi ma đế châu cũng xuất hiện tại yêu đế châu yêu đế châu trong hư không chạy sôi thì là yêu linh chi khí nơi này thiên đâu đều là yêu tiên thẩm dục tâm niệm vận động trực tiếp điều ra giết chóc thương thành lục x o á t tiên hoàng miểu s á t phủ cái này tiên đế gia tộc tới bắt hoặc là đuổi giết hắn chắc chắn sẽ không chỉ phái một cái tiên hoàng cho nên hắn dự định mua mấy chương tiên hoàng miểu s á t phủ điểm kích lục x o á t tiên hoàng miểu s á t phủ xuất hiện tại giao diện bên trên nhưng nhìn thấy giá cả thẩm dục khỏe miệng có chút kéo ra thực sự quá mắc một chương tiên hoàng m i ệ u s á t phủ thế mà giá trị mười ư c giết chóc điểm phải biết giết chết một tôn tiên hoàng tối đa mới có thể thu hoạch bốn ư c giết chóc điểm tính toán mua thẩm dục tiêu hết ba mươi ư c mua xuống ba tấm tiên hoàng miểu sắc phủ bất quá hiểu rõ tới phụ lục hiệu quả sau thẩm dục lại cảm thấy không tính thua thiệt bởi vì một chương tiên hoàng miệu s á t p h ụ có thể trăm phần trăm miệu s á t một tôn tiên hoàng dù là đối phương là tiên hoàng kiểu trọng có ba tấm tiên hoàng miệu s á t p h ụ thẩm dục đ ố n g nhiên an tâm không ít một bên khác diệp ra hai tôn tiên hoàng thất trọng cũng đã tới ma đế châu cũng tìm tới thẩm dục trở qua phụ cận sau đó diệp hoàng lấy đo lường tính toán thần thông thông qua thẩm dục bản nguyên khí tức đo lường tính toán vị trí của hắn gia hỏa này lại chạy tới yêu đế châu đo lường tính toán tới thẩm dục vị trí sau diệ hoàng không khỏi biến sắc hắn sẽ không phải là cảm ứng được chúng ta tới đổi u bắt hắn a mặt khác tiên hoàng thất trọng diệp quân nói rằng có khả năng này diệp hoàng gật gật đầu bất quá chúng ta nắm giữ lấy hắn bản nguyên khí tức coi như hắn chạy trốn tới chân trời góc biển cũng chạy không thoát minh đệ chúng ta hai người truy tùng đi đi yêu đế châu thẩm dục mua ba tấm tiên hoàng m i ể u sát phủ sau liền không có lựa chọn chuyển mà là lựa chọn ở chỗ này chờ đợi diệp ra tiên hoàng đến cũng liền qua hơn một phút trong hư không đông nhiên xuất hiện hai thân ảnh nhìn rõ trí nhãn mở ra hai người tin tức tại thẩm dục trong đầu thoáng hiện không hổ là tiên đế gia tộc thế mà phái ra hai cái tiên hoàng thất trọng theo đuổi giết hắn ta rất hiếu kỳ ta tự hỏi che lấp khí tức chi thuật vô song các ngươi lại như thế nào truy tung tới ta thẩm d ụ không có lập tức độc thủ mà là nhìn xem diệp hoàng cùng diệp quân hỏi ha ha diệp hoàng c ư ờ i to tiểu bối ngươi lại như thế nào hiểu được ta tiên đế gia tộc sâu cạn ngươi ám sát ta diệp ra thiên t i ê u tội không thể tha nhưng cân nhắc tới ngươi là tiên hoàng tình huống hạ nếu như bằng lòng t h ú c thủ chịu trói có thể s u n g làm ta diệp ra nô lệ t r ụ tội nếu như biểu hiện tốt đẹp sinh thời vẫn là có khôi phục thân tự do khả năng mặc dù diệp ra chính là tiên đế gia tộc nội tình thâm hậu vô cùng nhưng tiên hoàng cũng không phải rau cải trắng mong muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu cho nên nếu như có thể khống chế một cái tiên hoàng nhường hắn sung làm diệp ra nô lệ tay chân vẫn là so giết chết tới có lời hóa ra là dạng này thẩm dục ra vẻ giật mình tiểu bối suy tính được như thế nào ngươi cũng không nên khảo nghiệm sự kiên nhẫn của chúng ta diệp hoàng cầm n ô n ngữ bức mất nói nếu như ngươi bắt không được sống s u t cơ hội chúng ta cũng chỉ có thể ra tay đưa ngươi chèm giết dù sao ta diệp ra cũng không phải như vậy thiếu một cái tiên hoàng nô lệ đi chết thẩm dục trực tiếp kích phát hai tấm tiên hoàng miễu s á t phù hai đạo phù lục phát ra kim quan g bán ra trước mắt l i ề n đã tới diệp hoàng cùng diệp quân trước người không tốt hai người đều cảm thấy một loại đại họa lâm đầu cảm giác bọn hắn mong muốn né tránh lại phát hiện thân thể của bọn hắn đã bị giam cầm căn bản là không cách nào đ ộ c g đậy kim quan g đánh trúng hai người khiến cho thân thể của bọn hắn cùng tiên hồn đều hóa thành cho bụi không có cái gì lưu lại đốt chúc mừng tốc chủ thu hoạch được bố ức giết chóc điểm đốt chúc mừng tốc chủ thu hoạch được bố giết ức giết chóc điểm、bản. cũng không t ệ lắm thẩm dục câm t h ẩ m nhữ môi biến mất tại nguyên chỗ về phần hiện trường thì là cái gì cũng không còn lại tiên hoàng miễu sát phù thực sự quá biến thái liền hai người khí tức đều bị ma diệt sạch sẽ chờ thẩm dục sau khi rời đi một người mặc thải y nữ tử bỗng nhiên xuất hiện ở đây làm nàng tiên n i ệ m đảo qua bốn phía sau nàng lông mày không khỏi to lại bởi vì nàng tại hiện trường liền một sợi khí tức đều không có phát hiện làm sao có thể bà tọa rõ ràng cảm ứng được hai cố kinh thiên khí tức người mặc cựu thải tiên y nữ tử tự lẩm bẩm cùng lúc đó diệp ra hôn điện thủ vệ trực tiếp tìm tới gia chủ diệp t r ạ n g thiên gia chủ diệp hoàng cùng diệp quân hai vị trưởng lão hồn b á i vỡ vụn ngay vậy diệp t r ạ n g thiên sắc mặt có hơi hơi nặng hai tôn tiên hoàng thất trọng thế mạ như vậy hy sinh nội tâm của hắn thực sự có chút khó mà tiếp nhận đồng thời cũng làm cho nội tâm của hắn r u lên hoài nghi có người tại nhằm vào bọn họ diệp ra nhất thời hắn có chút bực bội phất p h ấ tay t việc này ngươi chớ có lộ ra v ề trước đi xem trọng hồn điện chuyện khác bản gia chủ tự sẽ xử lý là gia chủ thuộc hạ cáo lui chờ hồn điện thủ vệ rời đi diệp tràng thiên đứng dậy rời đi gia chủ lại điện sau đó tiến vào một tòa trong tiểu thế giới tòa này trong tiểu thế giới cảnh sát mười phần ư u mỹ ở thế giới trung tâm có một tòa sân nhỏ trong sân trưng bày một t r ư ơ n g bàn cờ hai trung niên nam tử ngay tại đánh cờ gặp qua phụ thân nhị túc h diệp trạm thiên hướng hai trung niên nam tử không mình hành lễ hai người này chính là bọn hắn diệp ra đời thứ hai cùng đời thứ ba gia chủ diệp ra đời thứ nhất gia chủ là diệp trạm thiên mãi mãi diệp tình nguyện bất quá đối phương sáng lập tiên đế gia tộc sau các gia tộc trưởng thành sau liền tự nhiệm đem ra chủ chi vị giao cho diệp trạm thiên phụ thân diệp về thế diệp tuyệt thế làm mấy trăm triệu năm liền đem vị trí gia chủ truyền thụ cho đệ đệ diệp tuyệt tâm chờ diệp trạm thiên trưởng thành diệp tuyệt tâm cũng không nguyện ý làm người gia chủ này trực tiếp đem g i a chủ chi vị c h u y ể n cho diệp trạm thiên tiểu thiên a ngươi chạy tới thấy ta và ngươi nhị thúc lại có chuyện gì a diệp tuyệt thế trên mặt toát ra mấy phần bất mãn đúng vậy a tiểu thiên không phải ta cái này làm nhị thúc nói ngươi ngươi tuổi tắc cũng không nhỏ gặp phải chuyện nên tự nghĩ biện pháp không cần luôn nghĩ đến chạy đến tìm hai chúng ta láo ra hỏa diệp tuyệt tâm cũng nói theo bọn hắn đều là tiên đế nhi tử mặc dù cả đời đều không cách nào đạt tới tiên đế cấp độ nhưng tu luyện lại là tiên đế pháp trên thân càng có phụ thân ban thưởng bà bối một thân thực lực lại là viễn siêu bình thường tiên hoàng kiểu trọng hơn nữa bọn hắn phụ thân còn xem ở nhi tử phân thượng ban cho bọn hắn không ít duyên thọ đồ vật khiến cho tuổi thọ của bọn hắn cũng viễn siêu bình thường tiên hoàng kiểu trọng chính là bởi vì tu vi tiến không thể tiến lại có cơ hồ vô tận thọ nguyên huynh đệ hai người mới có thể trốn ở chỗ này đánh cờ giết thời gian tổng thể bọn hắn đều có thể kế tiếp mấy ngàn năm phụ thân nhị thúc ta cũng không muốn tới váy dày các ngươi đánh cờ chủ yếu là ta hoài nghi có người tại nhằm vào chúng ta diệp ra diệp trạm tiên không nhìn phụ thân bất mãn cùng nhị thuốc t r e o t r ọ c nói rằng ai dám nhằm vào chúng ta diệp ra diệp tuyệt thế tức giận nhằm vào chúng ta ngươi cũng sẽ không phản kích sao ta và ngươi nhị thuốc cũng không phải người chết coi như ta và ngươi nhị thuốc không được còn không có ngươi tổ mẫu sao nếu như ngươi tổ mẫu không được vậy liền để ngươi tổ phụ đi ra chỗ dựa đại chất t ử a cứ dựa theo phụ thân ngươi nói b u ô n g tay ra làm diệp tuyệt tâm nói theo tóm lại một câu có chúng ta tại không lật được trời chương năm trăm linh chín tiên đế gia tộc và đại đạo giáo trương năm trăm linh chín tiên đế gia tộc và đại đạo giáo đạt được phụ thân cùng nhị thuốc duy trì sau diệp trạm thiên đông nhiên an tâm nhiều kỳ thật hắn hoài nghi nhằm vào bọn họ diệp gia chính là mặt khác bốn cái tiên đế trong gia tộc nào đó hoặc là m ấ y cái bởi vì tại viêm đế châu ngũ đại tiên đế trong gia tộc diệp gia nhất là lớn mạnh tổ mẫu của hắn diệp tị n h n g u y ệ t chính là viêm đế cái thứ nhất đạo lữ cũng là được sùng ái nhất đạo lữ viêm đế mặt khác bốn cái đạo lữ nhìn thấy diệp tị n h n g u y ệ t đều muốn rất cung kính xưng một tiếng đại tỷ hơn nữa cũng là diệp tị nguyện trước hết nhất sáng lập tiên đế gia tộc mặt khác bốn cái đều là bắt trước mà thôi tăng thêm viêm đế cố ý bất công diệp tình nguyện mặt khác bốn cái viêm đế đạo lưu trong lòng ghen ghét cũng không thể bình thường hơn được đương nhiên cũng có diệp ra chiếm cứ lợi ích nhiều nhất nguyên nhân viêm đế châu bị chia làm mười hai tòa tiên phủ trong đó có bốn tòa tiên phủ đều là nhận diệp ra chi phối mặt khác bốn cái tiên đế gia tộc mỗi nhà chỉ có hai tòa tiên phủ quyền thống trị những năm này mặt khác tứ đại tiên đế gia tộc không phải không nghĩ tới theo diệp ra trên tay cướp đi một hai tòa tiên phủ quyền thống trị nhưng đều không có làm được mà thôi nhưng hắn tổ mẫu vì biểu hiện vợ cả phong phạm cũng cho mặt khác bốn nhà tranh đoạt một tòa tiên phủ quyền thống trị cơ hội mỗi qua một trăm triệu năm ngũ đại tiên đế gia tộc đều sẽ cử hành một trận nội bộ giao đấu trang tỷ đấu này chỉ cho phép ngũ đại tiên đế gia tộc dòng chính tham dự tranh tài chia làm chân tiên thi đấu thiên tiên thi đấu huyền tiên thi đấu tiên quân thi đấu tiên vương thi đấu cùng tiên hoàng thi đấu qua nhiều năm như thế diệp g i a từ đầu đến cuối một mực chiếm cứ lấy hạng nhất điều này cũng làm cho mặt khác bốn cái tiên đế gia tộc càng ngày càng không cam tâm lần tranh tài này đã chỉ có thời gian ba năm mà bị ám sát diệp phong chính là diệp gia chuyên môn bồi dưỡng tới tham gia tiên vương thi đấu hạt giống tuyển thủ cấp đoạt đệ nhất cơ hội vô cùng cao cho nên diệp phong bị ám sát bị phá hủy tiên thể diệp ra mới có thể như vậy tức giận bởi vì diệp phong một khi tại ba năm sau không cách nào dự thi liền có khả năng dẫn đến diệp ra mất đi một tòa tiên phủ quyền thống trị chỉ là hiện tại diệp trảm thiên còn không có đầu mối đến cùng là c á i nào một nhà tìm người đi ám sát diệp phong về đến nhà chủ đại điện diệp trảm thiên bấm pháp quyết đánh vào hư không ước chừng qua nửa khắp đồng hồ một bóng người chống rồng xuất hiện tại đại điện sau đó liền quỳ một chân trên đất hướng diệp trảm thiên hành lễ những ngày này nhưng có điều tra tới cái gì tại diệp phong xảy ra chuyện trước tiên diệp trảm thiên liền hoài nghi lên mặt khắc bốn cái tiên đế gia tộc cho nên hắn cho người trước mắt ra lệnh nhường hắn phát động xếp vào tại tứ đại tiên đế gia tộc thám tử tiến hành tuần tra người trước mắt tên là ám chính là diệp gia ám ẩn vệ thủ lĩnh chỉ có hai người có thể khống chế ám ẩn vệ một cái là sáng tạo diệp gia láo tổ diệp t ị n h n g u y ệ t một cái là diệp gia gia chủ hơn nữa bọn hắn tồn tại ngoại trừ diệp t ị n h nguyện cùng diệp trảm thiên bên ngoài cũng chỉ có làm qua gia chủ diệp tuyệt thế cùng diệp tuyệt tâm mới được hồi chủ nhân ám đội văn nói thuộc hạ đã phát động tất cả mật thám tìm hiểu tứ đại gia tộc phải chăng cùng ám sát diệp phong chuyện có quan hệ nhưng cho tới bây giờ cũng không có phát hiện bọn hắn lộ ra bất kỳ chân ngựa không có ngựa chân chính là lớn nhất chân ngựa diệp t r à m t i ê n hử lạnh đang hoài nghi bên trên tứ đại tiên đế gia tộc sau mặc kệ bọn hắn phải chăng lộ ra chân ngựa hắn đều cảm thấy bọn hắn có vấn đề đông nhiên diệp t r à m t i ê n phất phất tay tính toán tứ đại gia tộc bên kia cũng đừng tra xét ám sát diệp phong chuyện khẳng định làm mưu đồ bí mật đã lâu không có khả năng lộ ra chân ngựa tới lại cha được chỉ sợ những cái kia mật thám liền phải bại lộ là ám gật đầu đáp lại đúng、rồi. đại đạo giáo bên kia tình v u n g như thế nào diệp trạm thiên lời nói xoay chuyển hồi chủ nhân bây giờ đại đạo giáo có hai phần ba cao tầng đều là chúng ta người nếu như chủ nhân cần thuộc hạ có thể nhường đại đạo giáo tất cả cao tầng đều biến thành chúng ta người một nhà áng có chút tự tin nói không cần diệp trạm thiên lập tức ngăn cản nếu như đều biến thành chúng ta người ngày sau chuyện xảy ra chẳng phải là muốn để chúng ta đến thay tên bọn kia có nổi nói đến làm ra đại đạo giáo g i a hỏa cũng cùng bọn h ắ n diệp ra có không cạn quan hệ đại đạo giáo giáo chủ cựu viêm thân phận chính là viêm đế con nhỏ nhất nhưng là thân phận của mẹ hắn có vấn đề cựu v i ê m mẫu thân không phải tiên nhân mà là một cái đạt tới tiên hoàng cựu trọng y ê u tiên theo lý thuyết đã viêm đế cùng người ta đều có con trai à hẳn là đem đối phương cho cưới a hắn là chín vị trí cao vô thượng tiên đế một trong coi như cưới một cái y ê u tiên cũng không có người dám chê cởi ư hắn kỳ thật viêm đế cũng là bằng lòng cưới nàng nhưng hết lần này tới lần khác cựu v i ê m mẫu thân đầu óc không bình thường viêm đế đều bằng lòng cưới nàng nhưng nàng hết lần này tới lần khác yêu cầu viêm đế giải trừ cùng cái khác năm cái đạo lữ thân phận cái này khiến viêm đế rất là không thích thế là cô ý phơi đối phương một đoạn thời gian b ạ n b ạ n không nghĩ tới đối phương không ngừng đầu góc không bình thường tính cách còn phá lệ cực đoan tại sinh hạ cựu viêm sau thế mà lựa chọn tự lục cuối cùng vẫn là yêu đế tự mình đem cựu viêm đưa cho viêm đế viêm đế mới biết được tin tức này nguyên bản viêm đế bởi vì cựu viêm mẫu thân sự tỉnh lòng mang áy n ấ y đối cựu viêm cũng cực kỳ ân sủng nhưng hết lần này tới lần khác cái này cựu viêm cũng kế thừa mẫu thân h ắ n tính cách lộ ra cực kỳ bướng bình cực đoan chẳng những không linh tỉnh còn hận lên phụ thân của mình cho rằng đều là viêm đế sai lầm không phải Mẹ viêm của hắn cũng sẽ không chết. hắn không Dần dần, sẽ đúng ế đế kiên kiểu diệt, viêm viêm thêm lên, nhẫn cũng bị ma diệt, tăng thêm kiểu viêm dần dần lớn lên, viêm đế cũng không để ý tới nữa hắn. bị ma tới để đ ý rồi cựu viêm cũng đem viêm đế năm cái đạo lữ coi là cựu nhân tại hắn tu vi đạt tới tiên hoàng cảnh sau hắn thì rời đi tiên đế cung sau đó sáng lập đại đạo giáo cựu viêm sáng tạo đại đạo giáo chủ nếu là vì đối phó ngũ đại tiên đế gia tộc kỳ thật hắn càng muốn đối phó viêm đế năm cái đạo lữ đáng tiếc năm cái đạo lữ t h ư ờ n g cư tiên đế cung liền lưu tại viêm đế bí mắt nội tình hạng hắn coi như mong muốn đối phó cũng không cái năng lực kia cùng thực lực cho nên chỉ có thể đem mâu thuẫn chuyển rời đến ngũ đại tiên đế gia tộc trên thân có thể hắn làm sao biết theo hắn biểu lộ ra cựu hận sau nhất cử nhất động của hắn ngay tại diệp tịnh nguyện thụ ý hạng bị diệp ra giám thị cựu viêm có thể khởi đầu lên đại đạo giáo trong đó diệp ra không có thiếu xuất lực qua nhiều năm như thế cựu viêm sáng lập đại đạo giáo đã chiêu m ộ hơn mười tôn tiên hoàng hơn trăm tôn tiên vương để cho hắn sử dụng nhưng trên thực tế cái này hơn phân nửa cao thủ đều là diệp ra kín đáo cho hắn cho nên chân chính hiệu trung cựu viêm còn chưa đủ một phần ba thậm chí càng ít dù sao mặt khác tứ đại tiên đế gia tộc khẳng định cũng không thiếu hướng bên trong nhét người bất quá diệp trảm thiên cũng không thể không thừa nhận cựu biêm có lẽ tại cái khác phương diện không được nhưng ở bàn môn tà đạo phương diện vẫn là vô cùng am hiểu hắn tu thành một loại có thể tước đoạt người khác tu vi tiên thuật thần thông lại có thể đem những vật này thăng hoa tà thuật sau đó lại đem tước đoạt tới tu vi tiến hành điệp ra tại người một nhà trên thân đây cũng là hắn có thể nhẹ nhõm đem hơn một tỷ chân tiên cảnh phi thăng tiên nhân biến thành thiên tiên nguyên nhân trừ ngoài ra hắn còn nắm giữ một loại huyền diệu đan luyện chế kỹ thuật có thể đem người khác tu vi luyện chế thành đan dược chương ó n năm trăm mười tiên hoàng đại thất trọng chương Đây năm trăm mười tiên hoàng thất trọng đang lợi dụng tiên hoàng miễu sát phù đánh giết diệp ra hai tôn tiên hoàng sau thẩm dục lại lần nữa đi tới ma đế châu dù sao hắn cảm thấy diệp ra sẽ không như vậy bỏ qua hơn phân nửa còn muốn tiếp tục phái người theo đuổi giết hắn cho nên lần nữa đi vào ma đế châu sau hắn liền đem chính mình ngụy trang thành một cái tiên quân cựu trọng ma tu bắt đầu bốn phía giết chóc cái khác ma tu hai ngày xuống tới giết chóc điểm tăng trưởng 15 ứ c khiến cho giết chóc điểm tổng số khôi phục lại 366 ứ ă m i c ra mặt cách thăng cấp tu vi còn có 200 nhiều ứ c trên lệ cùng lúc đó một tòa ngăn cách bị đa trọng tiên thiên trận pháp chỗ phong tỏa bao phủ trong tiểu thế giới ở giữa tiểu thế giới có một tòa cao lớn cung điện hùng vĩ. t o à nào n đó trong cung điện nhiệt độ kỳ cao nhiệt độ cao nướng đến hư không cũng vì đó và mèo nhưng ở đại điện bên trong lại lăng không ngồi xếp bằng một cái tuấn mỹ yêu dị thanh niên mà tại trước người hắn thì có một tòa to lớn đan lô hắn mỗi hơn phân nửa khắc đồng hồ liền sẽ bấm nghiệm pháp quyết một lần sau đó có lượng lớn đ a n dược theo trong lò đan phun gia bị đứng tại đan lô phụ cận đồng từ chỗ thù lấy đúng lúc này một cái thị nữ tiến vào đại điện không người đối tuấn mỹ thanh niên yêu dị nói công tử ngâm phong bộ bên kia chuyển đến tin tức diệp ra hai tôn tiên hoàng thất trọng cường giả diệm hoàng cùng diệp q u n đang đổi rét một tôn lạ lâm tiên hoàng bị phản xát a còn có chuyện như vậy tuấn mỹ yêu dị thanh niên trên mặt không khỏi hiện ra vui m lập tức cởi hỏi diệp trảm thiên có phản ứng gì về công tử tạm thời không có phản ứng thị nữ nói ngay vậy tuấn mỹ yêu dị thanh niên có chút trầm ngâm cho ngâm phong bộ truyền lệnh phát động tất cả thế lực tìm ra cái kia lạ lâm tiên hoàng bản công tử muốn đem hắn thu đến giới trướng nhường hắn thay bản công tử hiệu lực vũ đại tiên đế gia tộc thế lực quá mạnh danh vọng quá cao cho dù hắn bắt c ó c tìm hưu kế mời chào nhân thủ nhiều năm xuống tới cũng b ấ t quá mời chào đến mười một tiên hoàng hơn nữa cái này mời một tiên hoàng bên trong mạnh nhất mới tiên hoàng lục trọng chúc thực lực ấy đừng bảo là cùng ngũ đại tiên đế gia tộc đối kháng coi như đối đầu bất kỳ một nhà cũng sẽ không có nửa điểm khả năng cho nên đang nghe có tiên hoàng dám giết diệp ra tiên hoàng hắn mới có thể sinh ra mời chào c h i tâm dù sao dám trực tiếp cùng diệp ra đối nghịch tiên hoàng quá ít coi như hắn mời chào những n à y tiên hoàng thủ hạn ế u để cho bọn hắn trực tiếp đối đầu diệp ra đối với hắn mệnh lệnh cũng muốn giảm bớt đi nhiều thúng chi trong những người này sợ là không thể thiếu ngũ đại tiên đế gia tộc thám tử người khác đều cho là hắn không rõ ràng kỳ thật hắn so với ai khác đều rõ ràng hơn chỉ là hắn giả bộ như không biết rõ mà thôi n ũ đại tiên đế gia tộc đang lợi dụng hắn hắn không phải là không đang lợi dụng bọn hắn đảo mắt lại là mấy ngày thẩm dục đã đem giết chóc điểm đ ẩ y tới bốn trăm hai mươi ba ức mấy ngày nay hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí c ú may ma tu ở giữa chém giết không ngừng coi như mấy ngày nay chết nhiều người điểm cũng không thể coi là cái gì chủ yếu là thẩm dục là đánh một thương đ ổ i một chỗ đem điểm này tử vong nhân số gánh b á c tới toàn bộ ma đế châu liền càng thêm sẽ không để người chú ý cho nên hắn quyết định tăng lớn một chút cường độ ngay tại thẩm dục g a tốc đánh giết ma tu tiên nhân lúc diệm trạm thiên bí mật triệu kiến bốn tôn tiên hoàng hậu kỳ cường giả để bọn hắn mang theo thẩm dục bản nguyên khí tức bí mật đi đem hắn cho bắt trở lại hắn muốn hướng tứ đại tiên đế gia tộc nổi lên phải có lý do chính đáng cho nên thẩm dục người ám sát này liền biến rất là mấu chốt chỉ cần cầm xuống người ám sát này liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm ra người chủ sử sau màn đáng tiếc hắn căn bản cũng không biết thẩm dục ám sát diệp phong bất quá là nhìn diệp phong là khí vận trí tử cùng tứ đại tiên đế gia tộc căn bản liền không có bất kỳ quan hệ gì chỉ có thể nói là một cái mỹ diệu hiểu lầm mẹ nó cái loại cảm giác này lại tới tại chém giết một đội ma tu huyền tiên sau thẩm dục nội tâm lại là một hồi hai hùng kiếp vía hơn nữa so với lần trước còn mạnh l i ệ t hơn xem r a diệp ra đã phái ra càng nhiều mạnh hơn cao thủ theo đuổi giết ta hắn bộ ý thức nghĩ đến tiên hoàng miễu s ắ t phủ có thể một tấm bửa chú giá trị một tỷ a hắn những ngày này bận đ i ệ u chết bận rộn mới kiếm vài tỷ nếu như cầm lấy đi mua tiên hoàng miễu s ắ t phủ vậy những ngày t i ề n chẳng phải là tỏi công bận rộn không được ta không thể lại điệu thấp xuống giới ta phải cao điệu kiếm lấy rết chóc điểm nhanh chóng đem tu vi tăng lên tới tiên hoàng cựu trọng thẩm dục làm ra quyết định lập tức hắn khổ tiên n i ệ m điên cùng hướng bốn phía quyết tán ra đến trước mắt liền đem phương viên trăm vạn g i ả m ma phủ hòng n g o n g ngong thư không chấn động phàm là trong phạm vi trăm vạn g i ả m ma tu đều tại thời khắc này b ị c h ấ n bể thiên hồn đốt chúc mừng tốc chủ thu hoạch được một nghìn z chóc điểm đốt chúc mừng tốc chủ thu hoạch được bốn nghìn z chóc điểm đốt chúc mừng tốc chủ thu hoạch được bốn mươi nghìn z chóc điểm thanh âm nhắc nhở liên miên bất tuyệt vang lên thẩm dục lôi ra hệ thống giao diện xem xét cứ như vậy một hồi z chóc điểm trực tiếp tăng lên mười bốn nước ra mặt quá sung sướng loại này không khác biệt thu hoạch thẩm dục nói thẩm Sau một khắc, thẩm dục thi triển chỉ xích thiên n g a i na di tới bên ngoài mấy triệu dặm lần nữa lợi dụng khổng lồ tiên n i ệ m đi đem phương viên trăm vạn dặm ma tu tiên hồn cho toàn bộ chân b ỡ mà hắn giết chóc điểm cũng lấy tốc độ thấy được tăng vọt rất nhanh liền đột phá năm trăm ư c cũng hướng sáu trăm ư c xuất phát sau gần nửa cách giờ thẩm dục khoe miệng hiện ra một vệ nụ cười bởi vì tại hắn không khác biệt đồ sát h ạ hắn giết chóc điểm đã đạt tới sáu trăm bốn mươi ư c bất quá hắn không có thu tay lại dự định thừa dịp ma đế châu những cái kia ma h o à n còn chưa phát hiện có thể thu nhiều cắt liền thu nhiều cắt một chút ta thế là thẩm dục giết chóc điểm vẫn còn tiếp tục tăng gọn bên trong 700 ứ c 800 ứ c 900 ứ c đột phá 1.000 ứ c nhìn thấy giết chóc điểm tăng gọn tới 1.021 ứ c thẩm dục nụ cười càng phát ra s á n lạ đúng lúc này thẩm dục cảm nhận được một cố khí tức cường đại đang hướng hắn tiếp cận thông qua những khí tức này thẩm dục có thể phân biệt ra bọn hắn đều là tiên hoàng cấp cường giả hơn nữa vẫn là ma tu tiên hoàng thẩm dục không có cùng bọn hắn đánh đối mặt ý tứ thi triển trì xích t i ê n ngai na di tới ngoài ngàn bà dặm liên tiếp mấy chục lần sau thẩm dục đi thẳng tới linh đế châu tìm không người khu vực đưa lên hạ tiên hoàng phủ thẩm dục lách mình tiến vào bên trong sau đó điều ra hệ thống bảng hướng phía tu vi phía sau g i ấ u cộng điểm hạ lập tức giết chóc điểm bị trừ đi sáu trăm bốn mươi ước còn đưa lại ba trăm tám mươi mốt ước ra mặt cùng lúc đó diệp ra bốn cái tiên hoàng đã đến ma đế châu một người trong đó lợi dụng thẩm dục bản nguyên khí tức đo lường tính t o á n xuống sau đó cao mày nói ra hỏa này thật có thể chạy thế mà chạy tới linh đế châu đi vậy chúng ta bây giờ liền đi linh đế châu mặt khác tiên hoàng nói không cần diệp thanh nhấn lắc đầu hắn hẳn là nắm giữ lấy một loại nào đó cường đại tốc độ thần thống chúng ta chỉ sợ đi linh đế châu hắn cũng chạy trốn tới địa phương khác đi cho nên chúng ta nhất định phải tại phương diện tốc độ thắng qua hắn mới có thể đem hắn bắt không bằng hướng gia chủ mời dùng tạo hóa tiên chu diệp thanh diệp đề nghị đã như vậy lá xanh ngươi về một chuyến trong tộc hướng gia chủ đạo mình tình huống nhìn xem có thể hay không mời đến tạo hóa tiên chu diệp thanh nhấn gật đầu nói tốt ta cái này trở về gặp mặt gia chủ diệp thanh diệp lách mình trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa thời gian n h o n một cái liền đi qua hai canh giờ hệ thống vi lực nhanh chóng tiêu tán thẩm dục chẳng những không có bất kỳ không rơi ngược lại cảm thấy mình lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều tiên quân lục trọng cùng tiên quân thất trọng nhìn như chỉ có nhất trọng trì trên lệ nhưng trên thực tế lại là tiên hoàng trung kỳ cùng hậu kỳ khác nhau hắn hiện tại ít ra có thể đánh lúc đầu ba cái chính mình chương năm trăm mười một ưu n g u y ệ t khó xử chương năm trăm mười một ưu n g u y ệ t khó xử tu vi đạt tới tiên hoàng thất trọng sau thẩm dục đ ố n g nhiên biến an tâm rất nhiều bất quá hắn lông mày lập tức liền là n h ữ n một cái bởi vì hắn có tiên biến tiên châu che lấp vẫn là bị diệp ra tìm tới hắn cho nên thiên biến tiên châu đối diệp ra đo lường tính toán truy tung thủ đoạn hẳn là vô dụng bởi vậy thẩm dục định tìm một cái càng thêm lợi hại đạo cụ đến che giấu mình thế là thẩm dục cấn mở rết chóc thương thành đưa vào yêu cầu của mình điểm kích lục soát giao diện hiện hiện xuất hiện tương quan đạo cụ cùng thần thông tại đạo cụ bên trong thẩm dục nhìn chúng một cái tên là thần huyết mặt nạ đeo lên cái mặt nạ này sau có thể tùy ý cải biến dung mạo của mình hình thể cùng khí tức cùng bản nguyên khí tức tiên giới sinh linh bên trong nắm giữ các loại ngụy trang tiên thuật không ít cải biến khí tức cũng là chuyện thường ngày nhưng là khí tức có thể cải biến duy chỉ có bản nguyên khí tức không thể thay đổi nếu như gặp phải loại kia có thể bắt giữ ngươi bản nguyên khí tức còn có thể tinh thông đo lường tính toán tiên thuật cùng thần thông người bất luận ngươi thế nào cải biến khí tức đều không thể trốn qua người ta truy tung nhìn thấy liên quan tới thần huyễn mặt nạ giới thiệu thẩm dục dường như minh m ạ c h hơn phân nửa là diệp ra nắm giữ hắn bản nguyên khí tức cho nên đối phương khả năng trực tiếp tìm tới cửa nghĩ tới đây thẩm dục cũng không do dự nữa tốn hao một trăm triệu z trước điểm đem thần huyễn mặt nạ cho ra mua đem luyện hóa sau thẩm dục liền đem thần huyễn mặt nạ cho leo lên sau đó hắn ô công m mặt nạ, đối với mình qua huyết nguyên sau. Sau dấu ra ra thần tức tiến thành Thầm tiên thi triển tiên tại khí hành Hoàn hoàng phụ. khải phụ h nạ, bản biến. biến liền ẩn nấp ẩn nấp năng cận ẩn đối đó đi. với cải cải giới dục cũng muốn nhìn xem diệp ra người phải chăng có thể truy tung ở đây thời gian trôi qua ước chừng đã qua hơn nửa c a n h giờ thư không đ ố n g nhiên ra một chiếc kim sắt thuyền ở đầu thuyền đứng đấy bốn người mặc dù bọn hắn toàn thân khí tức thu liễm nhưng vẫn như c ũ uy nghiêm mười phần thẩm dục mở ra nhìn rõ chi nhãn bốn người thân phận khí tức hiện ra khá lắm thế mà toàn bộ đều là tiên hoàng bắt trọng thẩm dục nói thầm một tiếng không nghĩ tới diệp ra coi trọng như vậy hắn thế mà phái ra bốn cái tiên hoàng bắt trọng theo đuổi giết hắn quái thiên kia khí tức vì sao ở chỗ này liền biến mất tạo hóa tiên chu phía trên diệp thanh ấn bận bèo ấn quyết thông qua thẩm dục bản nguyên khí tức đo lường tính toán vị trí của hắn lại đo lường tính toán ra một mảnh hư vô đại gia lợi dụng tiên niệm lục xoa ta r mỗi một tấc đều không cần vung tha sau một khắc diệp thanh ấn mở miệng nói thay thế thẩm dục không có tiếp tục lưu lại ý tứ thi triển trị xích t i ê n nhai biến mất tại nguyên chỗ tại hắn biến mất trong nháy mắt diệch hướng hắn cái kia phương hướng mắt nhìn lập tức khổng lồ tiên niệm chen chúc mà tới nhưng như cũng không hề phát hiện thứ gì ha ha đi vào ngoài ngàn vạn dặm thẩm dục không khỏi cười to xem ra thần huyễn mặt nạ không có phí công mua coi như diệp ra bắt được hắn bản nguyên khí thức cũng không cách nào lại tìm tới hắn như vậy kế tiếp đi nơi nào đâu là đi quỷ đế châu dết quỷ tiên vẫn là đi ma đế châu dết ma tiên nghĩ nghĩ thẩm dục vẫn là quyết định đi z quỷ tiên dù sao hắn đã yên tính vài ngày những cái kia vây quét hắn tiên vương cấp quỷ tiên hẳn là sẽ không lại bắt hắn lại không thả rất nhanh Thẩm d ụ cũng l i bởi vì là thẩm dục quá mức không tiên nệ gì cả khiến cho quỷ tiên từng mạng lớn tử vong rất nhanh liền đưa tới quỷ đế châu bên này các cường giã phát hiện làm càn lại dám như thế đổ sát ta quỷ tiên ngươi đã có đường đến chỗ chết một cái tức giận xen lẫn thanh âm uy nghiêm vang lên tiếp lấy thẩm dục liền gặp được một cái bóng đen lao thẳng tới mình mà đến b ắ n hoàng t i ê n thuật thẩm dục làm ra kéo cung động tác sau đó bắn ra một đạo kim tiễn cách mấy chục vạn dặm đem hướng hắn đánh tới bóng đen tại chỗ bắn giết đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được hai ước giết chốt điểm không tệ bị thẩm dục sát thủ người chính là một cái tiên hoàng cấp bậc bị tiên bất quá chỉ là tiên hoàng tứ trọng sau một khắc thẩm dục dậm chân xuất hiện tại đối phương chết đi địa phương lấy tay nắm lên đối phương chữ vật tiên giới cùng cái khác di vật liền biến mất không thấy gì nữa thẩm dục xuất hiện lần nữa lại lợi dụng khổng lồ t i ê n niệm tiếp tục lớn diện tích đánh giết cái khác quỷ tiên bởi vì hắn hung hăng đánh giết một tôn tiên hoàng cấp quỷ tiên sau khiến cho cái khác tiên hoàng cấp quỷ tiên sinh ra kiếm kỵ các hạ đến cùng đúng đúng ai vì sao muốn đến ta quỷ đế châu làm sảng làm vậy một thanh â m văng lên sau đó một cái thanh niên áo bảo đen xuất hiện trong hư không lạnh lùng nhìn chăm chú lên thẩm dục xuất thẩm dục không có đối thoại với hắn ý tứ thi triển chỉ xích tiên ngai rời đi sau đó lại thôi động thần huyễn mặt nạ cải biến bản nguyên khí tức lại thông qua ẩn nấp tiên giới đạt tới ẩn thân trạng thái tiếp tục thi triển chỉ xích thiên n g a y rời đi rất nhanh tôn này áo bảo đen quỷ tiên liền đi tới chỗ hắn biến mất lại phát hiện đã mất đi thẩm dục khí tức không khỏi nhúng mày mà thẩm dục đâu lần nữa đi tới ma đế châu hắn giết chóc điểm đã tăng trưởng đến năm trăm năm mươi bảy ước ra mặt ngược lại đã bại lộ còn có thần huyễn mặt nạ lật đẩy cho nên thẩm dục vừa đến ma đế châu liền bắt đầu đ i ê n cùng tàn sát ma tu nhưng rất nhanh ma đế châu bên trong ma hoàng nhóm liền phản ứng lại bắt đầu liên thủ vây giết thẩm d ụ mắt nhìn vừa mới tấn thăng đến sáu trăm linh ba ước giết chóc điểm thẩm d ụ chỉ có thể ngượng ngùng rời đi nếu như hắn không có đ o á n sai ma đế châu ma hoàng cùng ủy đế châu ủy hoàng nhóm chỉ sợ đều đã liên thủ đối với hắn triển khai đề phòng mong muốn lại đi thu hoạch r ế t chót điểm hẳn là rất khó ngược lại hiện tại đã không e ngại diệp ra truy sát thẩm dục quyết định yên tĩnh một đoạn thời gian liên tiếp thi triển chỉ xích t i ê n mai sau thẩm dục về tới viêm đế châu đang muốn bỏ ra tiên hoàng phủ đi vào nghỉ ngơi một đoạn thời gian không nghĩ tới lại nhận được ung u y ệ t đưa tin thẩm dục hồi phục xuống u nguyện lập tức phát tới thỉnh cầu gặp mặt tin tức song p ư ơ n g ước định cẩn thận sau một ngày gặp mặt thẩm dục liền tiến vào tiên hoàng phủ tại tiên hoàng phụ v h u ậ qua nhàn nhã sau một ngày thẩm dục thi triển chỉ xích thiên nhai đi tới cùng u nguyệt gặp mặt địa điểm hoang dã trên ngọn núi u nguyệt đang ngồi ở trên một tảng đá n h ả m chán nhìn lên bầu trời ngần người bóng người loay lên thẩm dục xuất hiện tại bên người nàng thẩm dục đệ đệ tới u nguyệt cười trao hỏi nhanh ngồi bên cạnh ta u nguyệt thì gọi ta đến có chuyện gì thẩm dục cười ha h a hỏi là liên quan tới đại đạo giáo u nguyệt nói hai ngày trước đại đạo giáo người có liên lạc chúng ta hy vọng chúng ta có thể quy thuận đại đạo giáo cùng bọn hắn cùng một chỗ đối kháng bản thổ thiên nhân hơn nữa đại đạo giáo mở ra điều kiện cũng có chút phong phú nhưng ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút không đúng cho nên liền muốn tìm ngươi thương lượng một chút kia ưu n g u y ệ t tỷ chân thực ý nghĩ là thẩm dục như có điều suy nghĩ hỏi ưu n g u y ệ t nói ta là không muốn đầu nhập vào đại đạo giáo nhưng những người khác lại cảm thấy đầu nhập vào đại đạo giáo có thể cứu vớt chúng ta phi thăng tiên nhân tình cảnh cha mẹ ta đều từng là phi thăng tiên nhân một phương người dẫn đầu đã từng xuất lĩnh vô số phi thăng tiên nhân phản kháng bản thổ tiên nhân ta là nữ nhi của bọn hắn cũng là bọn hắn người thừa kế hiện tại có người giúp chúng ta đối kháng bản thổ tiên nhân nếu như ta không gia nhập chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ đối với ta sinh ra bất mãn chương năm trăm mười hai thẩm dục tự tin chương năm trăm mười hai thẩm dục tự tin nghe xong u nguyệt lời nói này thẩm dục như có điều suy nghĩ nói nói thật u nguyệt tỷ ta không cảm thấy chúng ta phi thăng tiên nhân c ó thể đấu qua được bản thổ tiên nhân đầu tiên tại viêm đế châu mạnh nhất thế lực chính là tiên đế gia tộc mà cái này nằm cái tiên đế gia tộc người thành lập cũng đều là viêm đế đạo lữ coi như viêm đế không can thiệp tiên nhân bình thường sự tỉnh nhưng chân uy uy hiếp tới hắn đạo lữ gia tộc ngươi nói hắn sẽ không động hợp tác sao húng u chi vũ đại tiên đế gia tộc muốn tài nguyên có tài nguyên muốn người mới có nhân tài trải qua nhiều năm phát triển nội tình càng là thâm hậu đến khó có thể tưởng tượng chúng ta phi thăng tiên nhân đã không có nhiều ít tài nguyên cũng không có bao nhiêu cao thủ lấy cái gì cùng người ta đấu lại nói cái này đại đạo giáo bọn hắn xuất hiện quá mức bỗng nhiên hơn nữa ưu n g u y ệ t tỷ ngươi thật cảm thấy vũ đại tiên đế gia tộc lên mặt đạo giáo không có cách nào ta nhìn không thấy đến hắn đường đường tiên hoàng đều có thể bị diệp ra truy tung quá chặt chẳng lẽ lại đại đạo giáo mỗi người đều có thần huyết mặt nạ dẫn đến ngũ đại tiên đế gia tộc liền một cái thành viên đều không thể bắt tới đơn giản là có nguyện ý hay không vấn đề mà thôi thẩm dục đệ đệ ngươi cũng cảm thấy đại đạo giáo có vấn đề n g nguyệt nhãn tình sáng lên không tệ thẩm dục gật gật đầu đại đạo giáo khẳng định có vấn đề ngũ đại tiên đế gia tộc không thu thập hắn hoặc là chính là chờ lấy hắn đem tất cả phi thăng tiên nhân bên trong cường giả tụ tập cùng một chỗ cùng một chỗ thu thập đương nhiên ta cũng có cái phỏng đoán nhường phi thăng tiên nhân cùng bản thổ tiên nhân ở vào đối lập cũng là ngũ đại tiên đế gia tộc lưu đồ dù sao ngũ đại tiên đế gia tộc mới là viêm đế châu lớn nhất kẻ bóc lột nếu như viêm đế châu một mảnh hài hòa tất cả mọi người kịp phản ứng đang bị ngũ đại tiên đế bóc lột khẳng định sẽ tâm sinh bất mãn thậm chí sẽ sinh ra lật đ ổ ngũ đại tiên đế gia tộc ý nghĩ nhưng nếu như cũng cho bản thổ các tiên nhân tìm một nhóm bóc lột đối tượng bọn hắn liền sẽ xem nhẹ ngũ đại tiên đế gia tộc đối bọn hắn bóc lột mà là một mực lựa chọn cùng ngũ đại tiên đế gia tộc đứng tại cùng một cái tuyến nghe được thẩm d ụ phân tích ư nguyện có chút xứng sở thật sự là như vậy sao lúc trước u nguyện tỷ cha mẹ ngươi thành thẩm dung hỏi u n g u y ệ t nói ta nghe bà bà nói tăng thêm cha mẹ ta mới bảy tám cái vậy ngươi cảm thấy ngũ đại tiên đế gia tộc mỗi nhà đều có bao nhiêu tiên hoàng thẩm dung hỏi lại không biết rõ dù sao ngũ đại tiên đế gia tộc tương đối t h ầ n bí u n g u y ệ t lắc đầu thẩm dung nói ta đoán chừng ít ra mấy c h ụ c v ị thậm chí trên trăm cũng có thể bởi vậy năm đó ngũ đại tiên đế gia tộc muốn c h ấ n áp cha mẹ ngươi sáng lập phi t h ă n g tiên nhân thế lực bất kỳ một nhà hơi ra tay liền có thể làm được nhưng cuối cùng vì sao bọn hắn không xuất thủ bất quá là nhìn cha mẹ ngươi thế lực uy hiếp không được bọn hắn mà thôi bọn hắn tỏa sơn quan hổ đấu chính là muốn làm sâu thêm phi thăng tiên nhân cùng bản thổ tiên nhân ở giữa i ể u hận lại nói hiện tại phi thăng giả còn sót lại thế lực nhìn như dấu tương đối sâu chỉ là ngũ đại tiên đế gia tộc không muốn trừ bỏ bọn hắn mà thôi nếu không tuyệt đối có thể vài phút đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt trong khoảng thời gian này thẩm dục mặc dù tại bốn phía thu hoạch rét chốt điểm nhưng ngẫu nhiên hắn cũng sẽ đi hiểu rõ tiên giới nào đó chút tình báo gặp nghe được nhiều tự nhiên suy nghĩ cũng liền sâu cho nên mới sẽ đối u nguyện nói ra những lời này ngươi xác định nói tới đều là thật u nguyện trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần tuyệt vọng thẩm dục nói ưu nguyễn tỷ ngươi cho rằng tiên hoàng thi triển đo lường tính toán thần thông còn tìm không ra một cái phi thăng tiên nhân còn sót lại thế lực cứ điểm hoặc là chỗ ẩn thân sao đừng bảo là tiên đế gia tộc liền xem như ta ta đều có thể tùy tiện làm được đang khi nói chuyện thẩm dục trực tiếp điều ra giết chóc thương thành lục soát đo lường tính toán thần thông sau đó tốn hao ba mươi triệu giết chóc điểm mua một môn tên là lớn t i ê n cơ thuật thần thông đem nó d u n g hợp sau hắn liền mở ra thần thông đo lường tính toán phi thăng tiên nhân căn cứ trong t r ớ c mắt liền có ba cái địa phương bị hắn đo lường tính toán đi ra đây là c h ố n g d ô n g đo lường tính toán nếu có môi giới lời nói sẽ đo lường tính toán ra càng nhiều vị trí tiếp l ấ y thẩm dục đem ba địa phương này báo đi ra u nguyệt lập tức thông qua đưa tin phủ hỏi thăm bà bà ba địa phương này có phải hay không phi thằng còn x u ấ t lại thế lực cứ điểm bà bà hồi phục rất kinh ngạc liền hội hỏi u nguyệt có phải hay không ba địa phương này bại lộ như thế nào hiện tại ngươi tin chưa thẩm dục đối u n g u y ệ t nói ngay cả ta đều có thể nhẹ nhõm tìm ra bọn hắn thiên lý gia tộc có thể tìm không thấy bọn hắn sao nhất thời u nguyện trầm mặc nội tâm cũng sinh ra một cỗ to lớn tuyệt vọng miệng bên trong buồn b ã n ó i thẩm dục đệ đ ệ ngươi nói ta nên làm cái gì đ ừ n g quản nhiều như vậy thành thành thật thật tu luyện thẩm dục nói chỉ cần ngươi không nhảy ra ngoài cùng ngũ đại tiên đế gia tộc đối nghịch bọn hắn hẳn là sẽ không tìm ngươi phiền thoái chẳng lẽ chúng ta phi thăng tiên nhân tình cảnh vẫn chỉ có thể như vậy sao ưu n g u y ệ t không cam lòng nói chuyện tương lai ai có thể nói rõ được thẩm dục ý vị thâm trường nói rằng nếu như không có hệ thống hắn chỉ có thể nhận m ệ n h sau đó tu luyện tới tiên hoàng cựu trọng trốn đi qua cuộc sống của mình nhưng có hệ thống hắn vẫn là có lòng tin đạt tới tiên đế cảnh đến lúc đó Trực tiếp tại viêm đương ế đến biến châu cải thiên hoán địa. Đến lúc đó, chỉ cần hắn một câu, liền có thể cải cảnh. thiên hoán hắn thể phi thăng tiên nhân tình liền tiên một địa, đó, đ nhiên trở thành tiên đế sự tình hắn là sẽ không nói coi như hắn nói cũng không người tin tưởng tiên đế từ đầu đến cuối chỉ có chín cái chính là công nhận thiên lý hơn nữa đại gia cũng tin p h ụ n cái này thiên lý n g ư ơ i nói ra đến người ta chỉ có thể chế rễu n g ư ơ i không biết trời cao đất rộng đúng rồi thẩm dục đệ đệ n g ư ơ i có muốn hay không đi với ta nhìn một chút những người kia thuận tiện quên một chút bọn hắn không cần gia nhập đại đạo giáo n g nhiên u nguyện nói rằng ta cũng không nhận ra bọn hắn hơn nữa ta trong lòng bọn họ cũng không có cái gì p h â n lượng liền không đi tham gia náo nhiệt thẩm dục lắc đầu mặc dù mọi người đều là phi thăng tiên nhân nhưng hắn không phải là người tốt lại nói bọn hắn đám người kia cũng bắt đầu đạo đức lừa mang đi ưu n g u y ệ t giải thích rõ bọn hắn gia nhập đại đạo giáo ý nghĩ cũng có chút kiên định cho nên hắn đi thuyết phục bọn hắn đơn giản là lãng phí nước bọn mà thôi thẩm dục đệ đệ ngươi không nên xem thường chính mình à ngươi mới phi thăng tiên giới ngắn như vậy đều đã đạt tới tiên vương cảnh ngươi lời nói khẳng định sẽ rất có phất lượng u nguyện có chút rào hòm nói u nguyện tỉ làm sao biết ta đạt tới tiên vương cảnh? thẩm dục cưới hỏi u nguyệt nói khí tức của ngươi mặc dù vẫn là t i ê n quân cựu trọng nhưng ngươi vừa rồi xuất hiện ta lại không có mảy may phát giác cái này giải thích rõ tu vi của ngươi đã không thấp hơn ta ta có loại dự cảm bọn hắn gia nhập đại đạo giáo chắc chắn sẽ không có kết quả tốt bọn hắn dù sao cũng là cha mẹ ta thủ hạn g ta còn là mong muốn tận một phần tâm tư để bọn hắn không nên bị lừa gạt nếu như ta một người đi không có gì lực lượng nhưng thẩm dục đệ đệ cùng ta cùng đi ta lực lượng liền đủ thẩm dục nghĩ nghĩ đã u nguyệt tỉ nhìn như vậy tốt ta vậy ta liền bồi ngươi đi một chuyện a hơn nữa đi một chuyến hắn cũng không thấy phải có nguy hiểm gì dù sao còn sót lại phi thăng thực lực bên trong mạnh nhất đều là tiền quân cấp liền tiên vương đều không có căn bản là uy hiếp không được hắn nghe được thẩm dục bằng lòng u nguyện trên mặt không khỏi hiện ra vui vẻ c h i sắc đa tạ thẩm dục đệ đệ vậy ta hiện tại liền cho bà bà truyền tin đem bọn hắn triệu tập lại à. chương năm trăm mười ba vệ thương chương năm trăm mười ba vệ thương bà bà là u nguyện người phát ngôn có nàng tiến hành liên lạc từng cái phi thăng thế lực người dẫn đầu liền phi tóc chạy tới một nơi nào đó tiến hành hội hợp phi thăng thế lực lúc trước bị bản thổ thế lực trọng thương lưu lại bộ phận còn sót lại thế lực cũng chủ yếu tập trung ở thiên tinh vực mặt khác vực cũng có bộ phận nhân mã nhưng cũng không nhiều hơn nửa tháng sau thiên tinh vực cái nào đó trong tiên cảnh kỳ thật cái gọi là tiên cảnh cũng là tiểu thế giới mà thôi phi thăng tiên nhân một phái đem nó gọi tiên cảnh thì là ẩn chứa nơi này không có chèn ép hàng nghĩa bây giờ tụ tập ở chỗ này phi thăng thế lực trưởng l a o đã có hai mươi sáu cái bọn hắn toàn bộ đều là một cái tiên cảnh trưởng c h ô n g giả bởi vì u nguyệt còn chưa tới ở đây các trưởng lão cũng đều nói chuyện t ế n chứ bị lao huynh đệ đối với đại đạo giáo thấy thế nào một cái gọi lý tinh trưởng lão hỏi đại đạo giáo mặc dù đã phái người và hắn tiếp xúc qua nhưng hắn đối với đại đạo giáo hiểu rõ còn không sâu hắn hỏi như vậy một là muốn tời xuống đại đạo giáo tình huống hai à, thì là t h a m dò bên dưới ý nghĩ của mọi người lão hủ cảm thấy đại đạo giáo cũng không thể lắm một cái tên là ngưu tín trưởng lão nói lão hủ đã phái ra bộ phận nhân mã gia nhập đại đạo giáo đại đạo giáo bên kia có thể cung cấp một loại tên là huyền diệu đan đ n ă n g lượng sau khi phục dụng tu vi có thể nhanh chóng tăng trưởng lão hủ phái đi ra thù h ạ đã có tám cái từ thiên tiên cựu trọng đột phá đến huyền tiên nhất trọng châu minh coi là、thật. mặt khác cái trưởng lão có chút kích động hỏi ha ha đều là chỗ bao nhiêu năm lão huynh đệ ta còn có thể lừa các ngươi không thành như tín ngữ khí mười phần chắc chắn nói mà lại ta còn nghe nói nếu như lập x u ố n g đại công còn có thể ban thưởng thẳng tới tiên vương huyền d i ệ u đan tiên vương nghe được hai chữ này ở đây các trưởng lão vượt qua chín thành ánh mắt đều trở nên cực kỳ lửa nóng ở đây không ít người đều vây ở tiên quân cảnh nhiều năm ai không muốn đột phá đến tiên vương nhưng bọn hắn căn bản liền không có nhiều như vậy tài nguyên cho nên chỉ có thể chịu khổ chịu cái vài ư năm hoặc là vài tỷ năm mới có thể đột phá đến tiên vương cảnh chư vị đang nói chuyện gì cho chuyện như thế lửa nóng đúng lúc này một người nam tử trung niên mang theo một đôi thanh niên nam nữ đến nguyên lai、like、là tiêu minh mong mời ngồi nhìn thấy người tới các trưởng lao khác nhau n h a o chào hỏi đ n g nhiên có người chú ý tới tiêu tự tại mang tới một đôi thanh niên nam nữ tiêu minh hai vị này là của ngươi tiêu tự tại cười ha ha một tiếng chỉ vào hai người giới thiệu nói đây là đệ tử của ta vệ thường đây là nữ nhi của ta tiêu nược h tại hạ vệ t h ư ơ g ặ p quà chư vị trưởng lão lúc này vệ t h ư ơ đứng ra khẽ không người hướng mọi người ở đây cúi đầu nhưng lại có một cố tính áp bách cực mạnh khí thế tử trên người hắn bay lên thiên vương ngưu tín trưởng lão lên tiếng kinh hô tiêu minh đệ tử của ngươi thế nhưng là đạt đến tiên vương cảnh mặt khác cái trưởng lão kích động hỏi không sai tiêu tự tại nụ cười trên mặt càng phát ra s á n lạ cảm thấy vệ thương cho hắn thật to d à i quá mặt m ũ i chứ bị thiên bối văn bối không dứt đạt đến tiên vương cảnh hay là tiên vương n h ị trọng cái này may mắn mà có đại đạo giáo giáo chủ đại nhân thưởng thức vệ thương mỉm cười mở miệng nói ta trước khi tới chúng ta giáo chủ liền hứa hẹt qua chỉ cần chư vị tiền bối gia nhập đại đạo giáo hắn đều cho mọi người một cái trở thành tiên vương cơ hội lời này vừa nói ra có người hận không thể lập tức tỏ thái độ gia nhập đại đạo giáo đúng lúc này một cái g i à n mua nữ t ử tiếng vang lên phải t r ă n g gia nhập đại đạo giáo còn phải do thiếu chủ tới làm quyết định tiếp l ấ y một người mặc hắc bảo lao bà bà đi vào đại sảnh thấy một lần đối phương ở đây trưởng lao nhao nhao đứng dậy chào bởi vì cái này bà bà hiện tại là thiếu chủ người phát ngôn nguyên lai thủ lĩnh chưa vẫn l ặ lúc nàng càng là ưu nguyện mẫu thân t i ế t thân nha hoàn nhìn thấy bà bà xuất hiện hủy đi cục diện thật tốt vệ thương có chút không thoải mái thảm như nói thiếu chủ bao nhiêu năm không có lộ diện đi sợ là không có đem chúng ta để vào mắt đi làm càn ngươi dám chửi bởi thiếu chủ bà bà ánh mắt phát lệnh ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm vệ thương ta nhìn càn rỡ là ngươi vệ thương hừ l ệ n h một tiếng lại là chấn động đến bà bà thân hình lùi lại mấy bước khoe miệng đều có máu tươi tràn ra tiêu minh đệ tử của ngươi qua có trưởng lão hơi nhún mày mở miệng nói ra không sai vệ thương ngươi thương bà bà còn không xin lỗi cái thứ hai trưởng lão quát lớn xin lỗi vệ thương k i n h thường cười một tiếng hắn ngay cả ta một câu hử lệnh đều không chịu được nổi lại có cái gì tư cách tiếp nhận ta xin lỗi tiêu minh ngươi liền mặc kệ quản có nhân c h i ề u tiêu tự tại h ô ha ha đồ đệ cánh cứng cắp rồi ta kẻ làm sư phụ này không còn được tiêu tự tại ra vẻ bất đắc dĩ nói sư minh của ta không làm sai các ngươi dựa vào cái gì để hắn nói xin lỗi tiêu nhược đột nhiên mở miệng dùng sùng bài ánh mắt nhìn xem vệ thương đạo vệ thương tiểu huynh đệ trẻ tuổi nóng tính một chút b à ba ngươi đại nhân có đại lượng cũng đừng có cùng hắn bình thường so đo miễn cho bị thương lẫn nhau h o ặ khí lúc này n ư u tín trưởng lão mở miệm nói rất rõ ràng hắn là đứng ở vệ thương một bên có đạo lý d ĩ hỏa vi quý thôi lại có một trưởng lão phụ họa địch nhân của ta là bản thổ tiên nhân hẳn là đại cục làm trọng không cần nội bộ náo mâu thuẫn theo s á t lấy lại có mấy cái trưởng lão lần lượt đứng ra biểu thị duy trì vệ thương thấy cảnh này bà bà nội tâm thở dài lòng người t à n trước mắt bà bà trầm mặc nhu tín mở miệng nói bà bà thiếu chủ lúc nào đến à tất cả mọi người còn đang chờ nàng đâu chính là tất cả mọi người tới chỉ nàng không đến kiêu ngạo thật lớn tiêu nhược hư lạnh nói bởi vì cái gọi là cường giả vi tôn Ta nhìn nếu như không để cho để sư mộ i tới làm thiếu chủ, mang theo mọi người gia nhập đại đạo giáo, n mang nhập giành tốt đẹp tương h chủ, theo của ta lai. tốt làm m đạo Sư đẹp im i miệng vệ thương lập tức quát lớn ta tài gì n ă n gì g há có thể khi thiếu chủ dù sao cha mẹ của ta cũng không phải tiên hoàng tiên hoàng đã sống chết hiện tại sư minh tù vì người mạnh nhất tiêu lược mỹ biện nói nghe đôi sư minh mội này kẻ s ư ớ n g người họa mọi người ở đây cũng không khỏi tâm tư lấp lóe đúng lúc này bên ngoài có âm thanh truyền đến sau đó nhìn thấy một nam một nữ sánh vai đi đến gặp qua tiểu thư bà bà lập tức chào gặp qua thiếu chủ các trưởng lao khác cũng n h a o n h a o đứng dậy hành lễ mà nguyên bản liền đứng đấy vệ thương thì mắt mang theo mấy phần hiếu kỳ cùng khiêu khích nhìn về phía ưu n g u y ệ t cảm ứng được tu vi của đối phương chỉ có tiên vương nhất trọng hắn không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra hắn là tiên vương nhị trọng có thể ổn ép đối phương một đầu bà bà n g ư ơ i thụ thương đẫu nhiên ưu n g u y ệ t hơi nhứa mày ánh mắt cũng đi theo chuyển sang lạnh lẽo là ai thương ngươi là sư m i n h của ta làm làm sao rồi tiêu nhược thanh âm vang lên mang theo nồng đậm khiêu khích là ngươi sao u nguyện ánh mắt chuyển rời đến vệ thương trên thân dọ mang chất vấn ưu n g u y ệ t thiếu chủ ta không phải cố ý chủ yếu là nàng quá yếu ta vẹn vẹn hừ lạnh một tiếng nàng liền thụ thương vệ thương không đội không chậm mặt mỉm cười đáp lại nói người muốn chết ưu n g u y ệ t ánh mắt bên trong hiện lên sắc cơ định xuất thủ lại bị bà bà giữ chặt tiểu thư lại sự quan trọng ta điểm ấy thương không có gì đáng ngại mà đứng ở một bên thẩm dục thì tại yên lặng nhìn chăm chú lên một màn này nhưng trong lòng thì thở dài cái này phi thăng tiên nhân thực lực so với hắn tưởng tượng còn muốn yếu rất nhiều ai c ư ơ n g năm trăm mười bốn chấn áp thu bạo chương năm trăm mười bốn chấn áp thu bạo chỉ có ngần ấy cao thủ đừng bảo là đối phó ngũ đại tiên đế gia tộc liền xem như đối đầu bất kỳ một cái nào cổ tiên tộc cũng không đủ nhét cái răng h ú ố n g chi đám người này còn không đồng lòng đã được bà bà thuyết phục ưu n g u y ệ t tạm thời đẻ xuống nội tâm lựa giận sau đó đi đến chủ v ị tòa hạng thẩm dục cùng bà bà thì đi đến phía sau nàng chiếm cứ tả hữu ta để bà bà đem tất cả triệu tập lại chính là thương nghị phải trăng gia nhập đại đạo giáo sau khi ngồi xuống ưu n g u y ệ t chậm rãi mở miệng hiện tại mời mọi người phát biểu ý kiến nàng vừa mới nói xong toàn trường đều lâm vào yên lặng làm sao tất cả mọi người không có ý kiến hay là nói trực tiếp nghe ta bài ưu n g u y ệ t giống như cười mà không phải cười mà hỏi thiếu chủ ta cảm thấy chúng ta hẳn là gia nhập đại đạo giáo nghe ưu nguyệt kiểu nói này ngưu tín ngồi không yên đội bằng nói lý do ưu n g u y ệ t thản nhiên nói ngưu tín đạo mọi người đều biết chúng ta phi thăng tiên nhân tại tiên giới là cái dạng gì tình cảnh mà chúng ta những người này từ khi đại thủ lĩnh cùng nhị thủ lĩnh sau khi qua đời chúng ta một mực tại kéo dài hơi t à n sống được liền như là cống thoát nước chuột tóm lại một câu ta không muốn tiếp qua cuộc sống như vậy cùng chật vật như vậy còn sống không bằng cùng bản thổ tiên nhân liều mạng mà gia nhập đại đạo giáo thì có thể làm cho chúng ta nhìn thấy hy vọng không cần giống như chuột như vậy còn sống còn có thể trở nên càng mạnh không sai một trưởng lão phụ hòa nói mặc dù mọi người cảm thấy đại đạo giáo có vấn đề nhưng chỉ cần đại đạo giáo có thể đánh bản thổ tiên nhân ta liền nguyện ý thay bọn hắn b á n mạng đoạn thời gian trước đại đạo giáo chẳng phải đổ trên trăm tòa tiên thành sao tiếp l ấ y ở đây các trưởng lão nhao nhao phát biểu khoảng chừng mười tám cái lai、like、cùng gia nhập đại đạo giáo về phần còn lại chín cái chỉ có hai cái biểu thị phản đối còn lại bảy cái đã không có tỏ thái độ đồng ý cũng không có tỏ thái độ phản đối rất rõ ràng là phái trung lập thiếu chủ ngươi là tiên vương nếu như gia nhập đại đạo giáo khẳng định sẽ nhận trọng dụng nói không chừng đại đạo giáo còn có thể để cho ngươi tiếp tục thống lĩnh chúng ta lúc này ngưu tín mở miệng khuyên u nguyện k h o á t k h o tay từ tốn nói xem ra đại đa số người đều đồng ý gia nhập đại đạo giáo hiện tại ta đến nói một chút ý nghĩ của ta lập tức tất cả mọi người là trong lòng r u lên chỉ nghe u nguyện tiếp tục nói ta không có ý định gia nhập đại đạo giáo nhưng ta sẽ không ngăn cản các ngươi gia nhập đại đạo giáo nhưng ta vẫn là có câu nói muốn xin khuyên mọi người đại đạo giáo còn khởi quá mức đột nhiên mà lại các ngươi liền không có nghĩ tới sao vũ đại tiên đế gia tộc c ù n g cổ tiên tộc liền thật tìm không thấy đại đạo giáo cho ẩn thân sao là c ô ý tìm không thấy hay là bỏ mặc tại u nguyệt lúc nói chuyện thẩm d ụ t một mực tại quan sát mọi người ở đây có mặt người lộ suy tư nhưng đại đa số người lại xem thường hiển nhiên bọn hắn cũng không có đem u nguyệt lời nói để ở trong lòng nếu thiếu chủ không nguyện ý gia nhập đại đạo giáo vậy sau này chúng ta chỉ có thể mỗi người đi một ngạ lúc này n ư u tín trưởng l ã o nói hiển nhiên hắn không có ý định nhận u nguyệt người thiếu chủ này nếu muốn ở đại đạo giáo đặt chân mọi người tốt nhất báo đoàn lúc này tiêu nhược mở miệng nói nếu n g u y ệ t thiếu chủ không nguyện ý gia nhập chúng ta không bằng mặt khác tuyển cái người dẫn đầu ta tiến cử sư minh của ta do hắn xuất l ĩ n h chúng ta gia nhập đại đạo giáo về sau tại đại đạo giáo phát triển nhất định càng thêm thuận lợi không sai ta duy trì vệ thương công tử như tín cái thứ nhất đồng ý ta cũng duy trì vệ thương công tử làm thủ lĩnh của chúng ta cũng rất tốt trong lúc nhất thời ở đây trưởng lão nhau nhau phát biểu toàn bộ duy trì vệ thương đảm nhiệm thủ lĩnh đây cũng không phải bọn hắn cớ nào ủng hộ vệ thương cũng không phải bọn hắn cảm thấy vệ thương lợi hại đến mức nào đó là bọn họ cần một người đè vào trước mặt bọn họ cái này vệ thương không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất ha ha vệ thương cười to nếu tất cả mọi người nói như vậy ta cũng không thể để chư vị thất vọng xin mời chư vị yên tâm các loại gia nhập đại đạo giáo sau ta nhất định thay mọi người tranh thủ càng nhiều lợi ích vậy liền đa tạ thủ lĩnh mưu tín vẻ mặt tươi cười đứng dậy sau đó hướng vệ thương hành lễ gặp qua thủ lĩnh thủ lĩnh còn xin chiếu cố nhiều hơn các loại tất cả mọi người gặp xong lễ sau vệ thương cất bước đi đến chủ vị trước h u nguyệt bây giờ bản công tử đã thành mọi người thủ lĩnh ngươi người thiếu chủ này cũng nên phái vị đương nhiên nếu như ngươi không muốn t ố i lui vị bất ả n công bên người còn cái tử kèm một làm m dường nhà hoàn, có h thu ể lưu ngờ ư i hai. Người thiềm điện, một muốn chết. U nguyệt ánh mắt một đâm chết. nguyệt phát lạnh, trong tay thanh tệ thành thương Bất ánh lạnh, hạ hóa vai. ngờ đầu Phúc. Ú vệ đạo về không đề phòng dù cho vệ thương phản ứng quá nhanh đầu vai cũng bị cắt ra một đầu vết thương thiện nhân ngươi lại dám ám t o á n ta ta muốn ngươi chết vệ thương gầm t h é t một tiếng liền động thủ phản kích và ảnh khả vệ thương chỉ cảm thấy thấy hoa mắt cả người liền bay ra ngoài chật vật quẳng xuống đất tiếp lấy một chân dẫm tại trên lồng ngực của hắn lại biển được hóa thành một tòa cái sơn thần sơn đem hắn nhục thân áp chế đến xít sao thế mà vô p h á p động đậy nửa phần sư minh tiêu nhược t h ấ y thế lập tức h uy kiếm chém về phía thẩm dục thẩm dục bấm tay bắn ra một đạo kiếm khí chúng mục tiêu tiêu nhược trường kiếm trong tay đem nó đánh cho vỡ nát sau lại đụng vào tiêu nhược t r ê n thân sau đó đối phương t i ê u trên lấy đảo phi nệm cũng liên tiếp phun ra mấy n g ụ m máu tươi đến nhược nhi tiêu tự tại thấy cảnh này sắc mặt đại biến dưới sự phẫn nộ cũng nghĩ ra tay nhưng nhìn thấy bị thẩm dục dẫm tại dưới chân vô phát động đậy vệ thương hắn nhẫn lại xuất thủ ý nghĩ tiến đến đỡ dậy tiêu nhược hướng trong miệm nàng cho ăn xuống một hạt đan dược thiếu chủ vị này là ngưu tín nơm nớp lo sợ hỏi ưu nguyện đồng thời lại ra mặt dạy gọi lên thiếu chủ đây là bằng hữu của ta thẩm dục ưu nguyện mặt m ỉ m cười đạo nàng không nghĩ tới thẩm dục như vậy ra sức nhẹ nhõm liền đem tiên vương nhị trọng vệ thương cho c h â n áp hắn cũng là phi thăng tiên nhân hay là phi thăng tiên nhân bên trong siêu cấp thiên tài phi thăng tiên giới bất quá chỉ là mấy năm đã là tiên vương cảnh c ự n giả hắn lần này tới cũng là nhận ta mời m u ố n định khuyên bảo các ngươi không cần gia nhập đại đạo giáo bởi vì hắn cũng cảm thấy đại đạo giáo có rất lớn vấn đề đáng tiếc các ngươi đều là quyết tâm muốn gia nhập chúng ta cũng không có biện pháp nguyên lai là thẩm dục vĩnh đệ ta thế nhưng là nghe qua tên tuổi của ngươi một trưởng lão cười ha hà đạo khách k h í thẩm dục thản n h i ê nói n xem ở mọi người cùng là phi thăng tiên nhân phân thượng đại đạo giáo không phải tốt chỗ đi các ngươi tốt tự lo thân đi vừa mới nói xong thẩm dục bông ra vệ thương trung hoạch tự do vệ thương từ dưới đất xoay người mà lên lập tức diện mục giữ tận một kiếm đâm vệ thẩm dục đúng thẩm dục đều không có l i ế c hắn một cái trực tiếp một bàn tay quất trúng hắn gương mặt đem hắn cả người đều quất bay ra ngoài thấy cảnh này tất cả mọi người âm thầm suy đoán thẩm d ụ đạt đến tiên vương mấy tầng đánh tiên vương nhị trọng vệ thương đơn giản như là lao tử đánh nhi tử chỉ chốc lát sau thẩm dục cùng u nguyệt còn có bà bà rời đi tòa này tụ hội tiên cảnh nên nói đều nói rồi nên làm đều làm đám người này nếu như không phải gia nhập đại đạo giáo bọn hắn cũng không xem v à o thẩm dục đệ đệ muốn đi trong nhà của ta làm cách sao u nguyệt phát ra mời Tốt, vậy ta liền không k h á c h k h í thẩm dục cười ha h à nói chương năm trăm mười lăm d i ệ p phong trương năm trăm mười lăm d i ệ p phong thẩm dục đi theo ưu nguyệt đi tới nàng ở lại tòa sơn cốc kia tòa sơn cốc này có tiên thiên đại trận báo phủ ngoại nhân rất khó xung tới nhưng thẩm dù quan sát qua cái này bao phủ sơn c ố c tiên tiên trận pháp nhiều nhất có thể ngăn cản bình thường tiên vương nếu có tiên vương thất trọng cường giả xung vào cái này tiên tiên đại trận liền không có bao nhiêu tác dụng sơn c ố c cũng không lớn mọc đầy đủ mọi màu sắc hoa tươi u nguyệt giới thiệu nói từ khi cha mẹ ta vẫn l à s a o bà bà liền dẫn ta tới đến nơi đây ở cư ta đều q u ê n mình tại trong nơi này ở đã bao nhiêu năm không cảm thấy cô đơn sao thẩm d ũ hỏi khẳng định cô đơn à nhưng ta gánh vác p ụ mẫu lưu lại sứ mệnh cho nên cô đơn nữa ta cũng chỉ có thể lưu tại nơi này p h tu cũng may, có bà bà bồi tiếp ta. u n g u y ệ t có chút thổn thức nói cũng may, ta hiện tại cởi xuống đánh b á c không cần lại khổ cực như vậy rồi. vậy chúc mừng ngươi. thẩm dục ca a đạo. đi dạo xong đằng sau, u n g u y ệ t đưa ra xin mời thẩm dục uống rượu. mà rượu hay là trước đó thẩm dục đưa nàng. kết quả, u n g u y ệ t uống say. bà bà từ chỗ tối hiện thân, đem u n g u y ệ t đưa về nhà gỗ nhỏ nghỉ ngơi. mà thẩm dục thì tiếp tục ngồi tại trong sơn cốc tự uống uống một mình. chỉ chốc lát sau, bà bà từ trong nhà gỗ đi ra, đưa cho thẩm d ụ một cái lệnh bài, thẩm c ô n tử tiểu thư còn là lần đầu tiên dẫn người về nơi này. về sau nếu như ngươi có rảnh rỗi liền thường đến ngồi một chút bồi tiểu thư trò chuyện、Út. thẩm t dục thu hồi lệ n h bài đem nó để vào chữ vật tiên trong nhẫn sau đó lại đưa cho bà bà một cái chữ vật tiên l i giới đây là ta đưa cho u n g u y ệ t tỷ lễ vật ngươi thay ta chuyển giao vừa mới nói xong thẩm dục liền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ cầm viên này không mang theo ấn ký chữ vật tiên giới bà bà rất là hiếu k ỷ thẩm dục cho tiểu thư nhà mình lưu lại cái gì nhưng xuất phát từ tôn trọng nàng vẫn là không có lựa chọn xem xét bất chi bất giác mấy cái canh giờ trôi qua u nguyện từ nhỏ trong nhà gỗ đi ra nhìn thấy ngồi trên băng ghế đá bà bà h ô bà bà thẩm dục đâu đi rồi sao thẩm công tử đã rời đi đây là hắn để lại cho ngươi bà bà cười đem chữ vật tiên giới giao cho u nguyệt u nguyệt tiện tay tiếp nhận chữ vật tiên giới phóng xuất ra tiên n i ệ m xem xét lập tức ngây mẩn cả người bởi vì tại viên này chữ vật tiên trong nhẫn lại có trọn vẹn ba triệu tiên tinh thực phẩm trừ ngoài ra còn có mấy bình đ a n g hắn được một bộ tiên vương khải cùng một thanh tiên vương kiếm đều là nàng hiện tại cần có nhất chơi ạ thẩm dục đệ đệ xuất thủ cũng quá xa hoa đi ngắn ngủi sau khi ngây mẩn u nguyện nhị không được nói ra tiểu thư thẩm công tử đều lưu lại cho người cái gì bà bà cũng tò mò hỏi thăm chính ngươi nhìn ưu n g u y ệ t đem chữ vật tiên giới đưa cho bà bà nếu đạt được cho phép bà bà cũng chủ động xem xét đứng lên khi nàng nhìn thấy trong nhẫn chữ vật trồng chất thành núi tiên tinh c ự c phẩm thần sắc cũng lâm vào trong ngốc trệ sau một hồi khá lâu nàng mới nói thẩm công tử thực sự quá hào phóng đông nhiên trong nội tâm nàng khé động thẩm công tử cho tiểu thư ngươi lưu lại nhiều như vậy tài nguyên tu luyện sẽ không phải là đối với tiểu thư ngươi có ý tử chứ bà bà chớ nói lung tung chúng ta chỉ là bằng hữu u nguyện có chút đỏ mặt đạo đồng thời nội tâm cũng không khỏi ám đạo thẩm dục đệ đệ sẽ không phải thật thích ta đi nếu như hắn về sau hướng ta thổ lộ ta là cự t v i ệ t đâu hay là đáp ứng chứ một bên khác thẩm dục từ ung nguyệt nhà sau khi rời đi không lâu lại lén lút tại viêm đế châu săn giết hung thú hung thú đơn thể giá trị mặc dù không cao nhưng số lượng nhiều a i chỉ là chịu khó một chút một ngày cũng có thể kiếm lời hai ba ước điểm giết chóc bởi vậy, vậy hơn ba tháng đi qua thẩm dục điểm giết chóc đã tăng trưởng đến tám trăm tám mươi ba ước ra mặt bận rộn hơn ba tháng cho nên tại hôm nay thẩm dục chạy vào một tòa tiên thành t i ể u lâu đến khao bên dưới chính mình tòa tiên thành này chỗ tiên nguyên tiên phủ chính là ngũ đại tiên đế trong gia tộc vương g i a địa bàn không thể không nói tiên giới đất rộng của nhiều có được đến mãi không hết mỹ rượu nguyên liệu nấu ăn nếu có giả thiết chuyển thế đến nơi đây coi như cả một đời chỉ sợ đều không thể đem tiên giới mỹ thực đều từng một lần thẩm dục đang hưởng thụ mỹ t ừ lúc cũng sẽ nghe lén trong t i ể u lâu khách nhân khác trò chuyện bắt mái ngay tại h ắ n ăn đến không sai biệt lắm lúc chuẩn bị tính tiền rời đi lúc tựu lâu bên ngoài trên đường truyền ra một tin tức thư không lão nhân lại tới trong thành thu đồ đệ theo tin tức này chuyển ra trong kiểu lâu nói chuyện trời đất chuyện lập tức nhất chuyển đều biến đến hư không lão nhân trên thân cái này hư không lão nhân là cái tiên quân cấp cường giả cùng tòa tiên thành này thành chủ cũng là hảo hữu quan hệ hư không lão nhân không chỉ là tiên quân cường giả hay là một cái cường đại luyện đan sư mỗi quá ngàn năm hắn đều sẽ tới tòa tiên thành này thu một lần đồ p h à m là có thể bị hắn nhìn chúng lại truyền thụ vài tay thuật luyện đan lời nói chờ sau này trở về tòa tiên thành này cái kia cuộc sống tương lai đều không cần s u đi cho nên mỗi lần hư không lão nhân đến thu đồ đệ đều có thật nhiều tiên nhân chạy tới khảo hạch đáng tiếc là hư không lão nhân mỗi lần nhiều nhất thu ba người muốn thông qua hắn khảo hạch cũng không dễ dàng xuất phát từ h i ể u kỳ thẩm dục dùng tiên n i ệ m dò xét hạ thân cư thành chủ phủ hư không lão nhân tiếp l ấ y hắn lại sử dụng nhìn rõ trí nhãn thân phận của đối phương tin tức ngay tại thẩm dục trong đầu hiện ra đi ra xem hết thân phận của đối phương tin tức sau thẩm dục không khỏi cười gia hỏa này lại có tứ trọng thân phận trên mặt n ổ i thân phận hắn là một kẻ tàn tu nhưng hắn thân phận thật sự lại là tiên đế gia tộc diệp ra ám ảnh tổ chức thành viên sau đó nội ứng tại mặt khác cái tiên đế gia tộc vươn tiếp l ấ y vương gia lại phái hắn tiến b ề đại đạo giáo nội ứng hiện tại thẩm dục không có gây sự dự định chỉ muốn từ từ thu hoạch điểm r i ế t chóc nhanh chóng đem tu vi tăng lên tới tiên hoàng c i u trọng cho nên coi như biết được hư không láo nhân thân phận hắn cũng không có ý định làm cái gì xuất phát từ thói quen tại tính tiền rời đi t i ể u lâu sau thẩm dục mở ra khí vận m ắ t vàng lúc đầu hắn không có báo kỳ vọng gì nhưng tuyệt đối không nghĩ tới hắn thế mà thấy được một cái khí vận màu vàng cao tới hai mươi ba nghìn hai trăm mười điểm khí vận tri tử hắn lúc này liền dùng tiên n i ệ m khóa chặt đối phương phát hiện đối phương mới là cái thiên tiên hơn nữa còn là cái phi thăng tiên nhân bất quá hắn tự a hồ tu luyện một loại nào đó công pháp kỳ lạ cải biến phi thăng tiên nhân khí t ứ c ngụy trang thành một cái bản thổ tiên nhân hắn giờ phút này chính đặt mình vào ở giữa tòa tiên thành quảng trường tự a hồ muốn ghi danh tham gia hư không lão nhân chọn lựa đệ tử khảo hạch để thẩm dục cảm thấy có ý tứ chính là tại hắn xem xét đối phương thời điểm đối phương tự a hồ cảm ứng được cái gì ánh mắt cũng bắt đầu trở nên l ó i lên sau đó đối phương thế mà quay thân liền đi không dứt rời đi tiên thành quảng trường trung ương còn tại ven đường nơi vắng vẻ đoạn cải biến mấy lần trang dung tướng mạo cùng khí t ứ c có ý tứ đem đối phương mọi cử động thu vào trong mắt thẩm dục cười cười hắn có loại dự cảm gia hỏa này hẳn là cái gọi là nhân vật chính trong tương lai nói không chừng có thể làm ra một phen kinh tiên động địa sự t ì n h đến cho nên thẩm dục dự định tha hắn một mạng nhìn rõ trí nhãn sau một khắc gia hỏa này tin tức tại trước mắt hắn xuất hiện người này gọi d i ệ p p h o n g cùng tiên đế gia tộc cái kia tuyển thủ hạt giống danh tự giống nhau ý hệt thu vi thiên tiên bắt trọng mà lại tuổi tác mới tám mươi tám tuổi rất rõ ràng hắn mới phi thăng tới tiên giới không lâu t r ư ơ n g năm trăm mười sáu thái cổ chủng tộc t r ư ơ n g năm trăm mười sáu thái cổ chủng tộc tiên đế gia tộc diệt i a tại rất nhiều hy hữu bảo dịch ngâm bên trong trong hồ đứng sừng sững lấy một cái hình người lớn nhỏ thạch thai đẫu nhiên thạch thai tản mát ra thần quang bảy màu càng có vô số p h á p tắc quy tắc quấn quanh trên đó ước chừng nửa canh giờ thạch thai quang hoa tất cả đều tiêu tán biến thành một cái người sống sờ sờ con ta cảm giác như thế nào a lúc này một người mặc trường bảo màu vàng nam tử trung niên xuất hiện tại ao bên cạnh dùng thưởng thức ánh mắt đánh giá từ thạch thai hóa thành nhân hình thiếu niên tuấn mỹ dầm dầm. thạch thai hóa thành thiếu niên từ trong ao đứng lên sau đó một kiện áo choàng xuất hiện bao phủ lại thân thể không người chảo hải nhi gặp q u a phụ thân ân kim bảo trung niên gật gật đầu sau một khắc thạch thai thiếu niên đánh thẳng thân thể trên mặt cũng nổi lên nụ cười s á n lạn hắn có chút tùy ý mở rộng xuống cánh tay sau mới tiếp tục nói phụ thân ta cảm giác rất tốt hiện tại bộ này thạch thai n ụ thân so ta lúc đầu tiên thể còn phải mạnh hơn gấp đôi không nói mà lại còn ẩn chứa vô tận tiềm lực ha ha tiểu từ ngốc đây chính là tiên kim thạch thai tiên giới chỉ lần này một kiện kim bảo trung niên cười to nói nếu như ngươi không phải con của ta lão tử mới bỏ được không được cho ngươi dùng đa tạ phụ thân thành toàn d i ệ p phong đội vàng cảm kích nói hắn cũng biết hôm nay kim thạch thai chính là độc nhất vô nhị giống như vậy đỉnh cấp thạch thai coi như vơ vét toàn bộ tên liên giới đoan chừng cũng tìm không ra mấy trăm cô đến phải biết bất kỳ một cái nào tiên hoàng chỉ cần có được một bộ đỉnh cấp thạch thai đều có thể dùng nó bồi dưỡng được một bộ không kém gì bản tôn thậm chí mạnh hơn bản tôn phân thân đến bởi vậy có thể tưởng tượng dạng này đỉnh cấp thạch thai chân quý đến mức nào mà phụ thân của hắn sớm đã có đem cố này thiên kim thạch thai chế tạo thành phần thân ý nghĩ chỉ là vật liệu không có chuẩn bị đầy đủ mà thôi mà vừa lúc hắn bị người a m t o á n đã mất đi tiên thể nhục thân phụ thân hắn mới không thể không nhịn đau bỏ những thứ yêu thích đem thiên kim thạch thai giao cho hắn đ ú c lại tiên thể nhục thân hắn cũng từ đó nhân họa đất phúc mà lại bằng vào bộ này thạch thai tiềm lực cũng có thể rút ngắn hắn trở thành tiên hoàng thời gian đi người ta m ạ i phụ còn liền không cần khách khí như vậy diệp dương khoác k h o tay mẫu thân ngươi tưởng niệm ngươi cực kỳ vừa v ặ n ngươi lúc lại nhục thân thành công liền theo ta đi, gặp mẫu thân ngươi đi. Là, phụ thân diệp phong đạo đông nhiên trong lòng của hắn khéo động hỏi phụ thân làm hại hải nhi mất đi nhục thân hung thủ có thể có bắt được nghe vậy diệp dương bộ pháp có chút dừng lại l é n lén, lén ngươi là một tôn tiên hoàng hậu kỳ cụ thể thuộc về phương nào thế lực gia chủ bên kia cũng không có làm rõ ràng mà lại đối phương có chút có thủ đoạn gia tộc bên này p h ả i bốn tôn tiên hoàng bắt trọng mang theo tạo hóa tiên t h u y ề n cuối cùng cũng vẫn là làm cho đối phương chạy trốn nghe đến đó diệp phong trong lòng run lên bây giờ lợi hại một tôn tiên hoàng thế mà chạy tới ám sát hải nhi đồng thời nội tâm của hắn cũng có chút may mắn may mắn hắn có bảo vật bảo vệ tiên hồn cũng chạy nhanh nếu không liền muốn cùng mặt khác hai cái thằng xui xẻo bình thường rơi vào hồn phi phách tán hạ t r ạ n g ai diệp dương thở dài n g ư ơ i à gần nhất khiêm tốn một chút tại bắt đầu thi lâu trước tốt nhất chỗ nào đều không cần đi không phải vậy lần nữa bị người diệt nụ t thân vi phụ nhưng không có bộ thứ hai thạch thái cho ngươi đúc lại nụ t thân phụ thân yên tâm hải nhi thích hướng bộ thân thể mới này cũng là cần thời gian tuyệt đối thành thành thật thật đợi tại trọng tộc không chạy loạn diệp phong lập tức tỏ thái độ nói ngươi biết lợi hại liền tốt diệp dương gật gật đầu cũng không có lại nói cái gì một bên khác thẩm dục thu hồi t i ê n niệm liền rời đi tỏa tiên thành này hắn không có đi kết bạn diệp phong ý nghĩ hắn không giết chết đối phương cho hệ thống thăng cấp đã là đặc biệt khai ân đương nhiên sẽ không đi đặc biệt chiếu cố đối phương mà lại hắn nhìn ra được nhân vật chính này là cái cực kỳ nhân vật cẩn thận cũng bởi vì hắn là nhân vật chính liền phải trông mong đụng lên đi cho hắn đưa chỗ tốt liền hỏi ngươi hình cái gì hình hắn trưởng thành chiếu cống ư ơ i suy nghĩ nhiều nói như vậy nhân vật chính bên người sư trưởng trưởng bối loại hình cũng sẽ không có kết cục tốt càng nhiều hơn chính là sung làm đưa công pháp đưa bảo vật đưa nữ nhân nhân vật cho nên thẩm dục mới lười đi cùng hắn kết bạn ra khỏi thành thẩm dục liền định thi t r i ể n chỉ xích thiên nhai rời đi đột nhiên mấy ngàn dặm phương hướng có cô bá đạo thê lương khí tức cường đại xung đột mà lên dù cho cách mấy v ạ n dặm trong tiên thành tất cả mọi người cảm nhận được lập tức trong tiên thành xông ra mấy đạo lưu quang hướng phía đó kích xạ mà đi thẩm dục một bước phóng ra liền đi tới địa điểm xảy ra chuyện hắn dương mắt nhìn lại thấy được một tòa bị tiên thiên đại trận bao phủ tàn phá di tích mà cái kia cố bá đạo thê lương khí tức chính là từ trong di tích chuyển tới đây là cái gì di tích thẩm dục trong lòng h i ể u kỳ dự định vào xem nhưng lại tại hắn dự định xuyên thấu di tích tiên tiên trận pháp lúc lại phát hiện trận pháp này rất mạnh thế mà đem hắn ngăn cản ở bên ngoài ngay tại hắn dự định cưỡng ép phá vỡ trận pháp lúc mấy đạo lưu q u a n g đến nghĩ nghĩ hắn đình chỉ cưỡng ép phá trận ý nghĩ dự định trước tiên phải hiểu tình hình bên d ư ớ i huống đến mấy đạo lưu còn hóa thành bốn người toàn bộ đều là tiên quân cấp cường giả một người cầm đầu càng là tản mát ra tiên quân c ự trọng khí tức không ngoài sởi chính là tòa tiên thành kia thành chủ còn có một người thì là hư không lão nhân mặt khác hai cái t i ê n quân hẳn là thành chủ thủ hạn g h ư minh có thể có nhìn ra tòa di tích này m á n h khỏe lưu vân tiên quân hỏi thăm hư không lão nhân h ư không lão nhân nhìn c h ầ m c h ầ m di tích dọ xét sau một lúc lâu nói ra nếu như lão hủ không nhìn lầm đây là man hoàng cự nhân lưu lại di tích man hoàng cự nhân lưu vân tiên quân toát ra như có điều suy nghĩ biểu lộ h ư không lão nhân tiếp tục nói lúc trước tiên giới sơ khai trừ sinh ra chín đại tiên đế bên ngoài kỳ thật còn có không ít thái cổ chủng tộc cùng theo một lúc sinh ra man hoang này cự nhân chính là ban sơ chủng tộc một trong vậy bọn hắn vì sao biến mất đâu lưu vân tiên quân t ự a hồ rất là hiếu kỳ hỏi tham thư không lão nhân nói nguyên nhân rất đơn giản những n à y thái cổ chủng tộc toàn bộ đều là cực kỳ hiếu chiến chủng tộc vì tranh đoạt địa bàn mấy năm liên tục đại chiến đem tiên giới khiến cho trường khí mù mịt tại trong đại chiến tự nhiên có chủng tộc diệt tuyệt trải qua nhiều năm chinh chiến thái cổ chủng tộc đã còn thừa không nhiều toàn bộ tiên giới đều bị bọn hắn chỗ chia cắt sau đó có mấy cái chủng tộc thế mà mưu toan liên hợp lại thảo phạt tiên đế bọn họ kết quả bị tiên đế đánh g i ế t thái cổ chủng tộc cũng chính thức rời khỏi tiên giới lịch sử võ đ ạ i về phần man hoang này cự nhân cũng không có đi đến cuối cùng mà là bị mặt khác thái cổ chủng tộc tiêu diệt tộc thì ra là thế thư minh ngay cả dạng này bí ẩn cũng biết chi thức quả nhiên đến bác lưu vân tiên quân tán dương ha ha lưu vân huynh quá khen l á o hủ bất quá ưa thích thu thập một chút cổ tịch mà thôi thư không l á o nhân khiêm tốn nói đúng lúc này lại lần lượt có những người khác chạy đến p ụ cận lúc này lưu vân tiên quân xuất thủ thao túng một chiếc đại ấn đánh tới hướng di tích c h ậ pháp đáng tiếc đại ấn rơi xuống liên trận pháp đều không có dung chuyển n ử a phần thấy cảnh này mọi người đều biết đại trận này không phải man lực có thể phá dù sao ngay cả lưu vân tiên quân cái này tiên quân cựu trọng đều nệm không ra đại trận những người khác thì càng đừng nói nữa chương năm trăm mười bảy cực phẩm tiên tinh tạo thành cựu sơn ẩn nấp tại cách đó không xa t h ầ m dục không khỏi nhưng lại lộ ra đăm chiêu c h i sắc di tích này tạm thời mở không ra khẳng định sẽ dẫn tới càng nhiều thế lực đến thăm dò đ ô n nhiên trong lòng của hắn khẽ động man hoang này cự nhân di tích sẽ không phải là là nhân vật chính diệp phong an bài cơ duyên đi càng nghĩ hắn cảm thấy khả năng này càng lớn sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện d i ệ p phong xuất hiện tại lưu vân tiên thành cái này lưu vân tiên thành phụ cận liền xuất hiện di tích trên thế giới nào có trùng hợp nhiều như vậy sự tình thế là thẩm dục quyết định chờ chút về phần bên trong di tích c h ỗ t ố t hắn căn bản liền không có để vào mắt man hoang cự nhân mạnh hơn cũng mạnh b ấ t quá tiên đế coi như thu hoạch được bọn hắn lưu lại chuyển thừa bảo vật loại hình có thể làm đến qua tiên đế sao lại nói thẩm d ụ hiện tại đã là tiên hoàng thất trọng hắn không cho rằng bên trong di tích đổ vật có thể tăng lên tu vi của hắn thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều người bị hấp dẫn tới man hoang cự nhân di tích xung quanh để thẩm dù kỳ phái là đều đi qua một ngày cái kia diệm phong thế mà còn không có đến đúng lúc này trên bầu trời xuất hiện một chiếc t i ê n xe làm người khác chú ý chính là kéo xe chính là bốn đầu tướng mạo g i ữ tợn toàn thân lần phiến luyện được hát thiết đổ vào giao long v a là cổ tiên tộc nam cung gia thiếu chủ chật chật thật khí phái dùng giao long kéo xe không nghĩ tới một cái di tích xuất thế, thế mà đem nam cung gia thiếu chủ cho đưa tới mọi người ở đây nghị luận ở mỹ ở giữa tiên xe từ trên trời gián xuống sau đó đáp xuống cách mặt đất ba mét vị trí tiếp lấy liền g ặ p được một cái thanh niên mặc bạch bảo từ trong xe đi ra sau lưng còn đi theo một cái nâng kiếm thị nữ nguyên lai、like、là nam cung thiếu chủ g i á lâm không có từ xa tiếp đón lưu vân tiên quân mang theo hư không lão nhân cùng mặt khác hai cái tiên quân tiến lên chào nam cung mưu nhẹ nhàng gật đầu đáp lại sau đó liền đem ánh mắt c h u y ể n rời đến man hoàng cự nhân trên di tích đối với cái này lưu vân tiên quân đám người cũng không có cảm thấy có bị lãnh đạm hoặc là xem thường cảm giác nam cung m u người thiếu chủ này là tình h u ố n gì bọn hắn đều biết sơ lược nhìn như tính cách cao ngạo nhưng là cái thiệp cầu bất quá ánh mắt của hắn cũng khá cao theo đuổi đều là tiên tri tiêu nữ thì như đoạn thời gian trước tại h i ê n viên t i ê n thành hắn vì truy cầu h i ê n viên ra h i ê n viên một tuyển liền cao điệu đưa lên thất thải huyền tinh cái này thất thải huyền tinh chính là đỉnh cấp t i ê n bảo luyện hóa về sau có thể trên phạm vi lớn cường hóa tiên hồn một khối giá trị mấy chục vạn tiên tinh cực phẩm nhưng hắn lại lấy ra truy cầu nữ nhân không thể không nói mười phần sẽ thua nhà đương nhiên đây cũng là người ở bên ngoài xem ra mấy trăm ngàn tiên tinh cực phẩm đối với thân là cổ tiên tộc nam cung r a tới nói lại tính không được cái gì đáng tiếc hiên viên m ộ n g tuyền không có tiếp nhận theo đuổi của hắn bị hiên viên m ộ n g tuyền cự tuyệt sau nam cung ngu yên lặng một đoạn thời gian bây giờ lại kêu căng ra sân lưu vân tiên quân đều rất là hoài nghi hắn có phải hay không có coi trọng cái nào thiền tri tiêu nữ đang chuẩn bị truy cầu đâu nam cung thiếu chủ đối với man h o a n g cự nhân di tích cảm thấy hứng thú lưu vân tiên quân mặt mỉm cười mà hỏi đây là man hoàng cự nhân di tích nam cung ngu hứng thú đúng vậy lưu vân tiên quân gật gật đầu tám chín phần mười nghe vậy nam cung ngu lưu nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc đối với thị nữ bên người tiểu nhã nói để cho người ta tra một chút man hoang này cự nhân tình báo là thị nữ gật gật đầu lập tức bắt đầu đưa tin qua nửa cách giờ tiểu nhã nhận được trả lời tin tức đem nam cung già chuyển đến tình báo giao cho nam cung ngu xem hết tình báo sau nam cung ngu con mắt có chút sáng lên man hoang này cự nhân tu hành pháp cũng có thể lấy chỗ nếu như bản công tử cầm xuống đem nó đưa tặng cho tô tô nàng khẳng định sẽ ư a thích、Phúc. một bên lưu vân tiên quân nghe vậy kém chút phun ra nếu như hắn không có đón sai cái này nam cung ngu trong miệng tô tô chỉ sợ là ngũ đại tiên đế gia tộc gia tộc nằm nhà phục tô cái này phục tô có cái ngoại hiệu tên là nữ chiến thần chủ yếu là cái này phục tô thực sự quá h i ê u chiến nàng tu hành thời gian rất ít đại đa số thời gian không phải tại khiêu chiến người khác chính là tại khiêu chiến người khác trên đường phạm la bị nàng khiêu chiến người đều không gì sánh được đau đầu cùng tránh không kịp đầu tiên là phục tô thân phận quá mức tốt quý cùng nàng đậu thủ nếu như ra tay nặng lo lắng nằm nhà trách cứ đậu thủ nhẹ ha ha vậy mình liền muốn chịu đau khổ hơn nữa còn sẽ bị phục tô trách cứ cho nên biện pháp tốt nhất chính là gặp được nàng khiêu chiến liền trốn đi thứ yếu cái này phục tô tựa hồ là là chiến mã thần nàng là đ i ệ n hình càng đánh càng mạnh từ nàng mở ra khiêu chiến c h i lộ mới đi qua mấy trăm năm tu vi của nàng nhưng từ huyền tiên cựu trọng đặt đến tiên quân b ắ t trọng xuất phát từ hiếu kỳ lưu vân tiên quân hỏi nam cung thiếu chủ trong miệng ngươi tô tô thế nhưng là nữ chiến thần phục tô không sai nam cung ngu gật gật đầu chật chật nghe được nam cung ngu quả nhiên đang theo đuổi phục tô lưu vân tiên quân chỉ có thể thẩm nghĩ trong lòng nhìn thấy nam cung thiếu chủ bị đã kích t h ẳ n rồi thế mà lại đối với phục tô sinh ra hưng thu đến thời gian lần nữa trôi qua càng ngày càng nhiều người tụ tập tại di tích bốn chỗ thẩm dục từ trong đám người thấy được ngụy trang thành thiên tiên tam trọng diệp phong diệp phong vừa xuất hiện thẩm dục liền dám khẳng định nếu như tiểu tử này tiến vào di tích chắc chắn sẽ thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất trừ diệp phong bên ngoài thẩm dục còn phát hiện tới không ít trọng lượng cấp nhân vật trong đó còn có cái tiên đế gia tộc đích nữ nghe xung quanh người giới thiệu cái này đích nữ gọi p h ụ tô chính là ngũ đại tiên đế gia tộc một trong nằm nhà đích nữ tu vi tiên quân bắc trọng bởi bị cực kỳ h i u chiến được xưng là nữ chiến thần trước mắt thân là t h i ể m c ầ u nam cung ngu ngay tại phục tô trước mặt cực điểm định nội. chỉ tiếc hắn không có phát hiện phục tô đã lộ ra không kiên nhẫn c h i sắc tô tô n g ư ơ i yên tâm có bổn thiếu chủ tại nhất định giúp ngươi cầm x u ố n g man h o a n g cự nhân truyền thừa nam cung ngu vỗ bộ ngực bảo đảm nói ta nói nam cung ngu ngươi đến cùng có phiền hay không phục tô rốt cục bạo phát ngươi không có việc gì liền đi tìm những nữ nhân khác ta đối với ngươi nhưng không có nửa phần hứng thú đối với nam cung ngu sự tình nàng cũng đã được nghe nói chính là một cái lớn tiềm cầu trông thấy xinh đẹp cùng nữ nhân y u tú liền mờ liếm nhưng hết lần này tới lần khác một cái đều không có liếm thành công qua đều nhanh trở thành nam cung già trò cười không có quan hệ tô tô ta đối với ngươi có hứng thú là được nam cung ngu cười h ắ t h ắ t nói hoàn toàn không còn lộ diện lúc cao lạnh hình tượng ngươi lại không xéo đi có tin ta hay không đánh ngươi phục tô mở miệng uy hiền nói h ắ t h ắ t không quan hệ bị tô tô ngươi đánh cũng là một loại v i n h h o ạ i a ngươi làm sao lại hèn như vậy đâu phục tô nhanh bạo tẩu thấy cảnh này không ít người đều âm thầm cười trộm nhất là lưu vân tiên q â n không chỉ ở cười trộm thỉnh thoảng còn quên trong miệng rót mấy mụng rượu không thể không nói một màn này hay là mười phần nhắm rượu hắn không nghĩ tới để vô số người đau đầu phụ c tô cũng sẽ bị người khiến cho đau đầu cái này nam cung thiếu chủ chính là cái thần nhân mà hóa thân thành một cái huyền tiên thẩm dục cũng ở trong đám người nhìn về vui ao ngong ngong đột nhiên bao phủ di tích trận pháp chấn động lên nhất thời đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới theo s á t lấy vô số người liền há to mồm bởi vì theo trận pháp chấn động di tích nội bộ cũng biến thành rõ ràng đứng lên sau đó mọi người thấy đứng lặng tại bên trong di tích bảy mươi hai tòa cự sơn những cự sơn này đều là do tiên tinh cực phẩm tạo thành t r ư ơ n g năm trăm mười tám canh cũng không cho uống một mụn chương năm trăm mười tám canh cũng không cho uống một n g ụ m ta đi nhìn thấy do tiên tinh cực phẩm tạo thành bảy mươi hai t ò a cự sơn liền ngay cả thẩm dục ánh mắt đều n ố c trễ mấy giây bởi vì một ngọn núi lớn chỉ ít do mấy trăm tỷ tiên tinh cực phẩm tạo thành hắn mặc dù có không ít tiên tinh cực phẩm nhưng hắn tất cả tiên tinh cực phẩm cộng lại đều kém xa tít tắp như thế một ngọn núi lớn chật chật nơi này chỉ sợ đến náo nhiệt lên lập tức thẩm dục liền âm thầm nói ra bảy mươi hai tòa do tiên tinh c ự c phẩm tạo thành cự sơn là cỡ nào to lớn một bút tài phú chỉ sợ không dứt cổ tiên tộc liền ngay cả tiên đế gia tộc đều muốn tâm động cho nên rất nhanh thế lực khắp nơi cường giả đều sẽ đến đám người trải qua ngắn ngủi sau khi n g h ê n g ẩ n từng đạo phụ truyền tin bay lên hướng bốn phương tám hướng mà đi sự tình chính như thẩm dục sở liệu bên trong di tích có được rộng lượng tiên tinh c ự c phẩm sự t ì n h truyền ra s a u không đến một khắp đồng hồ cách nơi này gần nhất tiên đế gia tộc vương gia liền phái người tới vương gia c ư chính là một chiếc tiên thuyền Uy mô của nó s、so、thông n hàng đại h k m qua nhìn g còn lớn rõ chi nhãn thẩm dục phát hiện vương gia tới một cái tiên hoàng cửu trọng bốn cái tiên hoàng bát trọng sáu cái tiên hoàng thất trọng trọn vẹn một mươi một tôn tiên hoàng trừ ngoài ra còn có hơn tám mươi cái tiên vương cùng hai trăm linh nhiều cái tiên quân và mấy ngàn huyền tiên không thể không nói tiên đế gia tộc chính là kiểu như châu bò dễ dàng liền điều tập nhiều cao thủ như vậy trong đám người diệp phong trên mặt đảo qua xoan suýt tri sắc lo lắng lấy phải trăng rời đi nơi thị phi này không sai nơi này đã trở thành nơi thị phi hẳn thấy mặt khác tiên đế gia tộc chắc chắn sẽ không ngồi nhìn vương ra đem nhiều như vậy tiên tinh cực phẩm bỏ vào trong túi đến lúc đó khẳng định sẽ phát sinh đại chiến nếu như là tiên nhân bình thường đại chiến c ù n g lắm thì tránh xa một chút nhưng dính đến tiên vương hoặc là tiên hoàng đại chiến không phải ngươi tránh xa một chút là được dù sao tiên vương tiên hoàng đẳng cấp này giao thủ một cái lắc mình chính là vài trăm dặm mấy ngàn dặm thậm chí mấy vạn dặm nếu như một chạy một đ u ổ i g i ế t coi như ngươi trốn ở bên ngoài mấy trăm ngàn dặm nếu như không may cũng có thể bị tác động đến cho nên nơi này đã cực độ không an toàn ước chừng đi qua nửa canh giờ mặt khác bốn cái tiên đế người của gia tộc ngựa cũng đến theo thứ tự là diệp g i a chu g i a n à m nhà hòa thuận hoàng phổ nhà vũ lại tiên đế gia tộc vẫn là tương đối có ăn ý phái tới cao thủ số lượng cũng là tương đương hầu như đều có mười tôn tiên hoàng nhiều nhất diệp ra cũng chỉ phái mười hai vị tiên hoàng tới Chứ ngoài ra tứ đại cổ tiên tộc cơ gia khương gia nam cung gia cùng hiên viên gia cũng đều phái gia đại lượng cao thủ tới b ấ t quá so sánh ngũ đại tiên đế gia tộc cổ tiên tộc hay là đến yếu một bậc phái tới tiên hoàng đều tại bảy tám cái tả hưu nói cách khác chỉ là ngũ đại tiên đế gia tộc và tứ đại cổ tiên tộc tiên hoàng gia cùng một chỗ đều có bảy tám chục cái càng đừng đề cập còn có một số nhàn tàn tiên hoàng cũng chạy tới ô n g kiếm một chén canh dự định đúng lúc này thẩm d ụ phát hiện m ặ khác bốn cái tiên đế gia tộc và tứ đại cổ tiên tộc đều phái người đi diệp ra bên kia nhìn thấy một màn này thẩm dục liền đoán được đoán chừng bọn hắn đây là thương lượng nên như thế nào chia cắt bên trong di tích cái kia bảy mươi hai tòa cự sơn sự tỉnh cùng thẩm dục một dạng đoán được bọn hắn động cơ không ít người không ít người ánh mắt đều ảm đạm xuống chỉ cần ngũ đại tiên đế gia tộc và tứ đại cổ tiên tộc phân công tốt ở đây những người khác đừng nghĩ lại nhiễm phải một khối tiên tinh c ự c phẩm mẹ nó thật không công bằng thật vất vả gặp được một lần cơ duyên chúng ta cũng liền có thể nhìn xem hh ắ c ắ có c thể nhìn xem cũng không tệ rồi chí ít tăng kiến thức ngươi ngược lại là sẽ an ủi chính mình không phải vậy làm gì còn có thể đi cùng ngũ đại tiên đế gia tộc và tứ đại cổ tiên tộc tranh đoạt không thành tiên tinh cực phẩm không có chúng ta phần nói không chừng còn có thể bên trong di tích làm một chút những b ậ c khác nằm mơ đi không thấy được bọn hắn cũng mang đến không ít về tiên cũng không phải nếu đến đều tới những thứ đồ khác chắc hẳn bọn hắn cũng muốn vơ vét một lần vậy bọn hắn đều thu hết chúng ta chẳng phải là cái gì cũng không chiếm được đây không phải là chỉ ít ngươi có thể được đến một b ụ n g bà khí c ầ u vật ngươi dám chế rêu lao tử nghe được đến từ xung quanh lời nói thẩm d ụ cũng biết ở đây trong lòng rất nhiều người đều khó chịu nhưng có chịu không có cách nào a i kêu ngũ đại tiên đế gia tộc và tứ đại cổ tiên tộc quá mạnh nữa nha chưa tới một c a n h giờ ngũ đại tiên đế gia tộc và tứ đại cổ tiên tộc đàm phán đều có kết quả người của diệp gia cũng đem mặt khác bắt phương thế lực đại biểu cho lễ đưa ra ngoài thấy cảnh này những người khác càng thêm tuyệt vọng thậm chí có người lựa chọn tại chỗ rời đi bởi vì bên trong di tích lợi ích đều phân phối song lưu tại nơi này lồng gà cũng không chiếm được nói không chừng sẽ còn bị chiến đấu tác động đến không bằng sớm làm rời đi theo lý thuyết có không ít rời đi cái này diệp phong cũng nên rời đi, đi. nhưng vì quái là hắn hiện tại ngược lại bình tĩnh xuống tới tựa hồ dự định tiến vào di tích thử thời vận thời gian trôi qua đ à o mắt ba ngày bao phủ di tích tiên tiên trận pháp đang kéo dài suy yếu sau đó ngũ đại tiên đế gia tộc và tứ đại cổ tiên tộc có động tĩnh bọn hắn phái người tại trên trận pháp mở ra một cánh cửa sau đó lại phái người đi vào cũng không lâu lắm bảy mươi hai tòa do tiên tinh cực phẩm tạo thành cự sơn liền bị ngũ đại tiên đế gia tộc và tứ đại cổ tiên tộc mang đi tại dọn đi tiên tinh cực phẩm tạo thành sau núi lớn bọn hắn lại đem tiên vương tiên quân cùng huyền tiên phái đi vào bơ bên trong những bậc khác trong lúc đó cũng không phải không có bởi vì bảo vật từ đó mất lý trí tiên nhân muốn xâm nhập bên trong đều bị ngũ đại tiên đế gia tộc và tứ đại cổ người tiên tộc cho gạt bỏ nhìn thấy một màn này sau rốt cuộc không ai dám hành động thiếu suy nghĩ sau mười ngày ngũ đại tiên đế gia tộc và tứ đại cổ tiên tộc đối với di tích vơ vét đến không sai bị lắm người của bọn hắn n h a o nhau rút lui mà đi nhìn thấy một màn này những người khác rốt cuộc nhịn không được n h a o nhau hướng bên trong di tích phóng đi nhìn xem có thể ăn được hay không đến một chút tàn canh thừa nước thẩm dục ũ n g đi vào theo bất quá hắn không có bốn chỗ tầm bạo mà là hắn lặng lẽ đi theo diệp phong sau lưng nhân vật chính cơ duyên không phải tốt như vậy c ấ p đoạn cho nên hắn cho là coi như ngũ đại tiên đế gia tộc và tứ đại cổ tiên tộc đã đem di tích cho vơ vét rất nhiều lần nhưng diệp phong vẫn như cũ có thể ở bên trong thu hoạch được không ít chỗ tốt thời gian n h ó á n g một cái lại là mấy ngày ngũ đại tiên đế gia tộc và tứ đại cổ tiên tộc vơ vét rất sạch sẽ rất nhiều tiến vào trong di tích tiên nhân đều là không thu hoạch được gì sau đó chọn rời đi cũ có không tin tả trục tất tìm kiếm muốn nhặt nhạnh chỗ tốt càng có người tìm cái địa phương tùy tiện đóng ó c nhưng thu hoạch vẫn như cũ rất có hạn thế là mấy ngày kế tiếp còn lưu lại tại bên trong di tích đã không đến một trăm n g ư ờ i diệp phong chính là trong một trăm n g ư ờ i này một cái đương nhiên con hàng này không hổ là nhân vật chính dù cho di tích bị bơ vét vô số lần hắn mấy ngày kế tiếp hay là lấy tới không ít đồ tốt đương nhiên đồ tốt này là đối với diệp phong mà nói về phần t h ẩ m d ụ hắn liền không lọt nổi mắt xanh ngay hôm đó đang tìm b ả o diệp phong bị một con hung thú tập kích con hung thú này mới chân t i ê n cảnh tự nhiên bị diệp phong tiện tay đánh rết ủy thân xui khiến diệp phong đối với con hung thú này tiến hành giải phẫu sau đó theo nó trong bụng thu được một khối phá toái lệnh bài t r ư ơ n g năm trăm mười chín gặp lại diệp phong trương năm trăm mười chín gặp lại diệp phong diệp phong cầm lệnh bài mạnh vỡ nhưng lại lộ ra đâm chiêu chi sắc sau đó liền đem nó thu vào giả bộ như như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục tại bên trong di tích tìm kiếm đồ vật mà thấy cảnh này thẩm d ụ n g thì lộ ra vẻ suy tư xem ra lệnh bài này mảnh vỡ chính là diệp phong nơi cơ duyên không hổ là nhân vật chính liền ngay cả ngũ đại tiên đế gia tộc và tứ đại cổ tiên tộc đều không thể cướp đoạt cơ duyên của hắn tại thẩm dục chú ý xuống diệp phong liên tiếp chém giết hung thú cuối cùng từ đám hung thú này trong bụng gom góp một khối hoàn chỉnh lệnh bài tiếp l ấy lệnh bài tự động mở ra đem hắn truyền tống đến một nơi nào đó thẩm dục lợi dụng tiên niệm tiến hành một phen tìm kiếm lại là không phát hiện chút gì hắn dám khẳng định các loại diệp phong sau khi ra ngoài tu vi khẳng định sẽ có tiến rất xa lần sau gặp mặt đoán t r ư ừ n g đối phương cũng đã là người tiên tâm niệm vừa đậu thẩm dục lách mình rời đi đối với diệp phong cơ duyên hắn cũng không ghén ghét dù sao muốn nói cơ duyên hệ thống cơ duyên này không người có thể so sánh sau đó một đoạn thời gian thẩm dục lại đang bốn chỗ thu hoạch hung thú hơn một tháng qua điểm giết chóc lần nữa đột phá một nghìn ứ c đạt đến một nghìn không trăm linh ba ứ ớ c ra mặt thế là hắn lần nữa đi tới một tòa trong tiên thành dùng tiên giới mỹ thực đến khao chính mình tòa nào đó tiên thành từ lâu thẩm dục trước mặt trên bàn bày đầy thị r ư ợ u hắn chính thần thái nhàn nhã ăn uống lấy mẹ nó trong khoảng thời gian này không biết chuyện gì xảy ra đội đi săn xuất động nhiều lần mới săn giết được năm sáu con h u n g thú một cái thiên tiên ngữ khí buồn b ự c n ó i cái này thiên tiên chính là trong thành ban g phái khác đội đi săn tiểu đầu lĩnh hắn thu nhập cũng là cùng đi săn đến bao nhiêu hưng thú cùng một nhị tờ lan đại ca cũng không phải các nơi g ư bên kia mới như vậy chúng ta trong bang tình huống cũng là không sai b i ệ t lắm nghe nói trong bang hơn mười tri đội đi săn trong khoảng thời gian này đều không có thu hoạch gì cùng hắn ngồi cùng bàn mặt khác c á i thiên tiên nói ra thật sự là gặp quỷ, đám hung thú này chạy đi nơi nào họ lan thiên tiên nghi ngờ nói ai biết được mặt khác c á i thiên tiên nói bất quá ta nghe nói phụ thành chủ đã phái người đi đã điều tra thì hung thú chính là tiên giới tương đối thường gặp tu hành tài nguyên cái này liên quan đến rất nhiều tiên nhân thu nhập nơi phát ra hiện tại các tiên nhân săn riết không đến hung thú sẽ đối với rất nhiều tiên nhân tạo thành ảnh hưởng rất lớn mà nghe được hai vị này tiên nhân nói chuyện thẩm dục thì là âm thầm cởi ư trộm bọn hắn săn g i ế t không đến hung thú đều bị hắn cho săn g i ế t bất quá nghĩ đến trên tay mình trồng chất như núi hung thú thi thể hắn cũng có chút s u mượn hắn đã đối với tiên hoàng trong phụ đám người kêu rộng mở cung ứng thịt hung thú nhưng lấy bọn hắn sức ăn đối với hắn săn g i ế t hung thú tới nói vẫn như c ũ là hạt cắt trong sa mạc đông nhiên thẩm dục trong lòng hơi động. không bằng cầm thịt hung thú đi cùng long tộc làm ăn long đế đại lục tài nguyên phong phú nhưng long tộc đối với ăn thịt nhu cầu số lượng cũng không nhỏ thế là Đang hưởng qua một trận mỹ thức sau, thẩm ụ q u dục cười nói, nói đi tiến tiên hoàng phụ đi ta mời ngươi nhậu nhẹt mang theo nguyên huyên tiến bảo tiên hoàng phụ hoàng liêu và nhan từ dẫn người đưa tới thịt rượu rượu là hoàng kim long huyết cửu thức ăn một nửa là thị h u n g thú một nửa thì là thẩm dục chính mình bồi dưỡng gia đình cấp nguyên liệu nấu ăn một phen ăn uống sau thẩm dục hỏi nguyên n g u y ê n tại các ngươi long đế châu làm sao không có h u n g thú đâu hắn tới qua long đế châu không ít lần nhưng kỳ quái là thế mà một con h u n g thú đều không có nhìn thấy vốn là có về sau đều bị ăn sạch nguyên n g u y ê n có chút chê cười nói hiện tại chúng ta long tộc thị h u n g thú đều là từ ngũ đại tiên tộc mua s a n g tới ăn sạch thẩm dục có chút ăn n g ơ i hông thú sinh sôi nhanh như vậy làm sao lại bị ăn sạch nguyên nhân giải thích nói chúng ta long tộc thực lực càng mạnh sức ăn lại càng lớn Tỉ đạt tới tiên như h o vậy các người liền không thể khắc chế bên dưới các loại hung thú sinh sôi đứng lên lại ăn thẩm dục có chút im lặng nói chúng ta long tộc tính cách tương đối tản mạn phía trên ra lệnh phía dưới chưa chắc sẽ nghe nguyên huyên cười khổ nói vợ bạn ta tử viêm đế châu săn g i ế t không ít hung thú không bằng bán cho các ngươi long tộc thẩm dục nói ra quá tốt rồi có bao nhiêu muốn bao nhiêu nguyên huyên vui mừng nói đặt t h à n h hiệp n g h ị sau thẩm dục liền đem dư thừa thị t hung thú giao cho nguyên huyên mang đi hai ngày sau nguyên huyên lần nữa tìm đến thẩm dục mang đến tương ứng tiên tinh cực phẩm ở sau đó ba tháng bên trong thẩm dục không ngừng săn rết hung thú lại đem dư thừa thị hung thú bán cho long tộc không dứt kiếm lời đại lượng điểm giết chóc còn kiếm lời rộng lượng tiên tinh cực phẩm tiên hoàng trong phủ thẩm dục điều ra hệ thống giới diện điểm jet chóc trong ba tháng này đã tăng vọt đến 1548 bốn m i ức da mặt đã có thể thỏa mãn tu vi thêm điểm yêu cầu tâm niệm v ừ a động thẩm dục hướng tu vi phía sau g i ấ u cộng điểm xuống lập tức điểm jet chóc bị trừ đi 1280 g ức còn vượt lại 268 trăm i ức da mặt theo s á t lấy hệ thống vi lực giáng lâm bắt đầu phi tốc tăng lên thẩm dục tu vi đồng thời còn rót vào đại lượng hắc cám quy tắc lĩnh hội kinh nghiệm bất chi bất giác hai canh giờ đi qua hệ thống vi lực lặng yên biến mất mà thẩm dục tu vi lần nữa tăng lên một cái tấp bập đã t đ như vậy thẩm dục cũng không nắm nảy dự định buông l ò n g mấy ngày lại tiếp tục thu hoạch điểm giết chóc thế là hắn hóa thân thành một cái bản thổ huyền tiên tiến nhập phụ cận một tòa tiên thành uy cụ cũ hắn đầu tiên là đi vào trong thành đỉnh cấp tiểu lâu đắc ý ăn uống một trận sau đó lại đi tới một tòa tên là thiên hương lâu thanh lâu nghe hát cùng thưởng thức vũ đạo không thể không nói tiên giới văn nghệ vẫn là tương đối có tiêu chuẩn mặc kệ là nhạc khúc biểu diễn hay là ca múa biểu diễn đều có thể tùy tiện đem xuyên qua trước thế giới nhạc khúc ca múa vung ra mười tám con phố tuyệt đối đỉnh cấp hưởng thụ bởi vậy ngắn ngủi ba ngày thẩm dục đổi năm sáu nhà thanh lâu thưởng thức ca múa nhưng hoa tiêu với hắn mà nói bất quá là chín châu mất sợi lông đương nhiên cũng có thanh lâu nữ tử gặp hắn xuất thủ xa xỉ mời hắn song tu nhưng đều bị hắn tự tuyệt không phải hắn phi thăng tiên giới liền không thích nữ nhân mà là trong thanh lâu hắn không nhìn chúng a buông lỏng mấy ngày sau thẩm dục liền chuẩn bị tiếp tục đi làm thu hoạch điểm giết chóc đi đột nhiên hắn hai mắt khẽ h í p một cái thế mà thấy được một người quen mà người quen này chính là diệp phong xuất phát từ hiếu kỳ thẩm dục mở ra khí vận mắt vàng phát hiện ngắn ngủi m ấ y tháng tiểu tử này khí vận màu vàng thế mà đã tăng tới hơn năm vạn mà lại tu vi của hắn cũng tiến rất xa đặt đến huyền tiên lục trọng kỳ thật hắn mạnh nhất là nhục thân thẩm dục nhìn ra được nhục thể của hắn đã vượt qua phổ thông huyền tiên tự trọng t r ư ơ n g năm trăm hai mươi hủy diệt chi ma chương năm trăm hai mươi hủy diệt chi ma xem ra tiểu tử này tại bên trong di tích lấy được cơ duyên không nhỏ à thẩm dục như có điều suy nghĩ ám đạo ngay tại hắn chuẩn bị rời đi tòa tiên thành này lúc đột nhiên trở lại nhìn về phía tiên thành bầu trời bởi vì hắn cảm ứng được một cố làm hắn cảm thấy không thoải mái năng lượng ba động tòa tiên thành này sẽ không phải muốn xảy ra chuyện đi thẩm dục vô ý thức nhìn về phía diệp phong dù sao nhân vật chính loại tồn tại này là mười phần sẽ gặp hay tại hắn nhìn về phía diệp phong lúc trên trời năng lượng ba động trở nên càng phát ra kịch liệt theo sát lấy l i ề n có một cái đen kịt thông đạo xuất hiện trên bầu trời cái kia tản ra khí t ứ c làm cho trong thành tất cả tiên nhân đều cảm thấy chắn ghét x o á t x o á t x o á t bóng người hiện lên ba cái cầm trong tay tiên khí huyền tiên xuất hiện ở trên bầu trời ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm cái kia đen kịt thông đạo bọn hắn cũng phóng xuất ra tiên n i ệ m hướng đen kịt trong thông đạo tìm kiếm lại phát hiện đen kịt thông đạo sẽ thôn vệ bọn hắn t i ê n niệm lập tức bên trong một cái huyền tiên hướng đen kịt trong thông đạo ném ra một viên lôi đình phủ cũng đem nó dứt phát nhưng vào lúc này một cái che kín v ả y màu đen đại thủ từ đen kịt trong thông đạo rối ra bắt lấy đưa tới lôi đình phủ suy suy nguyên bản bạo tạ uy lực rất mạnh lôi đình phủ tại bàn tay lớn kia áp chế xuống vẹn vẹn hiện lên mấy sợi đ ị a p băng liền bị tan thành phân v ụ thấy cảnh này ba vị phủ thành chủ huyền tiên tiên tướng đều là trong lòng run lên vô ý thức lui về sau đi đúng lúc này một cái toàn thân mọc đ ầ y lân giáp thân cao hơn mười m quái vật hình người từ đen kịt trong thông đạo xông ra ba vị huyền tiên tiên tướng vô ý thức phát động tiến công nhưng bọn hắn tiên khí cùng tiên thuật đánh vào quái vật hình người trên thân toàn bộ bị hắn cường đại phòng ngự cho bắ lúc này thì người lân giáp quái vật nết miệng cười một tiếng lấy tay liền tóm lấy một cái huyền tiên tiên tướng sau đó trực tiếp đem hắn đưa vào trong miệng ngai nuốt lấy cắn nát nuốt vào ta đi nhìn thấy cái này tàn nhẫn một màn trong tiên thành tất cả tiên nhân đều là sắc mặt c h n g bệnh yêu nhiệt g phương nào dám đến ta ninh hà tiên thành làm loạn đúng lúc này một cái uy nghiêm hét to tiếng băng lên sau đó một cái quyền ấn màu vàng trống rông xuất hiện hướng hình người kia lân giáp quái vật hoành kích mà đi và n h h ì người lân giáp quái vật bị đánh lui mấy trượng nhưng không có thụ thương nhìn thấy một màn này thân là thành chủ ninh hà tiên quân trên mặt có chút không nhịn được phất tay tìm ra một thành tiên quân cấp đoàn kiếm t h i t r i ể n ra kiếm quyết lập tức đẩy t r ờ i kiếm ảnh b ắ n ra từ bốn phương tám hướng công hướng hình người lân giác quái vật đinh đinh đinh đinh ninh hà tiên quân công kích toàn bộ chúng mục tiêu đối phương nhưng đối phương lực phòng ngự thực sự biến thái tới cực điểm bằng vào hắn tiên quân thất trọng toàn lực công kích thế mà vô pháp dung chuyển đối phương mảnh may không tốt thành chủ không phải quái vật đối thủ nhìn thấy ninh hà tiên quân vô pháp tổn thương đến quái vật ở đây các tiên nhân tim đều nhảy đến cổ rồi nhìn rõ trí nhãn thẩm dục nhắm ngay hình người lân giác quái vật đối phương tin tức cũng tại trong đầu hắn hiện ra đi ra nhanh chóng lược qua tin tức giới thiệu thẩm dục biết quái vật này lai lịch quái vật này tên là hủy diệt chi ma đản sinh tại đ e n vũ trụ cấp b ậ c của bọn hắn chia làm thất tinh nhất tinh hủy diệt chi ma tướng khi tại chân tiên trước mắt đầu này hủy diệt chi ma chính là tứ tinh hủy diệt chi ma tương đương với tiên quân cấp độ tiên nhân nhưng là hủy diệt chi ma đối với tiên nhân công kích có nhất định miễn dịch trừ ngoài ra hủy diệt chi ma nhục thân lực phòng ngự rất cao đồng cấp phía dưới gần như không có khả năng phá vỡ phòng ngự của hắn từ khí tức phán đoán đầu này tứ tinh hủy diệt chi ma hẳn là tương đương với tiên quân cựu trọng cũng có trách n i n h hà tiên quân công kích không cách nào phá mở đối phương phòng ngự chật chật nhân vật chính không hổ là thai tinh đi tới chỗ nào chết đến chỗ nào thẩm dục ý vị thâm trường mắt nhìn d i ệ p p h o n g hắn không có phi thăng tiên giới trước tiên giới cho tới bây giờ không có xuất hiện qua cái gì hủy diệt chi ma hắn vừa xuất hiện hủy diệt chi ma liền đến đúng lúc này lại có hơn ngàn con hủy diệt chi ma từ đen kịn trong thông đạo thoát ra trong đó có ba đầu tứ tinh hủy diệt chi ma còn lại toàn bộ đều là tam tinh cấp tương đương với người tiên giống đương theo trận trận g i ữ tợn tiếng giống những n à y hủy diệt chi ma toàn bộ bay nào mà ra đối với trong tiên thành các tiên nhân triển khai đ ổ sát mà lại bọn hắn một bên giết chóc còn một bên nắm lên giết chết tiên nhân thi thể hướng trong những nhét đương nhiên các tiên nhân cũng sẽ không ngồi chờ chết mà là tại ninh hà tiên quân dẫn đầu xuống triển khai phản kích mới đầu ninh hà tiên quân còn bằng vào thực lực cường đại chém giết mấy chục con tam tinh hủy diệt chi ma nhưng rất nhanh hắn liền không có biện pháp xuất thủ bởi vì dẫn đầu cái tia tứ tinh hủy diệt chi ma quân lấy hắn mấy vòng g a o thủ phía dưới ninh hà tiên quân đã thủ thương chém lúc đầu đang xem náo nhiệt thẩm dục phát hiện có một đầu tam tinh hủy diệt chi ma thế mà hướng hắn b ọ c tới hắn ngưng tụ ra một đạo k i ế m k h í liền hướng đối phương chém tới p hủy h diệt chi ma thân thể bị hắn chém thành hai nửa đốt chúc mừng ký chủ thu hoạch được tám mươi vạn điểm giết chóc a cái này hủy diệt chi ma như thế đáng tiền nghe được hệ thống thông báo thẩm dục hơi kinh ngạc tam tinh cấp hủy diệt ma tướng khi tại huyền tiên mà giết một cái mạnh nhất huyền tiên liền bốn mươi vạn điểm giết chóc nhưng giết chết hủy diệt chi ma lại cho hắn tám mươi vạn điểm mà lại hắn còn phát hiện giết chết hủy diệt chi ma hậu còn có một loại không h i ể u đồ vật tiến nhập trong cơ thể của hắn thẩm dục dám khẳng định chui vào trong cơ thể hắn đ ồ vật là vô hại thế là hắn trầm xuống tâm xem xét sau phát hiện tại hắn tiên hồn phía trên nhiều một sợi nhàn nhạt, nhạt vầng sáng màu vàng cảm nhận được cái này vầng sáng màu vàng nhạt sau thẩm dục nội tâm liền sinh ra ngộ ra công đức không sai cái này vầng sáng màu vàng nhạt chính là công đức công đức từ đâu mà đến đáp án chém giết hủy diệt chi ma thế là thẩm dục lần nữa ngưng tụ ba đạo kiềm khí đem tam đầu tam tinh hủy diệt chi ma chạm tại kiềm khí phía dưới quả nhiên theo cái chết của bọn nó đi h á n tiên hồn bên trên lại nhiều ba sợi nhàn nhạt, nhạt vầng sáng màu vàng cùng lúc đó h á n điểm giết chóc cũng tăng trưởng hai trăm bốn mươi vạn có ý tứ thầm r i ụ c g ư ờ i trực tiếp nhắm chuẩn cái kêu bốn đầu đang cùng linh hà trong tiên thành bốn cái tiên quân đang chiến đấu tứ tinh hủy d i ệ t chi ma suy, suy suy suy suy bốn đạo kiếm khí bắn ra trong c h ư ớ c mắt liền xuyên thủng đầu lâu của bọn nó đ ố t chúc mừng ký chủ thu hoạch được tám triệu điểm giết chóc đ ố t chúc mừng ký chủ thu hoạch được bốn triệu điểm giết chóc thanh âm nhắc nhở liên tiếp vang lên bốn lần nhìn thấy còn thừa lại hơn chín trăm đầu tam tinh hủy diện chi ma thẩm dục cũng không k h á c h khí phất tay hơn chín trăm đạo kiếm khí xuất hiện đem những n à y hủy diệt chi ma toàn bộ đánh rết tại chỗ hơn chín trăm đạo thanh â m nhắc nhở liên tiếp không ngừng v ă n g lên mà thẩm dục điểm rết chóc trực tiếp tăng trưởng bốn ước nhiều giải quyết những n à y hủy diệt chi ma hậu thẩm dục ánh mắt rơi vào trên bầu trời đen kịp trên lối đi hắn đang do dự muốn hay không xông đi vào rết một đợt nếu như bên trong có số lượng to lớn hủy diệt chi ma vậy hắn chẳng phải là có thể nhẹ nhõm góp nhặt đủ thăng cấp đến tiên hoàng cựu trọng điểm rết chóc vất quá nghĩ nghĩ hắn hay là từ bỏ trời mới biết thông đạo phía sau là tình h u ố n gì ngay tại hắn dự định lúc rời đi linh hà tiên quân thanh n â m vang lên vị đạo hữu này có thể một lần thẩm dục không để ý đến linh hà tiên quân hắn giết hủy diệt chi ma cũng không phải vì giúp linh hà tiên thành chẳng qua là có lợi ích có thể hình m à thôi chương năm trăm hai mươi mốt diệp tị n h n g u y ệ t hiện thân t r ư ơ n g năm trăm hai mươi mốt diệp tị n h n g u y ệ t hiện thân rời đi linh hà tiên thành sau thẩm dục vẫn còn đang suy tư một vấn đề cái này hủy diệt chi ma xuất hiện là một cái ngẫu như đâu hay là nói một cái bắt đầu đâu nếu như chỉ là ngẫu nhiên còn dễ nói nếu như là cái nào đó bắt đầu lời nói vậy cái này tiên giới coi như đạt được hiện biến cố lớn thời gian n h ó á n g một cái mấy ngày mấy ngày nay thẩm dục vẫn như cũ c ẩ n cù đun ba khắp các nơi thu gặt lấy hung t h ú bởi vì tu vi tăng lên tới tiên hoàng bất trọng thu hoạch tốc độ lại tăng lên không ít mấy ngày kế tiếp điểm giết chóc tổng số đã đạt tới ba trăm linh hai ước ra mặt mà lại tại mấy ngày nay thẩm dục cũng đang chăm chú mặt k h ắ c tiên thành phải trăng xuất hiện hủy diệt chi ma để hắn thất vọng là cũng không có cái này khiến hắn hơi cảm giác tiếc lối dù sao giết hủy diệt chi ma thu hoạch điểm giết chóc hay là rất thơm đáng nhắc tới chính là giết chết hủy diệt chi ma thu hoạch công đức cũng có tác dụng lớn đầu tiên có thể trực tiếp dùng để tăng cao tu vi thứ yếu có thể phụ trợ tu luyện tỷ như tăng lên ngộ tính cái gì cuối cùng còn có thể trợ giúp luyện hóa tiên khí linh bảo loại hình công đức này chi lực đơn giản chính là dầu cụ là đáng tiếc đối với thẩm dục trợ giúp không lớn a ngày hôm đó thẩm dục ngay tại thu hoạch hung thú đột nhiên cảm ứng được một cỗ để hắn chán ghét khí tức từ phụ cận một tòa trong tiên thành chuyển đến hắn bộ i ý thức thi triển chỉ xích tiên n g a i đi vào tòa tiên thành kia tại tòa tiên thành này trên bầu trời xuất hiện đen kỵ thông đạo cùng lần trước ninh hà tiên thành giống nhau như lúc rất rõ ràng lại có hủy diệt chi ma s â m lấn có lẽ lần trước ninh hà tiên thành bởi vì hắn nhanh chóng giải quyết hủy diệt chi ma đối với ninh hà tiên thành tạo thành tổn thương cũng không lớn cho nên tiên giới sinh linh cũng không có đem hủy diệt chi ma coi ra gì cũng không hoàn toàn ý thức được hủy diệt chi ma cường đại cho nên hủy diệt chi ma xuất hiện lần nữa ở đây tiên nhân đều không co i chạy trốn ngược lại lưu tại x u n g quanh xem náo nhiệt rất nhanh liền có một đầu tứ tinh hủy diệt chi ma từ đen kịt trong thông đạo bay ra nhìn thấy nó dữ tợn đáng sợ bề ngoài cùng tản ra khí tức cường đại không ít tiên nhân đều vô ý thức lui về sau đi nhưng tại lúc này đầu này tứ tinh hủy diệt chi ma há hốt miệng ra một cỗ hấp lực to lớn từ đó phát ra trực tiếp đem bốn bề mấy ngàn tiên nhân cho hốt vào trong bụng của nó ăn hết mấy ngàn tiên nhân sau đầu này tứ tinh hủy diệt chi ma trở nên cực kỳ hưng phấn lên huy động trường thương trong tay liền hướng phía bốn phía điên c n a oanh tạc không dứt phá hủy trong tiên thành đại lượng kiến trúc còn đem không ít tu vi thấp tiên nhân cho nệm thành huyết vụ làm càn tòa tiên thành này thành chủ xuất thủ nhưng không có tác dụng gì hắn bổ ra kiếm khí khoảng trừng đối phương trên lân giáp lưu lại một đạo dễ hiểu ẩn ký lúc này đen kịt trong thông đạo lại bay ra bốn đầu tứ tinh hủy diệt chi ma thấy cảnh này vị kia xuất thủ thành chủ sắc mặt không khỏi đại biến sau đó hán hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp chạy trốn hống h ố n g hống mới tới bốn đầu hủy diệt chi ma nhìn thấy nhiều tiên nhân như vậy rất là h ư vấn từng cái há mồm cuốn hút trực tiếp đem phụ cận các tiên nhân hút vào trong miệng ăn hết lần này trong tiên thành các tiên nhân mới ý thức tới nguy hiểm đến có điều kiện lập tức mở ra phòng ngự trận không có điều kiện thì hướng tiên thành chạy ra ngoài mà đen kịt trong thông đạo lại cùng bay ra ba nghìn hủy diệt chi ma những n à y hủy diệt chi ma cũng đều đạt đến tam tinh bọn hắn vừa xuất hiện liền phân tán m ộ n phía đối với trong thành các tiên nhân tiến hành đổ sát nước ăn bởi vì thành chủ chạy trốn căn bản cũng không có tổ chức lên hữu hiệu phản kháng bởi vậy tòa tiên thành này tổn thất rất là tham trọng lúc này thẩm dục chuẩn bị xuất thủ tiện tay đánh ra năm đạo kiếm khí kết quả cái kia năm đầu tứ tinh hủy diệt chi ma mang đến cho hắn bốn mươi triệu điểm giết chóc sau đó lại đánh ra ba nghìn đạo kiếm khí đem tam thiên tam tinh hủy diệt chi ma xử lý cho hắn mang đến mười bốn ước điểm g i t chóc thoải mái thẩm dục nói thầm một tiếng thật hy vọng hủy diệt chi ma nhiều đột kích mấy lần xử lý những n à y hủy diệt chi ma hậu thẩm dục liền trực tiếp rời đi sau đó tiếp tục thu m o ạ c h hung thú sự tình nhưng ở sau nửa c a n h giờ hắn na di đến một vùng khu vực sau nhưng lại một lần cảm nhận được hủy diệt chi ma khí tức hắn lách mình tiếp cận phát hiện một tòa tiên thành bị phá hủy đến phá thành mà nhỏ trong thành kiến trúc cơ hồ bị hoàn toàn phá hủy nhưng không có thi thể mà lại t ứ lưu lại khí tức bên trong hắn đánh giá ra tòa thành trì này g á n g lâm hủy diệt chi ma thực lực siêu việt tứ tinh đạt đến ngũ tinh khổng lộ tiên miệm k u y ế t tắn đến phương viên mấy trăm ba dặm nhưng thẩm dục nhưng không có phát hiện chi này hủy diệt chi ma tung tích chẳng lẽ thẩm dục nghĩ đến một cái khả năng có phải hay không là chi này hủy diệt chi ma hoàn thành rết chóc sau lại thông qua thông đạo về tới đen vũ trụ thẩm dục càng nghĩ càng là cảm thấy khả năng này càng lớn không phải vậy chi này hủy diệt chi ma không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn chạy đến bên ngoài mấy triệu dặm sau đó thẩm dục tại săn giết hung t h ú lúc đều sẽ vô ý thức sử dụng tiên nghiệm dò xét phía dưới tròn mấy trăm vạn dặm ngày kế hắn phát hiện hơn mười tòa bị hủy diệt chi ma phá hủy tiến thành bị phá hủy tiên thành tỷ lệ sống x u t cực thấp chỉ có loại tia hủy diệt chi ma vừa mới giáng lầm lập tức liền lựa chọn chạy trốn mới có cơ hội sống sót không phải vậy đều sẽ bị hủy diệt chi ma quét ngang giết chết nước ăn kỳ thật bị phá hủy tiên thành so thẩm dục phát hiện càng nhiều rất nhanh chuyện này ngay tại viêm đế châu chuyển ra vô số sinh hoạt tại trong tiên thành tiên nhân đều trở nên hoảng loạn đứng lên cũng không ít tiên nhân trực tiếp chọn rời đi tiên thành chạy tới tị nạn ngay kế tiếp thẩm dục vẫn tại săn giết hung thú nhưng hắn lại phát hiện vũ đại tiên đế gia tộc và tứ đại cổ người tiên tộc hành động đứng lên ba năm cái tiên vương sẽ kết bạn tại bảy tam t ò a tiên thành ở giữa tuần tra một cái tiên hoàng t h ì phụ trách tại hơn mười tòa tiên thành ở giữa vừa đi vừa về tuần tra dự phòng lấy hủy diệt chi ma lần nữa giáng lâm phá hủy tiên thành đ ổ sắt mất a n tiên nhân không ngoài sở liệu hôm nay hủy diệt chi ma hay là giáng lâm có tiên vương cùng tiên hoàng bọn họ tuần tra những ngày hủy diệt chi ma rất nhanh liền bị c h ấ n sát mà thẩm dục cũng tìm tới cơ hội giết chết hai chi hủy diệt chi ma thu hoạch ba mươi ước điểm giết chóc bởi vì ngũ đại tiên đế gia tộc và tứ đại cổ tiên tộc kịp lúc xuất thủ hôm nay không có tiên thành lại bị phá hủy chết đi tiên nhân cũng ít do hủy diệt chi ma mang tới khủng hoảng cũng dần dần biến mất tiên đế gia tộc diệp da diệp da cao t ầ n g t ề tụ tại trong đại điện còn trưng bày mấy cỗ hủy diệt chi ma thi thể mấy bộ thi thể này đều là diệp da chém giết hủy diệt chi ma hậu mang về chư vị đối với thứ này thấy thế nào có ai biết bọn chúng từ đâu mà đến diệp trảng tiên ngồi tại gia chủ trên bạo tọa thướng xuống mặt người đặt câu hỏi gia chủ lão hủ đã điều tra gia tộc điện tịch thứ này tại di vang cho tới bây giờ không có xuất hiện qua cho nên chúng ta cũng không biết lai lịch của nó một cái tiên hoàng hồi đáp vậy nhưng có dò xét rõ ràng thông đạo kia phía sau là địa phương nào diệp trảm thiên hỏi lại có người nói gia chủ thông đạo kia có thể thôn vệ t i ê n niệm cho nên chúng ta cũng vô pháp dò xét ra thông đạo phía sau là nơi nào trừ phi có người xâm nhập trong thông đạo tiến hành xem xét không cần thảo luận thứ này gọi hủy diệt chi ma đến từ đen vũ trụ thanh âm của một nữ tử vang lên lập tức liền có một cái thấy không rõ khuôn mặt nữ tử xuất hiện tại diệp trảm thiên trước mặt gặp qua tổ mẫu vừa nhìn thấy cô gái này diệp trảm thiên liền vội vàng đứng lên hành lễ nghe được diệp trảm thiên xưng hô những người khác chỗ nào không biết là lao tổ t ô n g tới cũng nhao nhao đứng dậy chào